Chương 235, thành lập một cái ủy tổ đi ạ. 100 tấm vé tháng thêm chương chương 235, thành lập một cái ủy tổ đi ạ. 100 tấm vé tháng thêm chương có điều, trước lúc này, Ezit mọ lên trên mặt bàn nước trà, nhẹ toát một cái sau khi nói, các người đã đều là học sinh, hơn nữa ta cũng bắt đầu truyền dạy cho các người trần trình có dùng đồ vật, các người cũng học tập đến một chút cơ sở, như vậy chúng ta nên đến đàm luận một hồi. Học phí sự tình. Tuy rằng thân là một cái làm công người, thế nhưng Ezit không phải là bạch làm công. Giáo sư nghề nghiệp tuy nhiên đã cho năng lực bổ trợ. Thế nhưng cái kia cùng Ezith kiếm tiền có quan hệ gì? Kiếm tiền là tất nhiên, không phải vậy làm sao thăng cấp nghề nghiệp, thăng cấp kỹ năng để cho mình trở nên mạnh mẽ đây. Ngay vậy, Ezith chờ ba người trực tiếp tranh vắng. Chủ yếu là, trước 1 giây mới nói đến liên quan với một cái bộ tộc sống còn tương quan vấn đề, kết quả 1 giây sau liền đi đến học phí vấn đề lên. Nay chuyển biến khó tránh khỏi có chút quá mức đột ngột ba này. Học phí, muốn bao nhiêu? Chadler dò hỏi. Không nhiều, một người ngàn vạn USD là tốt rồi. Ezith vung vung tay biểu thị chính mình tu phí không phải rất đắt. Hô, vậy còn tốt. Chatler thở phào nhẹ nhõm, "Chúng ta ba người do ta bỏ ra đi." Dựa theo Edith dạy đổi bật tới nói, "Cái này thu phí sát thực không phải rất đắt, ngươi bỏ ra." Edith không nhịn được nhìn về phía Chatler, trong ánh mắt chỉ có một nghĩa lạ, "Nguyên lai tiểu tử ngươi là cái ẩn dấu phú hào, cũng chính là trong nhà có một cái lớn một chút trang viên mà thôi." Chatler đọc hiểu Edith ánh mắt, khẽ tốn cười cợt, hơn nữa, màng vào ta thủ đoạn, muôn có được một ít tiền vẫn là rất đơn giản. Chatler là người tốt, thế nhưng đối với đen ăn đen chuyện này hắn không có nửa điểm mâu thuẫn. Thiếu tiền chuyện như vậy đối với hắn mà nói hoàn toàn là không tồn tại, chỉ cần tìm cái xã hội đen đại lao tâm sự là tốt rồi, ngươi hảo ta hảo chào mọi người mà. Trên thực tế ngươi cũng không phải thiếu tiền. Hoặc là nói các ngươi cũng không trả lời nên thiếu tiền, chỉ là không có tìm tới các ngươi năng lực chính xác sử dụng phương thức tôi. Ezit vung vung tay, nếu học phí sự tỉnh có tin tức cái kia giao lên tự nhiên là càng thêm có động lực, điều này cũng ở ta muốn nói, liên quan với người đột biến trong tương lai diện, được rồi, đón lấy chúng ta chính thức bắt đầu. Đầu tiên, người đột biến xuất hiện là ở toàn cầu các nơi đều có. Ezit nói rằng, căn cứ không vùng quốc gia Không giống chính sách, cũng làm nên có sự khác biệt cẩn thận phương pháp. Bây giờ nói lên hơi lớn, trước hết từ gần nhất, chúng ta vị trí nước Mỹ đến bắt đầu nói tới. Sau đó, Edith liền bắt đầu đối với Chatter bọn họ tiến hành rồi một loạt phân tích giáo dục. Trên thực tế, nếu như nước Mỹ kỳ thị chủng tộc kiểu hận không có nghiêm trọng như vậy, chính phủ có đầy đủ tập trung mà mạnh mẽ kiểm soát cường độ lời nói, hoàn toàn không đến nỗi để người đột biến cùng nhân loại bình thường đối lập đạt đến trình độ đó. Nay cũng không phải Edith ở hết sức dám chỉ gì đó. Nếu như đặt ở Hoa Quốc, người đột biến xuất hiện cái đối sẽ không xem cái gì khắp nơi tạo phản khắp nơi chiến loạn loại hình tình huống. Giáo sư ít không cần phải nói, trực tiếp sẽ bị tuyển vào bộ chính trị môn. Mã lệ Tô đây, lực điện tử người chuẩn không, có thể ra công so với trên thế giới bất kỳ một đại cơ khí đều không thể so với, có thể chính xác đến nguyên tử, hạt nhân thậm chí điện tử cấp bậc to nhỏ tình mật độ máy móc. Đừng nói cái gì nghiên cứu không nghiên cứu, trực tiếp liền bị chiêu đi tạo chip hoặc là cơ khí, một ngày thu nhập hơn 100 triệu không phải làm động. Có thể dẫn dắt nhân loại khoa học kỹ thuật mức độ lớn tiến bộ tồn tại, yêu cầu gì không thể bị thỏa mãn. Nói cái không nên hai. Thật sự nếu như mạnh đến loại trình độ đó, thậm chí có thể đơn độc vì ngươi mở ra tân pháp luật ưu đãi. Có tiền có địa vị, có tài nguyên có thể hưởng thụ tùy tiện quá thư thái tháng ngày, còn có người chuyên biệt nghiên cứu trợ giúp ngươi khai phá ngươi năng lực, ăn no dựng mỡ đi tạm phàn. Lại không phải người ngu. Co như là thật sự có trong lòng người quá khích, cái địa hoa quốc 1.4 tỷ người, quân đội nhiều người như vậy, chẳng lẽ không một cái chứa được ngươi. huống chi, cái kia hoàn toàn chính là cực đoan nhất tình huống, trên căn bản loại người như vậy rất ít, đại đa số đều là có lý trí. Có điều Lấy nước Mỹ luôn luôn sử sự phương châm đến xem, ta càng thêm nghiêng về bọn họ gặp đứng ở người đột biến đối lập phương diện tiến hành ép buộc chế nghiên cứu, mà không phải lấy động viên dẫn dắt ưu đãi phương pháp. Ezic không hề khách khí nói, ngược lại nói đều là sự thực. Chatter hơi trầm âm liên đáp, đúng, ta xem qua tư tưởng của bọn họ, xét thực như vậy, coi như là người bộ chúng kia, cũng có ý tưởng giống nhau. Trên thực tế, người có năng lực đủ giải quyết năng lực, chỉ cần hai người các ngươi hợp tác lên. Ezic cười cợt, từ xưa tới nay, nắm đấm bệnh viện là hữu hiệu nhất phương thức nói chuyện, chỉ cần đem sở hữu người đột biến đoàn kết cùng nhau tập trung sức mạnh, lấy một loại hoàn toàn mới chế độ. Ý của ngươi là? Chatter có chút thay đổi sắc mặt, thành lập một cái quốc gia. Có gì không thể? Ezith hơi nhíu mày, thực lực các ngươi có, chỉ cần lại nắm giữ tương đồng địa vị, các ngươi là có thể nắm giữ bình đẳng quyền lên tiếng, không cần cùng những người khác thương lượng, cũng không cần cùng người bình thường chế độ xung đột lẫn nhau, trực tiếp lập ra một bộ hoàn toàn mới chế độ, bảo vệ người đột biến đồng thời, cũng có thể không làm thương hại đến người bình thường. Điều này cần rất nghiêm mật chế độ cùng mạnh mẽ kiểm soát năng lực, còn cần kiêng kỵ đến những quốc gia khác chế độ, cùng với những người có người nhà không muốn rời đi quốc gia mình người ở biến, chất lơn nhíu chặt mày suy tư, này rất có khả năng gặp dẫn đến một ít xung đột. Số 1, khi đó thực lực của các ngươi đã đủ khiến xung đột không cách nào bạo phát, coi như là bạo phát cũng có biện pháp đè xuống. Ezit nhấp một trà, thứ hai, bất kỳ muốn từ chế độ cũ độ bên trong đi ra tân chế độ, cũng là muốn chảy máu. Khác nhau chính là ở, chảy máu nhiều cùng nghĩa, chỉ cùng không đáng. Mai mãi cũng không nên nghĩ hoàn toàn phòng ngừa chảy máu cùng hy sinh, ngươi chỉ có thể tận lực để nó giảm thiểu, mà muốn làm được để chảy máu cùng hy sinh giảm thiểu, liền tăng lên thực lực của các ngươi, cũng chính là nỗ lực học tập còn có một câu nói, Ezith không có nói ra. Nhân loại, hoặc là nói sinh vật bản chất cộng đồng tính một trong ở chỗ, nếu là không có chảy máu, không, có trả giá, chiếm được đồ vật, cho dù là quý giá nữa, thường thường cũng sẽ không quý trọng. Chỉ có lưu lại vết xẹo đồ vật mới sẽ làm người ghi lòng tạc dạ. Cho tới tỉ mỉ chế độ, Ezith sẽ không có nói rồi, hắn chỉ là cung cấp một cái có thể được, rất có khả năng sẽ thành công đại thể phương hướng còn càng thêm cẩn thận chế độ, đó là cần căn cứ hiện thực tình hình mà không ngừng sửa chữa đồ vật, cho dù là Ezith cũng không thể hiện tại liền đưa ra đến, hơn nữa hắn cũng sẽ không cho đi ra bởi vì này đồng dạng là cho chát lơ bọn họ hoạt động, chỉ có mình làm ra đến mới thật sự là năm giữ. Sau khi nói xong, ba người liền cùng đi đến hạ dùng dạ đã cải tạo cái kia thế hệ đầu sóng nano nghi, một cái to lớn hình cầu trong kiến trúc bộ. Ta gọi nó xe zero. Hạ xoa xoa tay, hoan nên nói rằng, đây là đại náo tiếng tây ban nhà thuyết phát sao. Chát lơ nhìn trái phải, dò hỏi, đúng thế. Hạ chỉ chỉ trung gian một cái liên tiếp này, lít nha lít nhít đường bộ mũ giáp, những này điện cực liên tiếp đầu đốc của ngươi cùng trên nóc nhà mày bắn có thể thông qua cái này dạ đạ cải trang trang bị đến phóng to tinh thần lực của ngươi, do đó nhờ ngươi có thể tham dò đến càng to lớn hơn phi. Cảm tạm. Chatler nhìn về phía Edith, vậy ta còn cần học tập sao? Đương nhiên, đây chỉ là nhờ ngươi mượn dùng một hồi hoạt động, ngươi lại không hiểu được trong này mỗi một cái địa phương đến cùng là làm sao công tác cùng với nó công tác nguyên lý. Vẫn như cũng năng thư quan sát Edith biểu thị Chatler muốn trốn tránh học tập là không thể, chính mình thân là giáo sư nhất định sẽ đem hắn cho bứng vàng như kỹ. Được rồi. Chatler thở dài. Nếu như cần nguyên lý lời nói, có thể hỏi ta. Hà nghe được giữa hai người đối thoại, lòng tốt sen vào nói: "Không không, cảm tạ, ta vẫn là chính mình học tập cảm giác có thể nắm giữ được càng thêm thông thạo một ít." Chất Lơ khéo lời từ chối lòng tốt hạ. "Được rồi, vật này kỳ thực rất phức tạp, vì lẽ đó." Hạ cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, dựa vào giới thiệu này đại máy móc đạo, liên tiếp sau khi thành công, Chất Lân dường như tìm thấy được người nó biến, đầu óc của hắn là có thể khống chế cơ khí truyền về dòng điện cảm ứng, sau đó, nơi này. Nói, Hà đi đến một đài máy in bên cạnh. Đối ứng người đột biến địa lý tọa độ liền sẽ thông qua tương ứng biên trình tính toán đổi công thức đổi, sau đó kết quả bị máy in in ra. Ta thử xem. Chatterly đi đến chú gian, đem cái kia liên tiếp một đống lớn dây điện cảm ứng mũ giáp mang ở trên đầu. Người bây giờ nhìn lên như là một con đáng yêu trong phòng thí nghiệm trắng trắng. E Ezit đi đến Chatterly trước mặt trêu ghẹo. "Đừng nghịch Ezit." Chatterly bất đắc dĩ cười nói, "Ta đã từng cũng lạ, vì lẽ đó có thể nhận ra." Ezit trêu nói, "Được rồi, được rồi." Điều chỉnh thử một bên cơ khí hạ đi đến Chatler bên người lại kiểm tra một chút kết nối sau khi dò hỏi, ngươi xác định không cạo đầu phát sao? Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ động đến ta tóc." Chatler nghiêm túc nói rằng. Hiện tại Chatler vẫn có một đầu óc choàng mái tóc. Đã từng có một người cũng từng nói như vậy, Ezik thu hồi thư, cũng bắt đầu chê gẹo, sau đó tóc của hắn liền không còn. Vậy khẳng định sẽ không phát sinh tại trên người ta. Chatler đầy mặt tự tin. Chỉ mong đi. Ezik cười cợt, cũng không nói nhiều, chỉ là tản ra tinh thần lực của mình, cảm ứng Chatler đang bị tăng mạnh sau khi lực lượng tinh thần đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chuẩn bị xong chưa? Hạ một lần cuối cùng gió hỏi. Đúng thế. Chắt lơ chắp tay sau lưng đứng ở chính giữa, đồng nhiên ý thức được một vấn đề, tại sao không trực tiếp làm cái ghế tựa ở đây? Bởi vì ta quên. Hạ ấn xuống khởi động khai quan, có điều đứng nên cũng không có ảnh hưởng gì. Điện lưu khởi động, sóng náo nghi vận chuyển. À. Chắt lơ nắm lấy trước mặt làng can. Hán phạm vi cảm ứng, trong nháy mắt mở rộng không biết bao nhiêu lần. Phạm vi cảm ứng mở rộng, mang đến chính là cha xét đến, tiếp thu được tin tức cũng tương tự tăng nhanh vô số lần. Chatler nhất thời không quan sát, cảm giác mình đại não đều sắp cũng bị nhiều như vậy hỗn loạn tin tức cho căng nức. Có điều cũng không tốt, Chatler từ mấy năm tới nay đối với chính mình năng lực lực trưởng cũng vẫn là rất tốt, lập tức liền điều chỉnh lại đây, trực tiếp ở trong đầu bỏ thêm một cái quá lự sàng lọc điều kiện, lúc này mới ung dung hạ xuống. Từng cái từng cái người đột biến xuất hiện ở Chatler trong đầu. Rất nhanh, tương ứng tin tức cũng theo này sóng não nghi lan truyền với mấy engine, sau đó đem mỗi một cái người đột biến đối ứng vị trí địa lý đóng dấu đi ra. Quả nhiên, phối hợp trên sóng não nghi, cho dù còn chỉ là thế hệ đầu, đều so với trước kia phải cường đại không biết bao nhiêu lần a. Ezith tiến lặng bắt đầu. Ezith lúc trước 4 là có lực lượng tinh thần, hiện tại đang dày dỗ chất lên liên quan với người đột biến bộ tộc tương lai phương thức xử lý sau khi, cái kia cấp độ nhập môn giáo dục kỹ năng phía dưới liền thêm ra một cái cấp độ nhập môn tâm linh cảm ứng người trưởng không kỹ năng. Cho tới giờ ẩn nghi thái biến hình, còn chưa có xuất hiện, cũng không biết là không thể lấy ra đối ứng năng lực, hay là bởi vì giờ ẩn thái học cặn bã không có học được đồ vật cho tới Ezith không cách nào thu được. Ezith tính toán hẳn là người sau. Có điều này cũng không tính là cái gì, giai ẩn năng lực Ezith 4 là không muốn co như là bắt được mà sau cũng là sẽ đem tri trực tiếp xóa đi. Đối với Ezic mà nói, quan trọng nhất chính là Ezic lực điện từ, sau đó chính là Chatler tâm linh cảm ứng năng lực. Nói là là Chatler tâm linh cảm ứng năng lực không cách nào cùng với lẫn nhau so sánh, thế nhưng ở phối hợp trên lực điện từ sau khi, vậy thì là hình người tự đi sóng não nghi à? Toàn bị trí tự cấp tự tốc. Đây đối với Ezic mà nói quả thực là thích hợp nhất phối hợp. Hiện tại, Ezic muốn làm chính là bảo vệ học sinh của chính mình, sau đó dốc lòng giáo dục bọn họ, để bọn họ hào hào học tập mỗi ngày hướng lên trên đồng thời, mình cũng phải đến càng nhiều thật lại. Ezic không phải loại kia cầm đồ vật không làm được người, cho dù năng lực là hệ thống cho, đối với chủ yếu nhất khởi nguồn đối tượng, Ezic cũng sẽ không theo kiệt giáo dục Chatler cùng Ezic, thay đổi bọn họ nguyên lai, like, có thể nói được với bi kịch vận mệnh, để bọn họ thiếu đi đường vòng, đặt thành cái kia lý tưởng bên trong thế giới. Như vậy, thân là bọn họ giáo sư, Ezic cũng sẽ rất có cảm giác thành công. Từng bước một đến đây đi. Ezic cảm khái, nhìn những người tên từng cái từng cái tự từ lúc cắn cơ bên trong bị uy ra. Sau đó, đi tới những người người đột biến sau khi, Chatler cùng Ezic liền đi công tác tìm người đi tới. Ezic đương nhiên là theo đồng thời lấy tên đẹp làm muốn thưởng xuyên giám sát học tập, cho tới bị bỏ vào trong căn cứ giải ẩn. Tuy rằng thân là một cái giáo sư Edix cảm thấy đến từ bỏ học sinh chuyện như vậy không phải rất thích hợp, thế nhưng hắn đối với giờ năng lực học tập là thật sự có chút bất gì. Nếu là có một cái học lớp xếp hạng, Giải ẩn tuyệt đối có thể ở trong đó xếp hạng hàng đầu. Edix mặc dù là mù chữ, nhưng cũng không phải học rốt mà là thỏa thỏa bá, năng lực học tập mạnh phi thường. Khả năng cũng là bởi vì có Edix phép thuật gia chỉ cùng với tự thân muốn báo thù tuyệt hận nhân tố đang chống đỡ hắn. Thế nhưng, Giải ẩn Chỉ là Edith mới vừa nhắc lên nàng khả năng có thể làm được sự tình sau khi gây nên một tia động lực, sau đó liền mất ý chí, phụ đều không nâng dậy đến loại kia. Liền, Edith thẳng thắn liền đem giáo dục nhiệm vụ sắp xếp cho hạ, để hắn đến phụ trách giáo dục lại ấn, ngược lại giữa hai người cũng quả thật có như vậy chút ý tứ. Về phần hắn sau đến cùng là đang làm gì? Trời mới biết đây. Ngược lại Thatcher xuất hiện ở cái thời điểm đã đem ba người học phí đều giao cho Edith. 30 triệu đô la Mỹ, Edith giáo sư nghề nghiệp trực tiếp từ cấp độ nhập môn nhảy đến cao cấp, mang đến cũng là so với trước kia mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần bổ trợ. Gods, hôm nay chương mới hơn một màn rồi. Linh điểm lại chương mới rồi. Chương 236, một cương một lũ, âm dương tương hợp, mới thành đại đạo đường băng phảng chương 236, một cương một lũ, âm dương tương hợp, mới thành đại đạo đường băng phảng đạt đến cao cấp sau khi Ezith đã âm thầm so với quá một hồi, hắn hiện tại điều khiển lực điện tử năng lượng, đại khái là cùng Ezith gần như. Lần này, Ezith thực lực trong nháy mắt tăng đột không ít. Có điều Ezith vẫn chưa bày ra. Không có cần thiết tình huống Ezith xưa nay sẽ không đem chính mình có thể thành tiểu lá bài tẩy thực lực bại lộ. Ezith cũng không có quyền can chatler cùng Ezith bọn họ đi tìm người đột biến trợ giúp bọn họ đối kháng Black King kế hoạch, lại như là hắn nói tới quá như vậy, Ezith sẽ không can thiệp hành động của bọn họ, sẽ chỉ ở bọn họ có tình cầu thời điểm mới đưa ra giáo sư nên cho chỉ đạo. Liền, lại như là nội dung vở kịch bên trong như vậy, Chatler cùng Ezith dựa theo thứ tự trước sau, ở hộp đêm tìm tới là tiểu thư Thiên sứ Sabado, nàng có một đôi có thể cao tần chấn động chuẩn chuẩn giống như cánh, có thể để cho nàng bay lượn, hắn còn có thể phun ra tính ăn mòn cùng mang theo nổ tung hiệu quả chất lỏng loạn. Trên thực tế hắn là một loại nào đó côn trùng nghi thái biến trùng. Shaler cùng Ezith nằm ở trên một cái giường mời chào Savado. Mặc dù nói lên rất có nghĩa khác thế nhưng cũng thật là như vậy, hoàn toàn không tắt xấu. Chỉ có điều, cái này cái gọi là thiên sứ hoàn toàn không có tha thủ, ở Black King tìm đến cửa đánh lén sau khi hầu như là không có nửa điểm do dự liền phản bội Itmen. Sau đó, là tài xế xe taxi đa ưu viễn Oman. Sở dĩ gọi đa ưu viễn cái này danh hiệu là bởi vì hắn nắm giữ thể cứng, tiến hóa năng lực, có thể làm cho chính mình thân thể thích ứng hoàn cảnh xung quanh do đó tiến hóa ra tương ứng bộ phận hoặc là trực tiếp thay đổi tương ứng hình thái. Này trên thực tế là một loại phi thường mạnh mẽ năng lực, trên lý thuyết tới nói, ở bên ngoài lực quá mức mạnh mẽ thời điểm, Đạo Ý Uyển thậm chí có thể mang chính mình thân thể tiến hóa trở thành trạng thái khí hoặc là năng lượng thái do đó thích ứng hoàn cảnh hoặc là công kích. Đáng tiếc chính là, vẫn không có đợi được khai phá, Đạo Ý Uyển liền bị tìm tới cửa đánh lén bởi Black King giết chết. Tuy rằng mạng gà bên trong lời giải thích là Đạo Ý Uyển tiến hóa trở thành trạng thái khí sinh vật, thế nhưng trong phim ảnh Đạo Ý Uyển đúng là vì vậy mà ngã rồi. Ezith thẳng thắn liền đem Cung Thu làm học sinh, chuẩn bị cho hắn một ít giáo dục chủ yếu là tổng cảm giác hắn năng lực thật giống từ một loại nào đó gấp độ tối hòa giải mỹ tịt giờn có chút tương tự, hay là có thể có cái gì chung địa phương. Sau đó, còn có Hạ Bồ ca Lesummer, bằng sĩ xỉn cả CD, cùng với Ezit kéo giải quán rượu môn, sau đó cùng Chatler cùng tiến vào. Ezit cũng sau đó tiến vào, sau đó từ hệ thống trong không gian lấy ra đầu máy video, bắt đầu quay chụp. Bối cảnh vẫn là nhất định phải ghi chép xuống. Quay rối một hồi, Ezit cùng Chatler hai bên trái phải đi đến chính đang quán rượu trước quầy bar diện cầm lấy một điếu xì gà đánh. Tóc cùng Zhou Meep đều để lộ ra một luồn cùng giá khí chất nam nhân bên người, ta là Eris viện sợ dự, ta là Chatler xạ vi hệ. Chatler tiếp theo tự giới thiệu mình, sau đó đang định mở miệng, nhưng trực tiếp bị nam nhân đánh gãy. "Lan mẹ ngươi." Nam nhân nói ra một cái yên, không chút khách khí nói rằng. Chatler cùng Eris liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự xoay người rời đi. Bọn họ là đến những người, lại không phải đến bị khi nhị. "Các người đi trước, ta sau đó liền đến." Eris phất tay áo một cái, ra hiệu Chatler cùng Eris rời đi trước. "Người này, có vấn đề gì không?" Ezic cùng chật lợn lần lúc ý thức được không đúng. Không cái gì không đúng, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất thú vị, cho nên muốn cùng hắn tán gẫu một hồi. Ezic ha ha cười, các người đi về trước đi, những người các ngươi mới đưa tới người cần các ngươi động biên cùng chỉ đạo. Đợi đến Chatler cùng Ezic sau khi rời đi, Ezic đi đến hút khẩu xì gà sau đó cầm lấy ly uống một hớp rượu nam nhân, bên người ngồi xuống. Đến hai ly sinh mệnh chi thủy, Ezic lấy thuần khiết tiếng Nga nói rằng, hắn nhìn thấy tủ rượu trên cái kia bình rượu. Hai chân ly độ 96 độ ba lan tinh luyện rượu của cạm bị đặt ở Ezic trước mặt. Ezic đẩy một ly cho bên người nam nhân. Ta tương đối yếu khí, tại sao ngươi mới vừa không nghe bọn họ dự định nói cái gì liền đem bọn họ mắng đi rồi." Ezic bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cho người phục vụ dựng thẳng lên một cái ngón trỏ ra hiệu thêm ly. "Bọn họ nói chuyện làn điệu để ta cảm thấy đến như là làm chuyện gay nhược được như thế." Nam nhân cau mày nhìn một chút Ezic, sau đó cũng cầm lấy cái kia ly sinh mệnh chi thủy uống một hơi cạn sạch. "Ha ha ha." Ezic cười ha ha, tiếp nhận cái kia ly bị tụp mãn sinh mệnh chi thủy, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. "Có đạo lý, quả thật có chút." Cảm tình Lò Gẳng rõ ràng đây là đem Chát Lợ cùng Ezic tại chỗ tìm hắn làm công vợ dụ kẻ bắt buồn bèn. Lang Phúc hiện tại còn chưa là Lang Phúc. Tuy rằng thứ đáng xem phát dầu mép loại hình không gọn gàng bên trong để lộ ra một tia cùng giá để hắn xem ra như là hơn 30, 40 dáng vẻ. Hiện tại Lò Gẳng thậm chí đều vẫn không có đi tham gia cẩm đánh. Vẫn còn chung quanh du đã làm công ngủ em gái thời gian. Người là ai? Lò Gẳng cũng ra hiệu người phục vụ tụ tập một ly hỏi. Bốn là nhìn thấy Ezic hắn cũng cho rằng là cùng Ezic cùng với Chát Lợ như vậy gần như mà hàng. Thế nhưng Ezic này vừa lên đến chính là hai ly sinh mệnh chi thủy. Cơn nữa nói chuyện ngự khí cùng Trần Hải, trực tiếp đề hắn đem ý nghĩ bỏ đi. Ta là một tên giáo sư, phụ trách giáo dục người đột biến làm sao khai phá khống chế chính mình năng lực. Ezith trầm giọng nói rằng, người giống như ngươi. Lọ Gặm toàn thân căng thẳng. Đường Hiểu Lẩm, ta cũng cùng ngươi như thế. Ezith bắn ra một cái tiền xu, tiền xu ở Ezith dưới sự khống chế lăn tới Lọ Gặm trước mặt, sau đó hóa lượn, chổng chết, vỏ thành đoàn, lại trở về hình dáng ban đầu, một điểm nếp đều không có để lại. Bởi vì, cái này tiền xu từ trên căn bản tới nói là bị tái tạo một lần. Ngươi muốn nói cái gì? Lọ Gặm khẽ cau mày cầm lấy tiền xu, dùng sức mẹ con, phát hiện mặt trên cũng không có cơ quan, mà là hàng thật đúng giá một viên tiền xu. Ngươi mới vừa nói là bở rổ kẻ bạt mùn tẩn hai bị địa, sau đó sẽ trở thành người đột biến lãnh tụ, ngươi năng lực rất mạnh, vì lẽ đó đến thời điểm nếu như ngươi không có chuyện làm lợi nói có thể đi bọn họ nơi đó, bọn họ sẽ rất mong nên ngươi đến. Người đột biến trong tương lai gặp càng ngày càng nhiều, thế nhưng nếu như không có một cái thích hợp có năng lực lãnh đạo đoàn đội, sẽ tạo thành một ít khá là hậu quả nghiêm trọng. Ezith hơi giơ tay, ở tiền xu bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ, chính là chất lơ trang biên vị trí khu vực, chỉ bằng hai người kia. Lọ gắng nhíu mày, hiển nhiên là không tin tưởng. "Mọi người, có thể trong nháy mắt điều khiển trên trái đất tất cả mọi người tư tưởng, xem trí nhớ của bọn họ để bọn họ tự vong. Ezic cười cợt, "Một cái khác, có thể xoay chuyển toàn bộ trái đất tự trường, chế tạo thế giới chân chính tận thế, ngươi cảm thấy cho bọn họ đủ chưa?" "Ha ha." Nói rất lợi hại. Lọ gắng rứt khǒu xì gà, đem xì gà đặt ở ly rượu trên hơi gảy gảy, trong đó rượu liền trong nháy mắt bị nhét lửa, sau đó lúc này mới bưng lên đến uống một hơi cả sạch. Ngươi sau đó sẽ biết." Ezic vẫn chưa tiếp tục nói, đứng dậy, lưu lại câu nói sau cùng sau khi liền rời đi, bảo tồn thật cái viên này tiền xu. Lọ gẳng cầm tiền xu, do dự một hồi, vẫn là đem cất đi. Ezic bước ra quán rượu, sau đó liền sử dụng chính mình tân nắm giữ truyền tống kỹ năng. Chuẩn xác tới nói hẳn là phép thuật, bởi vì là muốn tốn mana. Có điều hiện tại Ezic lại có hơn 1000 điểm pháp bổ trợ, đúng là rất ít thiếu lam. Một trận hào quang lóe lên sau khi, Ezic trực tiếp xuất hiện ở trên đường phố chợt lơ cùng Ezic bên người, ngoại trừ hai người ở ngoài cái khác người bình thường không có nửa điểm phản ứng, bởi vì bọn họ là không nhìn thấy Ezic. Đây là không gian truyền tống. Chatler sửng sốt một chút, nhìn thấy là Ezil sau khi lúc này mới thanh tĩnh lại, "Lão sư ngươi còn có năng lực này?" "Đúng, rất ít sử dụng." Ezil khẽ gật đầu, "Ta còn tưởng rằng lão sư ngươi là dự định thu hắn thành tiểu học sinh." Chatler nhìn thấy Ezil là một người trở về sau khi nói rằng, "Không, ta không có gì hay dạy hắn." Ezil lắc lắc đầu, "Có điều ta cho hắn để lại một biên tiền xu, mặt trên có khắc ngươi trang biên địa chỉ, hay là sau khi hắn sẽ tìm đến ta ngươi." Hắn năng lực là cái gì? Ezil hiếu kỳ hỏi. Mạnh mẽ sức hồi phục Ezit lại từ nhỏ tiểu nhân túi áo bên trong móc ra một bản rộng lớn sách phép thuật quan sát lên, phi thường, phi thường mạnh mẽ, coi như là đạn hạt nhân cũng không có cách nào phá hủy hắn thân thể, ngoại trừ cái này ở ngoài, còn có trì hoãn giả yếu năng lực, thậm chí muốn so với giờ mạnh hơn nhiều. Ngoại vợ gìn vốn là là bất tử, thế nhưng bởi vì thực sự là trải qua quá nhiều lần chiến đấu, còn bị người khác lấy ra quá nhiều lần tự lành vết số, lúc này mới sẽ từ vong. Đương nhiên, ngoại trừ những này ở ngoài, sức mạnh nào tăng cường, dã thú nhận biết, tương tự với sợ hãi Derman giác quan niệm. Thậm chí để hắn có thể dự đoán ngăn cản quỷ Siber, nhẹ bén khiếu giác cùng cốt trả loại hình, lò gặng đồng dạng là năm giữ, chỉ có điều đối lập so với mạnh mẽ nhất tự lạnh cùng chi hoãn giả yếu tới nói không tính là cái gì. Nói tới cái này, ta có vẻ như vẫn luôn không có dò hỏi quá lão sư người năng lực. Chatler nhìn thấy Ezit từ trong túi áo rút ra to lớn sách phép thuật xem độc tác, chợt nhớ tới đến dò hỏi. Nhìn nhiều lần như vậy sau đó, Chatler bọn họ đã quen thuộc từ low Ezit từ cái kia túi áo bên trong móc ra các loại rõ ràng không thể móc ra đồ vật sự tình. Người có thể đoán một cái. Ezit cười cợt. Ngại, điều kiện không gian đem vật thể lớn lên nhỏ đi. Thâm Linh cảm ứng. Chatler đem chính mình từng thấy cái kia mấy cái nói ra, cũng coi như là đi. Ezit khẽ gật đầu, ngươi nói nãy ba cái ta đều có. Hệ thống không gian cũng coi như là điều kiện không gian, hoàn toàn không cái gì tặt xấu. Còn có cái khác. Ezit hơi kinh ngạc. Này ba cái bên trong mỗi một cái đều rất mạnh mẽ. Ba cái đồng thời đã rất là kinh người, kết quả Ezit lại còn có càng nhiều. Đương nhiên, Ezit cũng không ngẩng đầu lên, dùng chuyện đương nhiên ngữ khí, thân là một cái giáo sư, hội học sinh ta đương nhiên đều muốn sẽ, không phải vậy làm sao giáo dục học sinh? Ezil, Chatter, có phải là nơi nào không đúng lắm. Đây thật sự là đương nhiên sao? Bọn họ thực sự là quá làm ta thất vọng rồi." Chatter giận đùng đùng nói. "Ta nói rồi, bọn họ còn chỉ có điều là một đám mới vừa từ người bình thường thân phận bên trong thoát ly, thậm chí còn không có đi ra ngoài người được biến, vẫn không có làm tốt hứng đối tiêu chuẩn bị." Ezil âm thanh từ một bên truyền đến, thế nhưng ngươi lại không nghe. "Ta biết, ta chẳng qua là cảm thấy ta vì bọn họ ở trong hội nghị cố gắng như vậy chứ ngủ, kết quả bọn họ bởi vì khoe khoang chính mình năng lực liền đại làm phá hoại." Ezil tiến lặng mà xem xét. Hắn căn bản sẽ không có xuất hiện ở bất kỳ một người bình thường trước mặt, hội nghị tự nhiên là không có hắn chuyện gì, mà liên quan với châtelleur bọn họ dọc theo đường đi mang tới những học viên kia. Ngoại trừ Đa Ý Uyển ở ngoài, cái khác căn bản không có tư cách vào Esit mắt, liền đi giáo đều chẳng muốn giáo, những người năng lực đối với Esit tới nói dường như vô bổ, còn không bằng hoa những này thời gian dùng ở xem sách phép thuật học tập trên. Không thể không nói, kia toát mạ cho những phép thuật này từ trên vẫn đúng là toàn bộ đều là hàng thật đúng giá thứ tốt, hơn nữa hoàn toàn không giống phi vụ thế kỷ thế giới kia phép thuật như vậy không chọn bện đến hầu như tập hợp không ra một cái hoàn chỉnh hệ thống những phép thuật này bên trong sách ghi chép phép thuật đều là căn cứ vào một cái hoàn toàn hoàn chỉnh hệ thống pháp thuật mở ra đến. Nghĩ đến cũng là, dù sao cũng là có thần thoại hi lạp nhiều như vậy thần linh thế giới mà không phải một cái hiện đại phép thuật hầu như tiêu tung biệt tích thế giới. Hiện tại vẫn là một người trẻ tuổi chất lơ tính khí vẫn là rất hot, hắn giận đùng đùng trực tiếp đẩy cửa mà vào, mãi đến tận nhìn thấy con ở nhàn nhã đọc sách Ezith, lúc này mới phản ứng lại, khống chế chính mình bình tĩnh lại. Phát sinh cái gì? Ezith biết rõ còn hỏi, chúng ta này một chuyến tìm tới những người kia. Bọn họ khi theo ý sử dụng chính mình người đột biến năng lực Đồng thời còn dùng năng lực tạo thành phá hoại, ngoại trừ không có nửa điểm kỷ luật tính cùng tính tự giác ở ngoài, lại đang làm ra như vậy phá hoại sau khi còn chưa ý thức được nửa điểm mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chatler tơn lúc bắt đầu kể khổ. Ha ha. Ezith cười lắc lắc đầu, bình tĩnh, Chatler, đây chính là ta muốn ngươi chú ý địa phương một trong. Cái gì? Chính đang nổi nóng Chatler hiển nhiên nghe không hiểu. Không phải mỗi một cái người đột biến đều có xem ngươi tốt như vậy tính khí, cùng với tốt như vậy trải qua. Ezith khép sách lại, đem thu hồi, thử nghĩ một hồi, một người bình thường, đột nhiên được cao cao tại thượng thân phận có năng lực trả thù những người đã từng đối với bọn họ làm ra quá đáng ghét sự tình nhưng không cũng có được nên có trườngvarphi người, hắn gặp làm thế nào? Nếu như hắn là một cái tính cách táo bạo người, hắn liền rất có khả năng sẽ trực tiếp hạ sát thủ, mà nếu như chỉ là một cái ở bình thường trong cuộc sống chịu đến áp bức người, hắn thì có có thể sẽ tùy ý bày ra chính mình năng lực, từ những người khác trong mắt thắng được kính nể cùng ngưỡng ao, trong miệng thắng được tán tượng, đây là bọn hắn thiếu thiếu, cũng là bọn họ hi vọng muốn. Người đều sẽ khát vọng chính mình không có được đột bật, đây chính là bọn họ tùy ý bày ra chính mình năng lực, đồng thời tạo thành phá hoại cũng cảm thấy không có quan hệ nhân nhân. Vì lẽ đó, ngươi là hy vọng chúng ta chú ý tới phương diện này, do đó cân nhắc đến tương lai ở người đột biến cùng nhân loại ở trung bên trong độ nguy hiểm. Một bên bảng tính Ezic năm chiều, hoàn toàn cô lập ra làm sao? Thân là một cái từ trại tập trung bên trong tiếp tục sinh sống bị thí nghiệm quá chuột trắng Ezic càng thêm ăn khói lửa nhân gian nhìn thấy càng nhiều nét mặt u ám, có thể cân nhắc đến so với Chatter cân nhắc càng kém phương diện. Đáng tiếc chính là, hắn có chút hoảng quá khích, không đúng vậy không thể dẫn đến sau đó hắn hoàn toàn cùng nhân loại bình thường đối lập tư tưởng sinh ra. Tổng kết tới nói, chính là, Chatter quá mức chủ nghĩa lý tưởng, quá mức nhân từ lương thiện mà Ezic quá mức chủ nghĩa hiện thực, chuyện gì đều yêu thích hướng về kém cỏi nhất phương diễn nghĩ. Hai người này đến mặt sau liền đã phát triển thành hai người này cực đoan. Thế nhưng, hiện tại, Ezic ở đây, đương nhiên là không thể để xảy ra chuyện như vậy. Nếu một cái quá vừa mới cái quán du, vậy liền đem hai người bọn họ dung hợp được mà. Một cương một du, áo dương tương hợp, mới thành đại đạo đường bằng thẳng. DS, gõ chữ gõ chữ. Vô tình gõ chữ cơ khí đã ôn lên chương 237, chủ nghĩa xã hội được. Chương 237, chủ nghĩa xã hội được. Người quá mức quá khích, Ezic. Ezic lắc lắc đầu. Hoàn toàn cô lập ra tới là không hiện thực, ngươi cần cân nhắc đến người đột biến cũng là có gia đình, cũng không phải mỗi một cái người đột biến gia đình cũng không muốn tiếp nhận bọn họ, hơn nữa có chút người đột biến vẫn là hài tử, đối với cha mẹ cũng có rất sâu tính nghĩ lại. Ezic không có gì để nói, hắn khi còn bé cha mẹ cũng đã ở trước mặt hắn bị giết chết, nhưng hắn vẫn là nhớ được chính mình đối với cha mẹ cảm tình. Vì lẽ đó hắn có thể cân nhắc đến tình huống đó hài tử gặp có gia sao cảm thụ. Đầu tiên, ta hy vọng các ngươi sáng tỏ một điểm chính là, người đột biến cũng là người, cũng là cần phải có cuộc sống của chính mình, gia đình, người thân, tình yêu. Những thứ này đều là không thể thiếu đồ bật, cũng là tạo thành một người bộ phận, nắm giữ những này, nhân sinh mới gặp mặt chỉnh, vì lẽ đó, ở lập ra tương ứng quy tắc thời điểm, nhất định phải chú ý, không thể thoát ly hiện thực, có lý muốn hoặc là cực đoan chủ nghĩa hạ xuống lập ra quy tắc, như vậy quy tắc chỉ có thể mang đến tương tổn mà không phải bảo vệ. Ezil lần thứ hai bắt đầu giáo dục Chatler cùng Ezil hai người. Nói tới chỗ này, ta liền cần hướng về các ngươi tiến cử lên, chủ nghĩa Mác tư tưởng, Ezil chậm rãi lấy ra hai cái sổ đỏ ben, một người phát ra một cái, còn có, nếu như là thành lập quốc gia lời nói ta cảm thấy đến chủ nghĩa xã hội so với tư bản chủ nghĩa càng thêm thích hợp tương lai người đột biến quốc gia. Trên thực tế một loại khác tư tưởng càng thêm thích hợp càng thêm chuẩn xác, thế nhưng Ezith không dám bây giờ nói ra đến, chỉ có thể ở sau khi ở không ai biết đến thời điểm lấy ra cho Chatler cùng Ezith học bổ. Bốn là người đột biến tình huống cùng tạo thành bộ phận liền hết sức phức tạp, nếu như lại bộ tư bản chủ nghĩa lời nói, cái kia phòng trường phải muốn mỗi ngày nội chiến, dù sao đây chính là một đám một người thành quân mà hàng. Đương nhiên là hài hòa chủ nghĩa xã hội càng thêm thích hợp bọn họ. Chúng ta nhận được tình báo Vai tuyển đệm mạ rất có khả năng gặp đi đến một cái xô biết tướng quân phủ để nơi đó, ở Ezic cho bọn họ đại thể nói rồi một hồi sau khi, Chatler cuối cùng cũng coi như là nhớ tới lần này ý đồ đến, mở miệng nói rằng: "Lão sư, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Ta sẽ không tham dự đến các ngươi trong chiến đấu, vì lẽ đó ở đâu đều là giống nhau." Ezic lắc đầu một cái, "Ta liền ở ngay đây đi, thuận tiện giúp ngươi dạy một hồi những này người đột biến nên làm sao sử dụng chính mình năng lực. Ngoại trừ cái kia thiên sứ Savado ở ngoài, còn lại mấy cái tiểu tử vẫn là đáng giá cứu vớt một hồi, đặc biệt là Đạo Uyển. Năng lực của người này Ezith vẫn còn có chút hứng thú. Vậy thì thật là không thể tốt hơn, Chatler đầy mặt mừng rỡ, thế nhưng lập tức mắt đi cầu thứ đến một chuyện, "Đừng rồi, muốn học phí sao?" "Đương nhiên muốn." Ezith trừng lớn hai mắt, "Ta có thể không công làm công sao?" "Vẫn quy củ cũ, một người ngàn vạn USD." "Không làm công là không thể, làm công không lấy tiền là càng không thể." "Được rồi, chúng ta sẽ liền đem tiền đánh cho ngươi, vẫn là cái kia tài khoản đúng không?" Chatler biểu thị chút tiền này hoàn toàn là việc nhỏ. Chỉ cần Chatler nghĩ, phú khả địch quốc căn bản không phải sự, chỉ có điều Tiên bọn này, đối với từ nhỏ đến lớn liền vẫn không chiếu hụt quá chát lơm mà nói chỉ là ở cần dùng thời điểm lại đi làm điểm đồ cho tôi. Đúng, Ezic đối với lay tiền chuyện này vẫn rất có hứng thú, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Đợi lần nữa, Chát lơm nói rằng, vốn là ta là dự định mang tới bọn họ, thế nhưng biểu hiện của bọn họ để ta rõ ràng mang tới bọn họ rất có khả năng gặp dẫn đến chuyện rất nghiêm trọng phát sinh. Vậy thì thật là tốt, chúng ta sẽ liền đi giáo dục bọn họ. Ezic đứng dậy chậm rãi xoay người, đúng rồi, tổng cộng là mấy người? Ha, Oman, Savado, Alex, Xin Chatler từng chuyện mà nói nổi danh tự, tổng cộng là 5 người, còn có Zeron cũng ở đó. Cho 4 người tiền là tốt rồi, cái kia Sabadota không có gì hay giáo, vì lẽ đó liền không tu ngươi tiền. Ezith nói rằng, như vậy có phải là không tốt lắm. Chatler khẽ cau mày, những người tiết kiệm tiền ngươi còn chưa tình nguyện. Có tiền tài năng lực ghê gớm a. Ezith trợn mắt kinh bị, vậy ngươi muốn cho liền cho đi. Ha ha, vậy coi như đi. Chatler hậm hực nói rằng, có tiền cũng không thể tiêu lung tung a. Được rồi, các ngươi đi thôi, ta giúp các ngươi cố gắng dạy dỗ một hồi bọn họ. Ezith hoạt động một chút gân cốt, dũng hết toàn lực. Chatler vẫn như cũng có chút tàn dư tức giận. Yên tâm, dạy bọn họ cùng dạy các ngươi không giống, dạy các ngươi còn cần giáo lý luận, mà dạy bọn họ ta liền trực tiếp giáo thực chiến. Ezith phất tay áo một cái, lộ ra hiền lành nụ cười, "Còn có, nguyên cùng các ngươi nói rồi, sau khi ta cũng sẽ dạy các ngươi thực chiến." Nghe vậy, Chatler cùng Ezith không khỏi dùng mình. Ezith năng lực, đến nay mới thôi, đối với bọn hắn tới nói, vẫn như cũng là một cái mê, có điều có thể xác định một điểm chính là, Ezith rất mạnh, mạnh phi thường. Nếu như Ezic đồng ý ra tay lời nói, Chatler cùng Ezic đều cảm thấy đến Black King hoàn toàn không phải cái sự. Thế nhưng Ezic rất nhiều lần cường điệu quá, hắn sẽ không chủ động nhúng tay, mà là sẽ đem đối phó bọn Black King thành tiểu kiệm nghiệm bọn họ học tập thành quả hoạt động. Vì lẽ đó Chatler cùng Ezic cũng là bỏ đi tâm tư này, huống chi, đối với Ezic tới nói, chính mình dù đương nhiên là chính mình báo càng thêm thích hợp. Chatler cùng Ezic liếc mắt nhìn nhau, có loại cuộc sống tương lai không dễ chịu linh cảm ý rằng hiện tại ở Edit hoạt động áp lực nặng nề chiến thuật bên dưới bọn họ đã không phải rất dễ chịu, thế nhưng đó là tinh thần áp lực nặng nề mà không phải vật lý áp lực nặng nề a. Muốn là nghĩ dựa vào đi ra ngoài làm nhiệm vụ cơ hội thênh ràng mỗi ngày. Ai biết hiện tại lại nghe được như thế xấu tin tức. Đúng rồi, mặc dù là làm nhiệm vụ, học tập cũng không thể quên quý. Edit đem một sấp hoạt động từ trong túi rút ra đặt ở Chatter trên tay, làm xong, trở về ta sẽ kiểm tra. Chatter, Edit. Độc độc độc. Edit gõ ba cái tường, sau đó trực tiếp vượt qua cái kia nguyên bản là pha lê tường. Hiện tại là một mảnh không chỉ còn giữ lại chu vi có chút pha lê cho căn địa phương, đi đến bên trong phòng khách. Lang sư, Jai ẩn đứng lên, sắc mặt kinh ngạc, ngươi không có cùng Chatler bọn họ cùng đi sao? Không, ta không tham dự đến nhiệm vụ của bọn họ bên trong, vì lẽ đó có đi hay không cũng không đáng kể. Ezit lắc lắc đầu, Chatler phó cho ta học phí, mời ta đến giáo dục một hồi các ngươi. Ngươi là ai? Thiên sứ Savado dò hỏi. Ta, ta là các ngươi đón lấy đạo sư, ta phụ trách giáo dục các ngươi làm sao khai phá chính mình năng lực, đồng thời tại đây cái trong quá trình giáo dục các ngươi làm sao chính xác sử dụng nó? Ezith nói rằng: "Chúng ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi?" Alex đứng lên đến nói rằng: "Số 1, các ngươi đối với chính mình năng lực vẫn không có thông thạo nắm giữ, vì lẽ đó đang sử dụng thời điểm rất có khả năng gặp tạo thành to lớn phá hoại, ta nghi hoàn cảnh chung quanh đã đủ để chứng minh ta nói tới điều này." Ezith nhìn quanh một vòng sau khi nói tiếp: "Thứ 2, ta là Chatler lạc dự, cũng là Chatler bỏ ra tiền mời đến giáo dục các ngươi. Thứ 3, ta mạnh hơn các ngươi." Trong khi nói chuyện, không gặp Ezith động tác, chúng bên giải giác pha lên cật bá liền bay lên, trực tiếp trên không trung như là bị vô số cây dao tiếp như thế. Hóa thành vô số sắc bén tiểu đâm, bay đến trước mắt của tất cả mọi người, để bọn họ không thể động đậy. Nếu như các ngươi cho rằng ta đây là chiếm đoạt tiên cơ lợi nói, Ezic mở miệng thời điểm, những này pha lên cặn bã lại chậm rãi rút đi ra, sau đó trực tiếp trên không trung hóa thành một mịt, toàn bộ thu nạp ở một cái bên trong góc, các ngươi cũng có thể xuất thủ trước. Chúng ta đương nhiên không. Ryan đương nhiên là biết Ezic đáng sợ địa phương, mặc dù nói lên nàng cũng chưa từng thấy Ezic ra tay. Salvador trực tiếp mở ra cánh liền muốn phun ra acid ăn mòn bom, mà Alex đúng là do dự, hắn cảm giác mình năng lực không quá có thể khống chế cơn đe uy lực quá to lớn tương đối nguy hiểm. Cho tới đa ý Ủỷn Oman cùng bạn sĩ sĩ nhưng là động đều không lúc nhích, bọn họ đều bị Ezit chức năng lực làm cho khiếp sợ, hơn nữa tính cách khá là thiên hướng mềm yếu, Ezit thân phận lại là người mình, hơn nữa còn là chất lơ mời đi theo giáo dục giáo viên của bọn họ. Một loạt nhân tố ảnh hưởng bên dưới, liền động thủ ý đồ đều không có. Rất nhanh, bọn họ liền vì chính mình không hề động thủ mà cảm thấy vui mừng. Ezit nhìn qua vẫn như cũng là không có bất luận động tác gì, thế nhưng đang định phun ra axit sa và đồ lại như là bị một cái vô hình búa nặng trực tiếp đánh trúng bình thường, bay ngược mà ra trực tiếp đánh vào trên tường, sức mạnh khủng lồ thậm chí làm cho vách tường có mơ hồ run rẩy một chút. Savado tại chỗ liền mất đi năng lực phản kháng. "Thân là các ngươi giáo sư, ta nhắc nhở các ngươi đạo lý đầu tiên, Ezith chậm rãi nói rằng, tốt nhất là nghe theo ta giáo dục, đương nhiên, ngươi cũng có tự bỏ bị ta giáo dục miễn lực. Học phí ta sẽ không lùi, thế nhưng ta sau khi sẽ không quan tâm các ngươi, cũng sẽ không lại cung cấp bất kỳ hình thức chỉ đạo cùng trợ giúp, nếu như ngươi vẫn như cũ là bị ta giáo dục trạng thái lại không nghe từ ta giáo dục, thậm chí đối với ta tiến hành phản kháng lời nói." Ezith dừng lại một hồi, nhìn quét một vòng Nhìn mỗi người một ánh mắt, bao quát dần ở bên trong, mỗi người cũng cảm giác mình con mắt thật giống là bị kim đâm bình thường, hoặc là túi đầu hoặc là cột trừng, trái phải xem, ngược lại chính là không dám cùng Ezic đối diện. Vậy vị này Savado nữ sĩ chính là các ngươi hạ trạng. Có điều không cần lo lắng, ta sẽ trị liệu các ngươi. Ezic nói, hơi giơ tay, một đạn hào quang màu vàng nóng tử trong tay tác dụng bay về phía trên đất Toytop đá đứt đoạn mất bảy tầng cây xương sườn Savado, sau đó, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Savado toàn thân liền bùm bùm một trận hưởng, xương tự động chỉnh lý đối đầu, sau đó nhanh chóng ngọc thêm chữa trị sóng xui. Đây là edit từ trong sách ma pháp học đường trị liệu phép thuật. Trên thực tế nguyên bản là không có quang, thế nhưng edit vào lúc này vì cất cao bức cách, mạnh mẽ cho nó thêm vào một cái quang điện đặc hiệu. Trị liệu thống khổ bất có, vì lẽ đó Sabado phát sinh một hồi lâu thống khổ djen gì, một lát sau sau khi lúc này mới hơi giảm bớt, cũng đã khôi phục năng lực hoạt động, thật giống như trước không cũng có bị thương qua như thế. Mọi người, so với bị đả thương còn muốn đáng sợ chính là cái gì? Vậy thì là bị đả thương sau khi còn bị chữa khỏi sau đó là có thể lần thứ hai đả thương. Ngoài trừ có bị cha tấn khuynh hướng người ở ngoài, chỉ cần là cái người bình thường đều là không thể yêu thích như vậy cảm giác. Được rồi, ta trước nói nói vậy các ngươi cũng đều nghe được, như vậy nói cho ta, hiện tại các ngươi có hay không muốn từ bỏ bị giáo dục về lợi? Ezic cười híp mắt hỏi, ta bảo đảm ở các ngươi từ bỏ sau khi là tuyệt đối sẽ không lại ra tay với các ngươi nha. Ta từ bỏ. Không ngoài dự đoán, Sabado trực tiếp giận đùng đùng giống lên. Ta đi tới nơi này không phải vì chịu tội. Sabado nhìn về phía những người khác, muốn cho mình kéo một cái đoàn thể nhỏ, lẽ nào các ngươi là sao? Tình cảnh rơi vào quỹ dị trong chằm mặc, những người khác đều mắt to trừng mắt nhỏ, thế nhưng đều không có mở miệng. Ta kiến nghị ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một hồi. Giọng nhỏ giọng khuyên bảo Savado, Chu lão sư đối với các loại tri thức đều vô cùng tinh thông, có sự giúp đỡ của hắn, chúng ta khai phá lợi dụng năng lực chính mình hiệu suất có thể tăng cao rất nhiều, hơn nữa ngươi không phải cũng đã nghe trường, chỉ cần dựa theo hắn giáo dục như vậy đi làm thì sẽ không xảy ra vấn đề. Ta mới sẽ không tin tưởng tên mặt trắng nhỏ này. Savado cười nhạo một tiếng, liền trực tiếp đẩy cửa rời đi. Ezit không có đi bất kể nàng Nàng là không thể rời đi, nếu tự bỏ kỹ nữ thân phận đến nơi này, phụng tụ đến kia cho nàng gánh khổ, như vậy nàng khẳng định không thể lại từ bỏ, trừ phi có càng tốt hơn. Như vậy chính là Sabado sau đó nhìn thấy bà Black King liền trực tiếp đầu hàng nữ nhân. Nữ nhân này hoàn toàn không có nửa điểm cái gọi là đạo đức tiêu chuẩn, cũng hoàn toàn không nhìn cái gì ân tình loại hình, chính là một cái không hề có điểm mấu chốt của đầu tưởng thôi. Ta chú ý tới ngươi mới vừa muốn phóng thích năng lực, thế nhưng sau đó rồi lại không có thả ra ngoài, Ezic nhìn về phía Alex, cho ta một cái lý do. Năng lực của ta uy lực quá lớn, sợ thương tổn được ngươi. Alex nói rằng Ha ha, có chút ý nghĩa." Ezith nhẹ giọng cười nói, "Đến, hướng về ta phong thích ngươi năng lực, không cần lo lắng, không đả thương được ta." "Ngươi chắc chắn chứ?" Alet có chút do dự. "Đây là ta nhường ngươi làm, mà không phải ngươi chủ động làm, yên tâm, đây không tính là lả tập kích, mà là chỉ đạo." Ezith nói rằng, "Ta chỉ chỉ đạo các ngươi thực chiến, cũng chính là làm sao càng thêm hữu hiệu, hiệu địa vận dụng các ngươi năng lực, đến đây đi." "Vậy cũng tốt." Alet nhìn chung quanh một chút, "Ở đây sao? Năng lực của ta uy lực khá lớn, ta cảm thấy chúng ta cần một cái càng thêm rộng rãi địa phương." Chỉ để ý đến là tốt rồi. Ezic thở dài, tin tưởng ta, ta chỉ làm ta cảm thấy đến chắc chắn làm được sự tình. Vậy cũng tốt. Alex do dự một chút, vẫn là bắt đầu thôi thúc lên, thân thể lại như là dao vòng lắc eo như thế rung động lên, sau đó, năng lượng cường lộ ở trên thân thể của hắn tồn chứa lên, hình thành mấy màu đỏ đánh hoàn, sau đó, ở Alex không khống chế được tuyệt điểm, tùy theo phóng thích mà ra. Thế nhưng, bởi vì Alex không khống chế được nguyên nhân, những đạn tương tự với nắm giữ nhiệt độ cao, cắt chém, nổ tung hiệu năng bừng sáng, phương hướng cũng không có hướng về Ezic, mà là hướng bốn phía tứ tán ra. Không Alex phóng tích một giây sau liền phát hiện không đúng, gào thét lên tiếng, thế nhưng hắn đã vô lực cứu vãn. Sau đó, một giây sau, Alex nhìn thấy để hắn trung thân khó quên một màn. Đauết, tay có chút đau. Bất quá vấn đề không lớn, hắn là quá lạnh nhื้อ nhân. "Đợi ta đi pha cái tắm nước nóng tiếp tục khởi công." Chương 238: Là thời điểm kiểm nghiệm một hồi chúng ta học tập thành quả. Chương 238: Là thời điểm kiểm nghiệm một hồi chúng ta học tập thành quả. Những người tứ tán ra, vốn là phải đem toàn bộ bên trong phòng tất cả vật thể toàn bộ các chém, các kim loại, nổ tung bừng sáng màu đỏ đứng trệ ở tại chỗ. Đây chính là Alet trong mắt nhìn thấy. Rất đẹp, đúng không? Ezic đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, hơi giang hai tay chỉ, Lăng Không Tư nắm, nhẹ giọng nói rằng: "Ngươi là làm thế nào đến?" Alet lẩm bẩm hỏi. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi Ezic đến tuột cùng lại là làm sao làm được. Rất đơn giản. Ezic chậm rãi đưa ngón tay hợp lại. Tiếp theo, được hắn điều khiển những người mắt thường không thể nhận ra mạnh mẽ lực điện từ, tạm thành phức tạp mà cường độ cực cao từ trường, bắt đầu chờ so với có rút lại. Chính là những ngày từ trường đưa đến tương tự với lòng phòng hộ giang buộc trạng tác dụng, đem những này alet thả ra nắm giữ năng lượng khủng lồ bẩm sáng gò bó ở bên trong. Đối lam là tình cảnh người giả vặn đến lời nói, hắn phòng trừng cũng chỉ có thể từ bên cạnh đánh điểm thiết hoặc là cái gì kim loại loại hình lại đây cản. Nhưng mà, ở exit trên tay, những này lực điện tử liền đủ để sản sinh xem phép thuật như thế hiệu quả. Đây chính là chi thức sức mạnh. Theo tự trường có rút lại, lượng lớn ẩn chứa năng lượng thật lớn và tình có thể vận động không gian từ từ giảm nhỏ, lẫn nhau trong lúc đó va chạm tỷ lệ gia tăng thật lớn, dẫn đến lượng lớn quang cùng niệm phong tích. Ezith làm ra tạo từ trường vẫn không có cường đại đến đủ để đem quang cũng gò bó ở bên trong một độ, thế nhưng hắn có cái khác biện pháp. Chỉ cần phối hợp cái chiếc đơn giản giản gia phép thuật ánh sáng là có thể ung dung giải quyết còn thả ra nhiệt lượng, Ezith lại tăng thêm một cái hấp nhiệt phép thuật tương tự giải quyết. Này, chính là chi thức lực. Chờ chút, có phải là phải gọi phép thuật sức mạnh? Không đúng, phép thuật từ một loại khác góc độ tới miêu tả đồng dạng là khoa học, vì lẽ đó, này cũng là chi thức sức mạnh. Cái kia mấy do Alet thả ra quang luân, liền theo này vô hình từ trường thu nhỏ lại mà từ từ bị triệt để phá hủy, biến mất. Cái con này có điều là đối với một loại sức mạnh thô thiển nhất mà dù. Ezith hoàn thành trang bức sau khi, nhìn Alex bọn họ nhìn mình phảng phất nhìn về phía thần linh giống như ánh mắt, thuột qua tay, từ tôi nói, hiện tại, đối với ta giáo dục các ngươi, các ngươi còn có ý kiến gì sao? Không còn không còn. Mọi người nhất trí lắc đầu. Này ai dám có ý kiến? Tuy rằng Ezith ngoài miệng nói là không trả thủ tùy tiện bọn họ, thế nhưng suy bụng ta ra bụng người một hồi, có năng lực như bọn người, thật sự sẽ bị người sỉ nhục mà không chút biến sắc. Vậy chỉ có một khả năng. Sau đó tính sổ, thu sau hỏi chậm tôi. Mọi người đều là người thông minh. Hơn nữa nhìn thấy Ezic biểu hiện cường đại như thế, trong lòng cung của bọn họ thì có một cái ảo tưởng, như thế cường người đến dạy mình, như vậy sau này mình có thể hay không trở nên cũng xem hắn như thế cường đây. Vậy thì tốt, Ezic gật gù, liền từ người bắt đầu đi. Alex. A. Alex trong lòng căng thẳng. Ngươi cảm thấy cho ngươi vấn đề lớn nhất ở nơi nào? Ezic hỏi. Ngươi không có cách nào khống chế. Alex gãi gãi đầu. Đúng, không có cách nào khống chế, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, cho dù là mạnh mẽ đến đâu năng lực, nếu như không có biện pháp khống chế lời nói Vậy cũng chỉ là vô bổ, thậm chí có khả năng là hủy diệt chính mình cậu luôn. Ezic bắt đầu, nếu như ngươi muốn khống chế ngươi năng lực, ngươi liền cần hiểu rõ ngươi năng lực bản chất. Trước lúc này, ta cần dò hỏi ngươi một hồi, ngươi bằng cấp là? Trung học phổ thông. Khi ta phát hiện năng lực của ta không cách nào khống chế thời điểm, liền đi đến nơi này tìm cầu giảng cảm. Vậy cũng tốt, ha. Ezic nhìn về phía một bên khác hạ. Sao? Làm sao? Hạ sợ hết hồn. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho hắn làm một cái tụ năng bản. Ezic nói rằng, có thể hấp thu đi hắn thả ra ngoài thể đợi lạc ma năng lực. Đồng thời đem tập trung đến một phương hướng trên, đây chính là nhiệm vụ của ngươi, đây chính là ngươi năng lực, đừng quan tâm ngươi Trần, Thượng đế vì cho ngươi một viên thông tuệ đầu lâu, vì lẽ đó cho ngươi một đôi xem ra rất kỳ quái chân, thế nhưng ngươi nhưng chỉ để ý cặp kia chân mà không phải lưu ý ngươi đầu. Cảm đạm sinh hoạt, vạn sự hướng về tốt phương hướng nghĩ, đây chính là ngươi biện pháp giải quyết, còn có, xin mời có tự tin một điểm, ngươi chân trí ít có thể làm cho ngươi chạy phi thường, cực kỳ nhanh. Ta, ta sẽ tận lực thử nghiệm. Ha yếu yếu nói rằng, phàm có được được, ác sẽ có mất, huống chi từ một loại khác phương diện nghĩ. Ngươi mất đi đồ vật, ở một ít tình huống vẫn có thể mang cho ngươi đến rất tốt chỗ tôi đây." Ezit cuối cùng cho hắn một câu nói, sau đó liền vừa nhìn về phía Alet. "Mà ngươi, Ezit quay về Alet nói rằng, để hạ cho ngươi chế tạo một khối tụ năng bản mục đích là nhường ngươi học tập làm sao khống chế ngươi năng lực. Đang sử dụng cái kia tụ năng bản thời điểm, nhớ kỹ thân thể ngươi năng lượng vận chuyển phương hướng, sau đó đang không có tụ năng bản thời điểm, thử nghiệm thay đổi nó để nó đạt đến như vậy trình độ. Hiểu chưa?" "Rõ ràng." Alet đáp. "Dại ổn, ngươi nên làm như thế nào liền không cần ta đến dạy ngươi chứ?" Ezith nhìn về phía Dài ẩn. "Con, đương nhiên không cần." Dài ẩn trên mặt lộ ra cứng ngắc nụ cười. "Ta cho ngươi bố trí hoạt động làm xong sao?" "Lập tức." "Vậy thì là còn không làm xong, thêm một đôi." Ezith vung bu tay, không chút lưu luyến tình điệu tuyên bố cái này để người trong cuộc cùng không phải người trong cuộc đều lạnh cả tim quyết định. "Sau đó là ngươi, Xỉn, đúng không?" Ezith nhìn về phía Xỉn, người bí danh là Bảng sĩ có thể thả ra siêu cao tần số âm. "Đúng thế. Xin mật ngủ, ta phát sinh âm thanh có thể đánh nát pha lê. Ngươi biết nguyên lý sao?" Ezit một câu nói đem xỉn nền chết. Ngịch, chuyện này, ta, khả năng là âm thanh lớn. Xỉn cổ tưởng nửa ngày nói ra một cái từ, là cao tần cộng hưởng. Một bên hạ yếu yếu nhắc nhở, "Đúng vậy, không sai, cộng hưởng." Ezit nói rằng, người âm thanh làm cho pha lê sản sinh cộng hưởng hiện tượng, vì lẽ đó pha lê trên dưới cao tần nhanh chóng cùng phạm vi cùng tần suất chấn động, sóng rung chồng chất, dẫn đến pha lê vỡ vụn. Đây là một loại rất đơn giản vật lý hiện tượng, thế nhưng nó có thể tạo thành nguy hại, vốn nên là là phi thường, phi thường đáng sợ, thế nhưng ngươi nhưng lại không biết làm sao đi vận dụng nó. Nó một cái đơn giản nhất ví dụ liên quan với cộng hưởng hiện tượng. Ezit nói tiếp, một đám người vừa tiến chỉnh tề đi qua một cây cầu, sau đó đi tới một nửa thời điểm, cầu sụp, thế nhưng tỉ thực tiểu chất lượng không có vấn đề, chỉ là đội nhân mã này cứ bước tốc độ quá mức chỉnh tề, dẫn đến phát sinh cộng hưởng hiện tượng. Cho dù là lại cứng rắn kiểu cũng không cách nào chống lại cộng hưởng hiện tượng nguy hại. Như vậy, nếu người dây thanh có thể sản sinh cao tần, như vậy, người phát ra ra âm thanh chính là có thể đạt đến một cái rất rộng âm vi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, người không chỉ có thể đập vỡ tan pha lê, còn có thể đập vỡ tan cái khác, nhiều thứ hơn chỉ cần ngươi phát sinh âm thanh, có thể đạt đến vật thể cố hữu tần suất. Cái kia chính là tính chất hủy diệt phá hoại." Hạ lẩm bẩm nói rằng, Ezith nói đều là rất dễ hiểu tri thức, chỉ có điều đối với cái đám này, bổ chữ tôi nói là không biết tôi, thế nhưng hạ là nhất định có thể lý giải. "Cho ngươi cái này." Ezith đem một cái khối thép đặt ở xỉn trên tay, dùng ngươi âm thanh đập vỡ tan đó, ngươi là có thể quải. "Được, tốt đẹp." Xỉn có chút mơ mơ màng màng, hắn vẫn không có quá nghe hiểu. Dù sao cũng là cái hầu rốt. "Sau đó chính là ngươi, Đạo ủy uẩn Oman." Ezic nhìn về phía nhóm người này, bên trong chính mình cảm thấy hứng thú nhất một cái, ngươi năng lực là thích ứng, vì lẽ đó lợi như vậy một cái biệt hiệu đúng không? Đúng thế, Tố Man nói rằng, ta có thể thích ứng hoàn cảnh xung quanh, căn cứ hoàn cảnh tiến hóa trở thành tương ứng hình thái, sau đó tiếp tục sinh sống. Đây là một loại phi thường, phi thường mạnh mẽ năng lực, Ezic trực tiếp định ra nhạc dạo sau khi, lúc này mới nói tiếp, thế nhưng này không thể trực tiếp nhường ngươi tới làm thí nghiệm, ta cần có một người một điểm biết, sau đó cùng hạ động trời làm một ít nghiên cứu, có thể không? Tố Man liền đội vàng gật đầu. Ta có thể nói không thể được sao? Ta dám sao? Ta chỉ là một cái nho nhỏ tài xế xe taxi mà thôi a. Rất tốt, ngươi cùng Alex, Hà Đồng tới đến, Ryan, Xin, các ngươi đi hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ. Ezic nói rằng, được rồi, cái kia mọi người liền nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị bắt đầu đi. Một cái hoang vu trên đường, lẻ loi thiết lập một cái kiểm tra trạm. Phía trước có một cái kiểm tra trạm. Chính đi tới kiểm tra trạm một chiếc xe tại lưới bên trong, ghế lái phụ trên mọi dạ đội váp kéo dài liên thông buồng sau xe tấm ngăn, hướng về phía sau nói rằng, cái gì? Chatter một mặt chán váng. Rất xin lỗi. Thế nhưng trên bản đồ nguyên bản biểu hiện là không có cái này kiểm tra trạm. Mọi dạn sốt ruột nói rằng, không cần phải để ý đến, giao cho ta. Chắc lơ tâm tư lưu chuyện, nhất thời nghĩ đến chú ý, các ngươi liền nói là đi bán hàng chuẩn bị trở về nông trường vì lẽ đó trải qua nơi này. Tấm ngăn thả xuống, rất nhanh, xe tải đi đến kiểm tra trạm trước. Mở ra buồng sau xe kiểm tra một hồi. Mấy người lính năm chó bợ gỡ nhiều xe đi rồi một vòng, sau đó trở về buồng sau xe, mở cửa. Phát hiện cái gì không? Một cái sơ dò hỏi. Không, là không. Binh sĩ liếc nhìn trống dấu thùng xe. Sau đó lại nhìn xuống năm chó săn, phát hiện chó săn cũng không có dị thường gì phản ứng, trở lại. Nhưng mà, bên trong đồn xe, một thùng xe tràn đầy người, một đội nước Mỹ đại binh đang dùng súng trong tay chỉ chỉ vào tên kia năm chó săn xô viết binh sĩ, còn có Ezit trong tay cũng có một chuôi tiểu bi sắt thời khắc chuẩn bị phóng ra, cùng với chính đường ngón tay đặt ở huyết thái dương trên chất lơ. "Vậy thì cho đi đi." Sơn nói rằng. Bùn sau xe cửa bị đóng lại, xe tài khởi động, lái qua kiểm tra đã đứng thật xa sau khi, chất lơ lúc này mới thả xuống huyết thái dương trên ngón tay, thở phào một cái. Tại sao người như thế bất bại? Ezic mày dò hỏi, "Ta này không phải bất bả, chỉ là bị buồn muốn đến." Chatler quẹ mắt có giận, vì không bị phát hiện, Chatler ngoại trừ tiến vào những người Soviet Minh sĩ đại nào ở ngoài, còn gần tiến vào cái kia chó săn đại nào, sau đó, hắn liền nhìn thấy muốn dựa mắt rất nhiều mạt. Ha ha ha. Ezic hiển nhiên cũng là muốn rõ ràng Chatler đến cùng nhìn thấy gì, bắt đầu cười ha hả. Không cho cười, Chatler thẹn quá thành giận, cùng Ezic đánh nho lên. Còn lại mấy vị nước Mỹ đại binh nhìn về phía Chatler cùng Ezic ánh mắt nhất thời trở nên hơi kỳ dị, cũng không biết đến cùng là nghĩ tới điều gì. Chỉ chốc lát, Đoàn người đi đến một căn biệt thự bên, nơi này đâu đâu cũng có cảnh giới số biết binh sĩ, hiển nhiên là một cái quan lớn chủ sở. Chatler bọn họ được tình báo lạ, Black King Tiêu cùng Ai Quỷ ẻm ma sắp sửa tới gặp vị này quan lớn, Chatler cùng Ezith chuẩn bị ở đây đem Tiêu cùng ẻm ma một lưới bắt hết. Nhưng mà, theo một chiếc máy bay trực thăng phi gần, hạ xuống cái kia một người lại làm cho Chatler bọn họ nhíu mày, bởi vì chỉ có một cái Ai Quỷ ẻm ma, mà, mà Tiêu cũng không có tung tích. Tiêu ở nơi nào? Tại sao chỉ có một cái ẻm ma? Ezith nhíu chân mày, nàng cũng là tâm linh cảm ứng người. Nếu như ta trực tiếp tiếp xúc nàng lời nói sẽ bị nàng phát hiện, Chắc Lớn nhìn một chút, sau đó dùng tâm linh cảm ứng đã khống chế đi một lần đến gần bí lĩnh, thông qua người binh sĩ kia thị giác thính giác đến thu thập tin tức, một lát sau sau khi nói rằng, ẻ mạ cùng người sĩ quan kia nói tiêu đến không được. Vì lẽ đó chỉ có nàng đến rồi. Làm sao bây giờ? Chắc Lớn nhìn bề phía Mọi Giả. Cái gì cũng không làm, chúng ta chờ đến là tiêu, không thể đánh rắn đập cỏ. Mọi Giả nói rằng, nhiệm vụ sinh non, giáng chó nhiệm vụ. Edit nghe vậy, trực tiếp đứng dậy liền muốn xông tới. Hắc. Mọi Giả liền vội vàng kéo Edit Nàng là tiêu trợ thủ đắc lực, đây đối với ta tới nói đã rất tốt, Ezic chỉ chỉ biệt thự phương hướng, trước tiên lấy một điểm lợi tức cũng là không sai. Ezic khi còn bé nhưng là tận mắt nhìn mẹ của chính mình ở trước mặt mình bị tiêu giết chết hại. Từ ngày ấy năm tới nay, hắn tìm kiếm khắp nơi kẻ thù, hiện tại cũng chỉ còn sót lại tiêu một cái, nội tâm kỉu hận lửa giận đã bị ngột ngạt quá lâu quá lâu, vì lẽ đó, cho dù là có một chút có thể trả thù cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Kia là công trực tiếp công kích số viết cao cấp quan chức nơi ở. Mọi dạ đội vã ngăn lại, ngươi điên, ta không phải là cái gì kia các công. Ezic xem thường nở nụ cười liền dự định xông lên. "Chờ đã. Ezic, Chatler gọi lại Ezic, ngươi chẳng lẽ muốn bỏ thẳng đi đến sao? Bọn họ đối với ta mà nói chỉ có điều là một viên tiểu bi sắt liền có thể giải quyết độ mà tôi." Ezic lạnh lùng nói rằng. "Thế nhưng chuyện sau đó đây." Chatler nhìn thẳng Ezic con mắt, "Ta biết ngươi rất hạt điều, thế nhưng chúng ta không thể đem cái các nhân viên không quan hệ cũng có bảo, huống chi là loại này có khả năng dẫn đến toàn cầu cầu hai cái to lớn nhất quốc gia bạo phát quy mô lớn chiến tranh sự tình. Vậy ngươi định làm như thế nào?" Lẽ nào liền bỏ mặc nàng cũng chào? Ezic sốt ruột. Đương nhiên là muốn xem vào, thế nhưng không thể vọt thẳng đi đến, nên đổi một loại biện pháp. Chatler trên mặt tươi cười, "Còn nhớ khoảng thời gian này tới nay chúng ta học tập thành quả sao?" "Ý của ngươi là?" Ezith khẽ cau mày, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ nói, "Không sai." Chatler gật đầu, "Chính là như ngươi nghĩ, là thời điểm kiểm nghiệm một hồi hai người chúng ta học tập thành quả." DS, tay đau, cuối cùng cũng coi như là mã sóng xuôi, đi ngủ đi ngủ ngày mai tiếp tục. Đại gia ngủ ngon. Chương 239, cỡ nào hộ lang chi tử. Chương 239, cỡ nào hộ lang chi tử. Vậy thì đến đây đi." Eris suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi chất lơn nói tới. "Thả ra tâm thần, ta không bung ra ngươi liền không bảo được. Tuy rằng có thể, thế nhưng này chỉ ít giải thích ta là một cái có lễ phép người. Ta nhớ không lầm lời nói, lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền trực tiếp đi vào. Chuyện gấp phải tòng quân mà." Giữa hai người đối thoại để một bên mọi dạ nhìn về phía ánh mắt của bọn họ cũng biến thành quỷ dị lên. Cớ nào hồ lang chi tử? Co như mọi dạ vừa nghĩ đã nghĩ rõ ràng bọn họ rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn là rất dễ dàng hiểu sai a. Cảm giác được sao? Không có, ngươi đi bảo Ta không có ảnh hưởng ngươi tư tưởng, chỉ là đem tri thức cộng hưởng cho ngươi. Dựa theo cái này đến sử dụng ngươi năng lực." Chatter trợn mắt kinh bị nói. "Đợi lát nữa, ta tìm kiếm." Ezith nhíu nhíu mày, rất nhanh liền phát hiện trong đầu của chính mình thêm ra đến cái kia một tảng lớn phức tạp tri thức, rõ ràng chính mình chưa bao giờ học được, thế nhưng hiện tại chính là hiểu rõ đến mức rất thâm tri thức. Tìm tới, Ezith dựa theo cái kia trong tri thức chi tiết bắt đầu sử dụng chính mình lực điện tử, lần thứ nhất không phải dựa vào bản thân bản năng, mà là dựa theo chi tiết, từng cái từng cái đi điều chỉnh những người tử trưởng, đem tổ hợp lên. Trình thành một cái phức tạp mà lại có quy luật hợp lại từ trường, sau đó, ba phủ với chất lơ lĩnh đầu. Có thể, so với trước cái kia sóng não nghi còn cường đại hơn nhiều lắm. Chất lơ thả ra một tia lực lượng tinh thần, tùy theo liền cảm giác được cái kia một tia lực lượng tinh thần bị phóng to vô số lần, hầu như bù đắp được chính mình bình thường trạng thái toàn lực phát huy. Đó là đương nhiên, Ezith khẽ miệng loàn loan, không nhìn ta là ai. Vâng, ngươi lợi hại nhất, Magneto, bọn họ cho ngươi lấy cái ngoại hiệu này thế nào? Thử nghiệm xong hiệu quả sau khi, Chatler trực tiếp sử dụng sở hữu lực lượng tinh thần, thông qua cái kia Eziz chế tạo đặc thù phức tạp từ trường, đặt đến cùng sóng não nghi như thế, thậm chí hiệu quả càng mạnh mẽ hơn hiệu quả. Sau đó, chỉ là trong chớp mắt, liền trực tiếp khống chế biệt tự Chu Bi sở hữu số viết binh sĩ tinh thần. Nếu như bắt hòa Eziz phối hợp, Chatler muốn làm đến một bước này hiện tại hay là muốn tiêu hao không ít khí lực, thế nhưng hiện tại, hắn thậm chí cảm giác không có mất công sức, cũng đã làm được điểm này. Được rồi, vào đi thôi." Chatler nói rằng, và người trực tiếp hướng về bên trong mà đi, mà sở hữu số viết binh sĩ đều đối với tình cảnh này ngẫm mặt làm ngơ. Mặc dù bọn hắn thị rát cho bọn họ lan truyền tín hiệu, thế nhưng ở tại bọn hắn trong đại não, là không có cách nào tiếp thu được tất cả những thứ này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy không nhúc nhích hình ảnh, đồng thời không phát hiện được bất kỳ dị thường động tĩnh. Tại đây cái trong quá trình, Chatler cảm giác mình nhưng có thừa lực, liên liên thăm dò đem chính mình lực lượng tinh thần thăm dò vào bên trong biệt thự bộ. A, đang ngồi ở trên ghế sofa, trên người chỉ còn giữ lại đồ lót em mạ cảm nhận được cái kia cô khổng lồ lực lượng tinh thần. Hầu như là trong nháy mắt liền muốn đưa nàng Tinh Thần Bỉnh Phong xuống nữa. Phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên đồng thời, ẻm mạ cũng lập tức phản ứng lại, trực tiếp đem chính mình cả người đều biến thành kim cương hình thái, lúc này mới phòng ngừa bị chất lơ trực tiếp khống chế tâm thần. Kim cương trạng thái bên dưới, ẻm mạ đối với tấn công bằng tinh thần là miễn nhiễm, thế nhưng đồng dạng, nàng cũng không có biện pháp tiếp tục sử dụng lực lượng tinh thần. Liền, chính đang trên giường, án mặc quần áo, cô một cái cũng không tồn tại ẻm mạ Phong Lưu khoái hoạt vị kia số biết sĩ quan cao cấp thoát ly ẻm mạ khống chế tinh thần, sau đó tỉnh lại. Nhưng mà, một giây sau Chưa kịp đến hắn phản ứng lại tại sao trong lồng ngực của mình mỹ nhân không gặp một bên xuất hiện một cái kim cương ngự thời điểm, Chathler không lộ lực lượng tinh thần liền trực tiếp đem hắn lại lần nữa khống chế, sau đó để hắn ngủ. Cùng lớn trực tiếp bị đẩy ra, Æris cùng Chathler đi vào. "Tinh thần lực của ngươi, vì sao lại cường đại như thế?" Kim cương hình thái ẻ mạ sắc mặt âm trầm. Tuy rằng không thấy được, chất vấn Chathler nói, "Chỉ có điều là bận dụng tri thức sức mạnh thôi." Chathler trên mặt lộ ra mỉm cười. Trời mới biết hắn thời khắc bây giờ đến cùng có bao nhiêu thoải mái. Chút đoạn thời gian đó dường như đặt mình trong địa ngục giống như học tập cuối cùng cũng coi như là mang đến cho hắn phong phú báo lại, tri thức chính là sức mạnh, chất lơ nội tâm càng khái, cái nào thì thế nào. Em Mạ xem thường nở nụ cười, coi như là tinh thần lực của ngươi mạnh hơn, cũng không có cách nào đối phó trạng thái này dưới ta. Vậy ta đây, Edith lên tiếng. Theo Edith âm thanh phát sinh, Em Mạ nhất thời cảm giác mình phảng phất là bị vài buồn vô hình bách tường kẹp lấy tự, sau đó, đẻ, ma sát, người, đây là cái gì? Em Mạ muốn dãy rửa, thế nhưng là không thể động đậy chút nào. Nàng Kim Cương hình thái chỉ là làm cho nàng toàn thân biến cứng cùng với có thể lẩn tránh khống chế tinh thần, thế nhưng là không có mang đến cho hắn sụp mạn sức mạnh. Còn nữa, cho dù là có vượt qua thường nhân sức mạnh, trừ phi là thật sự phi thường mạnh mẽ, đến hỗn loại cấp bậc đó, không phải vậy, cũng đừng muốn ở Ezic này một chiêu dưới nút nít lên. Chỉ có điều là vận dụng chi thức sức mạnh thôi. Ezic nói ra giống như chất lơ lời nói, hai người đối diện nở nụ cười sau khi vừa nhìn về phía Emma. Hiện tại, mở ra ngươi hình thái, không phải vậy, ta liền để ngươi thử một chút, bị đốt cháy mà chết tư bị. Ezit lớn tiếng quát lên, kim cương cũng là có thể tiêu đốt. 1000 C nhiệt độ cao, đối với ta mà nói, chỉ có điều là từng phút giây sự tỉnh. Không, ta là tuyệt đối sẽ không. A, ẻm Mã đang muốn mạnh miệng vài câu, liền cảm giác, cầm cố lại chính mình cái kia mấy bức vô hình bất tưởng, bắt đầu vận động lên, nhanh chóng ma sát chính mình, nhiệt độ của người chính mình ở kịch liệt lên cao, nóng bỏng nhiệt lượng hầu như liền muốn đem chính mình tiêu hủy. Không có trải nghiệm qua người không cách nào biết như vậy thống khổ, ẻm Mã trải nghiệm qua sau, trực tiếp từ bỏ kiên trì nữa xuống dự định. Nàng có thể không muốn bị như vậy công công tiêu chết. Hơn nữa còn là hoàn toàn không biết chính mình chính là cái gì mà chết." "Ngừng, ta nói." Ẻ Mạ liền đội vào nói. "Giả trừ ngươi kim cương trạng thái, để chất lơ tiến vào đầu góc của ngươi," Ezic lạnh lạnh nói rằng, "ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi nói ra đến độ bận." "Trước tiên thả ta ra." Ẻ Mạ nói rằng, "Còn có, ta cần hạ nhiệt độ." "Ừ." Ezic hừ lạnh một tiếng, trôi nổi giữa không trung bên trong ẻ Mạ trực tiếp rơi xuống trong đất, sau đó, từ trên người nàng, những người vô hình vật chất từ bên trong giúp về, trở lại Ezic trên tay, hình thành một viên nho nhỏ bí sắc. Này viên nhỏ nhỏ bị sắt lúc trước trực tiếp bị Edit phân giải trở thành vô số nhỏ bé hạt tròn, đạt đến mắt thường tuyệt đối không nhìn thấy mức độ, vì lẽ đó lúc này mới trở nên vô hình sau đó, mượn dùng này lượng lớn vô hình nhỏ bé thiết hạt tròn, Edit có khả năng sử dụng từ trường khống chế chúng nó, trực tiếp cầm cố lại em ạ, đồng thời vẫn có thể đạt đến mặt sau ngược lại của từ, để mặt thịt ma sát đối kháng, do đó sản sinh lượng lớn nhiệt lượng mà suýt chút nữa đem em ạ trực tiếp tiêu hủy. Kết quả, đội lam là không có đã học mù chữ lao vạn lời nói, hắn cũng chỉ có thể sử dụng tối bạo nhất phương thức, khống chế dây sắt đến đem em ạ đi chết. Kim cương tuy rằng cứng rắn, thế nhưng cứng quá dễ gãy, tính dai có thể coi là không lên rất cao. Ezith khống chế dây sắt là hoàn toàn có thể làm được đem mềm mạ kim cương hình thái dưới cái cổ cho cắt đứt. Thế nhưng, như vậy bức cách liền không cao. Hiện tại, tình cảnh người tiến hóa, biến thành có văn hóa có trí khôn tình cảnh người. Vì lẽ đó, Ezith thủ đoạn, muốn so với trước đây cao minh mãnh mẽ rồi không biết bao nhiêu. Một bên vòi nước mở ra, dòng nước trực tiếp dâng dưng hiện lên, đi đến ẻm mạ đỉnh đầu, cho nàng nhận công hạ nhiệt độ. Một lát sau sau khi, nhiệt độ cuối cùng cũng coi như là trở lại người bình thường thể có thể tiếp thu nhiệt độ kẻ mà lúc này mới tiếp xúc kim cương hình thái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một bộ đồ lót, còn bị lâm đến ướt nhẩm rề, vốn là rất tốt bọc người hơn nữa, ướp người mê hoặc xuân quang hiện ra, bị lực lũy thừa gấp mấy lần tăng lên trên. Chỉ có điều ở đây ba người hoàn toàn không chú ý những này, Chatter càng là trực tiếp vận dụng tinh thần xâm lấn em mạ trong đại não, sau đó, nhìn thấy một màn lại một màn, thuộc về em mạ ký ức. Trên bản đồ, nước Mỹ ở thổ nhị kỳ an bài đạt đạo, mà Xô Viết không thể tả yếu thế tương tự ở Cuba an bài cần thứ thử nghiệm tên lửa đạt đạo. Sau đó, tiêu đem một cái đạt đạo, đặt ở Cuba nơi đó, làm nổ Chúng ta chỉ cần cho bọn họ một cái nhỏ bé trợ lực." Tiêu Mỉm cười nói, "Ngay lập tức, bản đồ bên trên, đạn hạt nhân từ các nơi bay vụt tới bầu trời, rơi vào nước Mỹ, Xô Viết. Chiến tranh hạt nhân, bạo phát. Chúng ta đều là nguyên tử kết quả, tiêu cười lớn, phóng xạ cho người đột biến sinh mệnh, để nhân loại bình thường tử vong, sẽ chỉ làm chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Toàn bộ trái đất, tàn tạ khắp nơi, vô số hình thù kỳ quái người đột biến từ sau trận chiến đổ nát thế lương bên trong xuất hiện, bọn họ giơ lên cao cây độc, nhìn về phía ở bảo địa vị cao nhất chi chiến tiêu, ánh mắt cu nhiệt, trong miệng hô lớn, "Blackin" Này rất đẹp, em mạ mà nhíu mày, không phải sao? Các người điên. Chatler nhìn về phía một bên Ezic, tình huống so với chúng ta dự đoán càng thêm gay go, Tiêu muốn ở Cuba nơi đó tạo thành một lần tập kích, sau đó dẫn đến nước Mỹ cùng Xô Viết trong lúc đó chiến tranh hạt nhân bạo phát, sau đó trở thành thời đại mới hoàng. Chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo cho thượng cấp. Mọi dạ liên đội bọn nói, chúng ta nhất định phải đem nàng mang về thẩm vấn. Các người có thể không? Em mạ xem thường cười cợt, nếu không là hắn, các người chỉ có thể chỉ ta dưới chân rú dế. Tiêu ở nơi nào? Ezic ra hiệu Chatler. Tiêu ở nơi nào? Chatler nhìn về phía Emma, đang định điều tra thời điểm, Emma nhưng trực tiếp trả lời hắn. "Ngươi muốn biết yêu ở nơi nào?" Emma trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười, "Không cần tra xét, ta đến nói cho ngươi." Nguyên bản hắn là muốn đi trực tiếp tìm được ngươi rồi, thế nhưng bây giờ nhìn lại, các ngươi vừa bạn dịch ra, chính là không biết các ngươi nguyên lai like vị trí, đến cùng còn có chút người nào đây. Emma nói như thế, nhìn Chatler cùng Edith mặt, chờ mong, nhìn thấy phía trên kia hiện ra khủng hoảng, hối hận, căng thẳng tâm tình. Những này, hết thảy đều không có. Nàng chỉ là nhìn thấy Edith cùng Chatler đối diện một ánh mắt, sau đó Phản phất đạt thành rồi cái gì nhận thức trung bình thường, ánh mắt nhất trí nhìn về phía em Mạn, trong mắt lộ ra tâm tình, thật giống là gọi là Tại sao các ngươi không lo lắng? Em Mạn nụ cười trên mặt biến mất rồi, tuy rằng không biết đến cùng là sẽ ra chuyện gì, thế nhưng từ chất lơ cùng Ezik biểu hiện nhìn lên, thật giống đối phương định liệu trước. Lo lắng. Chất lơ biểu cảm trên gương mặt chỉ có thể dùng tựa như cười mà không phải cười để hình dung. Ta là rất lo lắng. Ezik tiếp nhận câu chuyện nói rằng, ta là rất lo lắng, tiêu sợ là trống đỡ không tới ta tự mình báo thủ. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Em Mạn bắt đầu trở nên hơi kinh hoàng lên. Lẽ nào nơi đó không phải chỉ có một đám người bình thường cùng mấy cái các ngươi tùy tiện đưa tới người đột biến mà thôi sao? Đúng là như vậy, thế nhưng ngươi nói thiếu một cái. Chatler thở dài, Ezic, có muốn hay không gọi điện thoại cho lão sư để hắn giúp ngươi lưu một hồi tiêu mệnh? Đương nhiên. Hơn nữa nhất định phải mau nhanh, không phải vậy ta sợ không đợi kịp. Ezic sắc mặt nghiêm túc, "Em ạ, đến cùng phát sinh cái gì?" Em ạ trong lòng sinh ra vô hạn kinh hoàng. Nước Mỹ, Lan Lợi, kia bí mật bộ phận nghiên cứu căn cứ. Ha ha, một đám yêu thích bị trà tấn người. Savado đứng ở gian phòng của mình bên trong bên cạnh cửa sổ, nhìn cái kia chính đang đối diện trong đại sảnh ở Edith chỉ đạo bên dưới học tập mọi người, khinh thường cười cợt. Chí ít bản thân nàng không cho là chính mình đây là ăn không được nho nói nho chưa. Nhưng mà, ngay ở một giây sau, nàng liền nhìn thấy một cái màu đỏ, dài đến hình thù kỳ quái quấn người, xuất hiện ở đối diện trên nóc nhà. Vậy là ai? Savado trừng lớn hai mắt, dè đệ vừa cảm nhận được ánh mắt nhìn kỹ, theo phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy Savado, trên mặt lộ ra cười khẩy, thân thể hóa thành lúc thì đỏ biến mất mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Savado bên trong gian phòng một cái boss play Savado đế hậu. Ezith nhìn về phía cái núi kia, hắn tự nhiên là nhận ra được bên kia chuyện đã xảy ra, từ vừa mới bắt đầu Ezith liền đem tinh thần lực của mình bao trùm ra. Giết đệ hữu boss play Savado đế hậu sau khi, liền mang theo Savado cùng hóa thành một mảnh khói hồng, biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã ở ngay phía trên 20, 30m trong trời cao, sau đó, buông tay ra. Hắn phải đem Savado trực tiếp ngã chết. Nhưng mà, Savado là có thể bay, cho nên trực tiếp ở giữa không trung liền mở ra cánh, chậm rãi bay xuống, trên mặt sợ hãi không thôi. Ngươi là người đột biến? A Xà Tá, cũng chính là ZW bịu nhìn thấy màn này, cười cợt, vậy thì tạm thời không giết ngươi, để ta trước tiên đem nơi này người bình thường cho dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, một thanh âm trực tiếp xuất hiện ở A Xà Tá trong đầu, bình tĩnh, không có một tia ngứ khí bất sóng, thật giống là không thể chống cự, đến từ chính thần linh mệnh lệnh. A Xà Tá mặt lộ vẻ dãy dụa vẻ, nhưng mà không có nửa điểm năng lực chống cự, trực tiếp té xuống, rơi vào trên mặt đất, không thể lập dậy. "Được rồi, trước tiên tạm dừng một hồi, chuẩn bị nên tiếp sắp đến khách mời đi." Ezit nhàn nhạt tuyên bố. Vừa nãy chính là hắn trực tiếp dùng tâm linh cảm ứng xâm lấn hạ sạ tá tư tưởng, để hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình thân thể. Người đột biến trong lúc đó chiến đấu, không có cần thiết đem người bình thường liên quan đến đi vào. Bên ngoài trên sân cỏ, một trận đột nhiên xuất hiện lốc xoáy hướng về cái kia đứng sững ở trên sân cỏ hình tròn giá đà, cũng chính là hạ cải tạo sóng não nghi quất đi. Kia bí mật bộ phận nghiên cứu ngoài căn cứ, một cái mang theo mũ giáp nam tử, Tiêu Quan Minh chính lại, cất bước trực tiếp hướng về căn cứ công lớn đi tới. DoS tụ hội đi lạc buổi tối cùng bằng hữu đi ăn cơm tháng 3 vận doanh hoạt động tế thì lại giải thích tháng 3 vận doanh hoạt động tế thì lại giải thích tháng 3 hoạt động là vé tháng nỗ lực hoạt động, thông tục tới nói chính là đầu vé tháng, tất cả mọi người tổng cộng vé tháng đạt đến 600 tấm sau khi là có thể dựa theo mỗi người đầu bao nhiêu chả không giống khởi điểm tệ, 1.50. Nhiều đến không phải rất nhiều, chủ yếu là cho đại gia hồi máu. Thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng. Việc trọng điếu nói 3 lần. Lúc trước hướng về khu bình luận sách, tìm tới trí đỉnh tiếp, vé tháng 3. Năm 3 ngày 3 tháng một phiếu nỗ lực hoạt động, sau đó tại đây cái tiếp mời bên trong, chú ý là tại đây cái thiếp 10 bên trong. Thiếp 10 bên trong. Tại đây cái thiếp 10 bên trong tuyên bố bình luận, sau đó đầu vé tháng mới có thể toàn tham dự hoạt động. Thấy hơi phiền toái một chút. Ta trước cũng không nghĩ đến tiền toán như vậy, ta phòng trường hẳn là rất khó đến mục tiêu trước đến. Lại nói một lần, bước đi như sau, một. Tìm được chiếc quyển sách khu bình luận sách chí đỉnh thiếp, vé tháng 3. Năm 3 ngày 3 tháng 1 phiếu nỗ lực hoạt động hai. Tại đây cái thiếp 10 bên trong phát biểu bình luận 3. Cho quyển sách đầu vé tháng 4. Chờ đợi vé tháng tổng số đến 600 tấm, đến liền có thể tuyên bố khen thưởng đại gia cho ta đổi vé tháng đi. Ta cũng sẽ tích cực gõ chữ thêm chương cộng. Không nói không nói, gõ chữ đi tới. Chương 240, thời đại này nói thật có phải là liền không ai tin. Chương 240, thời đại này nói thật có phải là liền không ai tin. Người bình thường nên phòng ngừa như vậy chứ chành. Ezit Tử Tốn nói, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái phức tạp mà tinh diệu từ trường liền bao phủ với mình trên đầu, sau đó, một luồng vốn là không lộ lực lượng tinh thần tàng ra, thông qua từ trường tăng cường sau khi, càng là đạt đến gần như trình độ kinh khủng. Nay một lần xong a, là tự cấp tự tốc. Không giống chất lực như vậy còn có một cái bạn gay tốt Ezit Ezich chỉ có thể chứng minh cho mình xây dựng một cái đưa đến cùng sóng nao nghi đồng dạng tác dụng từ trường đến phóng to chính mình tâm linh cảm ứng năng lực. Tuy rằng chỉ cần chỉ là sử dụng tâm linh cảm ứng năng lực lời nói Ezich cũng có thể làm được sau đó phải được làm, thế nhưng như vậy thực sự là quá tốn sức, đã có có thể làm cho chính mình dùng ít sức hơn nữa còn càng mạnh mẽ hơn biện pháp, tại sao không sử dụng đây? Khung lỗ tâm linh cảm ứng phạm vi trực tiếp phóng xạ ra, trong chớp mắt, mang tính áp đảo tinh thần ưu thế trực tiếp để sở hữu người bình thường toàn bộ đánh mất ý thức, thông qua đủ loại khác nhau con đường rời đi căn cứ nghiên cứu bí mật. Đồng thời Ngoài trừ đã bị Ezic chế phục chỉ có thể nằm rạp ở mặt đất trên không thể động đậy z để bịu, cùng với cái kia mang người xô biết dùng đặc thủ thiên thạch vì hắn chế tạo có thể che đậy tâm linh cảm ứng ngũ giáp tiêu ở ngoài, còn có một cái chính đang sử dụng chính mình năng lực chế tạo ra lớp xoáy phải đen cái kia trên sân cũng có dã đại cải tạo sóng nao nghi phá hủy dòng nước xiết gợn nổ. Tuy rằng chỉ là một cái đã không có tác dụng sóng nao nghi, thế nhưng như vậy bỏ mặc hắn làm phá hoại không phải là Ezic tác phong. Không thể phá hoại công vụ, người vi phạm nhưng là phải phạt tiền a. Ezic nói, sau đó, không lộ lực lượng tinh thần trực tiếp ép một chút xuống bonus có thể không giống như là ẻm mạn như vậy nắm giữ tâm linh cảm ứng người đột biến, cũng không có cái gì kiềm cương hình thái, càng thêm không có xem tiếu như vậy bu giác. Hắn cùng Z đệ bịu không có gì khác nhau. Liền, chuyện đương nhiên, đầu óc của hắn cũng trực tiếp bị Ezit khống chế, khống chế lốc xoáy trực tiếp mất cân bằng, từ từ biến mất, cả người hoàn toàn không bị khống chế địa bay đến trong đình viện, sau đó thẳng tắp địa té xuống, rơi vào Z đệ bịu bên cạnh, không thể lập lại. Một bên khác, Tiêu Hơi nghi hoặc một chút, bởi vì khí thế của hắn hung hăng tiến vào căn cứ của lớn, vốn là dự định đến vừa ra vương giả ra trận, sau đó dựa theo kế hoạch đã định chắc bước, trực tiếp đứng tại chỗ để những binh sĩ kia công kích chính mình, đợi được để bọn họ đánh được rồi sau khi lúc này mới lại đem những người năng lượng toàn bộ thả ra ngoài, đem những người dám to gan mạo phạm thần linh người toàn bộ giết chết. Cùng nhau đi tới, một mình hắn đều không nhìn thấy. Đường nói nhìn thấy, liền ngay cả một điểm âm thanh đều không có. Lẽ nào là zế đệ của toàn bộ giết chết? Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng nén qua suy đoán này, có điều cũng không có quá mức lưu ý, trực tiếp đi vào bên trong đi. Rẽ trái, đi thẳng. Phát thanh bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, chính là Eric. Người là ai? Tiêu hơi nhíu mày, Dựa theo Ezit nói tới phương hướng đi đến, có thể nói là người tài cao gan lớn a. Trời ngươi đến ngươi liền biết rồi. A Sát Tá cùng gỡ nổ đây, bọn họ không có chuyện gì, nhiều nhất là ném rơi mất mấy chiếc răng, không cần lo lắng. Ngươi là người ở biến. Tiêu đi qua một cái lối đi thật dài, liền tới đến đi về đỉnh bệnh cửa trước, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, không có bất kỳ người nào tử vong, chỉ có hắn hai người thủ hạng, dẹp đệ A Sát Tá cùng dòng nước xiết gỡ nổ ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Ta không phải, Ezit quả đoán phụ nhận. Cho dù là nắm giữ axit lực điện tử cùng chất lơ tâm linh cảm ứng năng lực, axit cũng không tính được người đột biến, bởi vì hệ thống cung cấp chính là năng lực, cũng tương tự là gen trên thay đổi đối với tế bào ảnh hưởng do đó mang đến năng lực, thế nhưng là cùng ít gen hoàn toàn không đáp một bên. Thân thể là một cái vô cùng bảo tàng, có thể khống chế ảnh hưởng những người năng lực đặc thù gen không chỉ có riêng chỉ có ít gen một loại. Vì lẽ đó, từ trên lý thuyết tới nói, axit mặc dù là gặp người đột biến năng lực, nhưng là cùng người đột biến hoàn toàn không dính dáng, biểu hiện bên ngoài tương đồng thế nhưng trên bản chất có căn bản khác nhau. Thôi đi, thừa nhận điểm này cũng không phải cái gì đáng tện sự đồng bạn của ta." Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, dưới cái nhìn của hắn Ezic khẳng định là người đột biến, chỉ có điều là bởi vì đủ loại khác nhau nguyên nhân vì lẽ đó không muốn thừa nhận chính mình là người đột biến tôi. "Ezic, thời đại này có phải là nói thật liền không ai tin? Còn để người đảng hoàng sống thế nào? Nhân loại như vậy gầy yếu, mà chúng ta cường đại như thế, người đột biến mới là tương lai, hơn nữa tuyệt đối là có thể thay thế được nhân loại tần bậc chủng." Tiêu nỗ lực thuyết phục Ezic cho mình sử dụng. Zwe Kai nhìn của hắn Ezic nếu có thể như vậy dễ như ăn bánh liền đem thủ hạ mình xếp để vượt cùng dòng nước xiết hai viên lại tướng chế phục, có thể nói khẳng định là vô cùng cường. Hắn không có đoán sai, đúng là rất mạnh. Chỉ là, cường có chút thái quá thôi. Thấy Ezic không nói lời nào, Tiêu còn tưởng rằng chính mình khuyên bảo đưa đến tác dụng, liền liền muốn muốn thêm một cái lực, vừa nói, một bên tới gần Ezic. Bằng hữu của ta, cách mạng lập tức liền muốn bắt đầu rồi, Tiêu tràn đầy tự tin nói, nói đến một nữa, nhìn thấy một bên đi ra giởn mọi người, nói càng thêm có lực, làm nhân loại phát hiện năng lực của chúng ta, chúng ta đều sẽ đối mặt một lựa chọn, là bị nô dịch vẫn làm ngược lại thống trị thế giới, trở thành thời đại mới vương giả. Tuy tiện các ngươi tuyển, thế nhưng nếu như các ngươi lựa chọn hùng, như vậy liền mang ý nghĩa cùng chúng ta là địch. Vì lẽ đó, các ngươi có thể lựa chọn đợi bất động, cùng những người căm hận các ngươi, bài xích căm ghét nhân loại của các ngươi mà chiến, hoặc là gia nhập chúng ta, sau đó, dường như vương giả bình thường địa xấu xót. Đứng ở đó, không đi tới. Ezic khoát tay áo một cái, gia liệu tiêu dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại địa cùng đi ra giận đám người nói, ta không phải người đột biến, thế nhưng các ngươi là, ta sẽ không tham dự đến các ngươi trong chiến đấu, cũng sẽ không can thiệp các ngươi lựa chọn. Thế nhưng Tân là học sinh của ta, các ngươi có lựa chọn quyền lực, lựa chọn có hoặc không, liền xem các ngươi chứng minh. Tiêu Nhiễu chặt mày nhìn về phía Ezic, thế nhưng Ezic đều mặc sắc hắn, liền hắn lại không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Giản mọi người. Bị Ezic giáo dục chừng mấy ngày, thuận tiện truyền vào một chút chủ nghĩa xã hội tư tưởng Giản mọi người, làm sao có khả năng sẽ bị tiêu như vậy mấy câu nói liền giao độc được. Ezic nhưng là cho bọn họ nói rồi chất lơ cùng Ezic sau khi chuyện cần làm. Bọn họ tuy rằng không có báo trước tương lai năng lực, cũng có thể cảm giác được. Ezic nói tới tuyệt đối là một cái thích hợp nhất người đột biến cũng có thể trình độ lớn nhất trên dạng tiểu xung đột, chiến đấu, tự vòng con đường. Ngoại trừ một ít tính tình bạo ngược ham mê chiến đấu người điên ở ngoài, không có ai sẽ thích chiến tranh, mọi người càng nhiều là muốn chiến tranh mang đến kết quả. Thế nhưng hiện tại đã có một cái có thể trả giá thiếu ngược lại là được càng nhiều con đường, như vậy tại sao không chọn đây? Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều không có phản ứng. Tiêu, các ngươi như vậy liền để ta rất lúng túng a. Nhìn một chút một bên trên mặt đất vẫn như cũ nằm úp sấp không thể động đậy z để bị cùng dòng nước xiết, Tiêu cởi cận, trấn định tự nhiên điệu hỏi hướng về Ezik, ngươi năng lực là cái gì? Cậu kia muốn lấy quyết cho ta muốn dùng cái gì?" Ezic nhàn nhạt trả lời. "Ta kiến nghị ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một hồi." Tiêu Cường hành kiểm chế lại tính khí, cũng không rõ ràng Ezic năng lực trước hắn vẫn đúng là không phải rất dám động thủ. Tuy rằng hắn hấp thu năng lượng năng lực rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải là không có có thể khắc chế hắn, vạn nhất Ezic nắm giữ vừa bản chính là có thể hoàn mỹ khắc chế hắn làm sao bây giờ? Nhưng lại hỏi Ezic, Ezic lại không trả lời chính mình. Đáng chết, người này có kinh nghiệm phong phú, không đem chính mình năng lực nói cho người khác biết. Tiêu Thầm nghĩ, Biết rồi năng lực là có thể có tương ứng ứng đối phương thức, không biết tình huống vậy cũng chỉ có đánh tới đến mới có thể biết rồi, nhưng mà tình huống như vậy cũng rất dễ dàng gặp chịu thiệt. Ta nói rồi, các ngươi lựa chọn như thế nào, cùng ta không có quan hệ, ta sẽ không bới rầy các ngươi lựa chọn. Ezic quất tay áo một cái, nhìn chung quanh một vòng, còn đặc biệt chăm sóc một hồi Savado. Ezic tâm thần hơi động, nghĩ đến một ý kiến. Hắn xem Savado đã sớm không hợp mắt, dựa theo nguyên bên trong nội dung vở kịch, hiện tại thật giống chính là một cái cơ hội tốt. Giữa lúc Ezic còn đang do dự rốt cuộc có muốn hay không trực tiếp điều khiển Savado đại náo sau đó hơi hơi ảnh hưởng một hồi nàng thời điểm. "Ta cùng ngươi đi." Savado mở miệng, "Làm việc tốt." Ezic suýt chút nữa không bật thốt lên. Bốn đang đang suy nghĩ nếu như mình động thủ có thể hay không bị tính là phạm tội giúp đỡ thế nhưng không nghĩ đến Savado trực tiếp tự mình liền thừa nhận. Vậy thì đỡ phải Ezic che giấu lương tâm làm vì mà. Cho tới Ezic nhìn về phía Savado trong mắt đều toát ra một tia tán hượng. "Ngươi nếu như không đi đối diện nơi đó, ta còn thực sự không có gì hay cớ đối phó ngươi." "Rất tốt, còn có những người khác sao?" Tiêu nhìn hướng mình đi tới Sabado, tâm trạng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là có người lại đây để cho mình không đến nỗi như vậy lúng túng. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu liền hận không thể đánh mấy giây trước chính mình một cái tát. Đúng như dự đoán, lại là một trận một lúc lâu trầm mặc. Mọi người thấy hướng về Tiêu ánh mắt thật giống như đang xem kịch ngô xi. Si. Được rồi, đem bọn họ mang đi đi, Eris khoát tay áo một cái, ngươi là của ta học sinh mục tiêu, ta sẽ không cướp bọn họ, ngươi nên đi làm cái gì, liền đi làm cái gì, muốn ăn chút gì không, liền ăn chút gì. Cảm tạ. Tiêu có chút không quá nghe rõ ràng. Hắn một người ngoại quốc đương nhiên không rõ ràng hoa quốc nơi đó ăn no ra đi tốt ta tụ. Ha ha. Ezic phất tay áo một cái, chẳng qua đối với dòng nước xiết gở nổ cùng Zed đệ bạ xạ ta khống chế, xoay người liền ra hiệu giờ ẩn bọn họ trở về phòng bên trong đi, đi thôi, tiếp tục học tập. Giãi ấn mọi người. Đây thực sự là quản hắn núi lở đất đức biện cạn đá mòn đều muốn học tập a. Hắn năng lực là điều khiển lực lượng tinh thần. Được thời ra khống chế tinh thần gở nổ sẽ nhảy lên đến liền trực tiếp la lớn. Chờ đã. Thiếu nghe vậy, trực tiếp gọi lại Elit. Nguyên lai like ngươi năng lực là điều khiển lực lượng tinh thần a yêu trên mặt lộ ra không có ý tốt bị cười, đồng thời cũng coi như là rõ ràng exit tại sao trước không động thủ, mà là biểu thị chính mình không tham dự cũng không ảnh hưởng những người nó người đột biến khác lựa chọn. Cảm tình, đây là không dám động thủ a. Yêu nhất thời rõ ràng tất cả. Xem ra ngươi là đã đang nếm thử không chơi ta, chỉ có điều phát hiện không có cách nào thành công, vì lẽ đó lúc này mới từ bỏ, sau đó chọn dùng phương thức như thế, muốn đem ta giờ đi. Bởi vì dòng nước xiết gở nổ một câu nói mà thành công định hóa tiêu trong nháy mắt trở nên tự tin lên. Nhìn thấy ta đỉnh đầu cái này mũ rắc sao? Đây là người xô viết vì ta chế tạo đột biến Nó không thể giúp ta che đậy tất cả lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Tiêu từng bước một mà tới gần Ezic, hiện tại, ngươi to lớn nhất thủ đoạn đã mất đi hiệu lực, trả lời ta, ngươi là lựa chọn thần phục với ta, trung thành với ta, vẫn là đối địch với ta? Ai? Ezic thở dài. "Lão sư, ngươi đi mau, ta đến giúp ngươi ngăn trở hắn." Alex giống to. "Này tiên định hơn tiêu nhận định Ezic thủ đoạn đối với mình vô nhiều ý nghĩa, ngươi đến cùng làng đốc." Vẫn là cố ý. Ezic không nói gì đượi liếc mắt nhìn Alex. "Ha." Alex sử sốt, vốn là trên người năng lượng tụ tập chậm rãi tan đi thậm chí còn hơi nhỏ hơn nữa. Ta làm muốn cho lão sư ngươi đoạn hậu đường, lão sư ngươi làm sao chạ mắng ta đây? Còn kém cung hức hức hức. Có điều nghĩ đến Alet như thế xoé một cái tiểu tử hức hức hức lên, tình cảnh đó. Ngươi nói sao? Dài ổn kéo kéo Alet, lão sư làm sao có khả năng chỉ có tâm linh cảm ứng năng lực? Ồ. Nha, cũng đúng. Alet gãi đầu, xem ra cậu lốc. Ha ha ha, không cần diễn kịch, ta đã nhìn thấu các ngươi. Nhiều hơn nữa biểu diễn cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có điều lãng phí công mà thôi. Thú hổ, các ngươi hành động thực sự là quá trịch lệ. Tiêu Dương Dương tự đắc địa cười ha ha. Định Hóa Trình Độ đã sâu hắn đã cho rằng Alex lần thứ nhất gọi ra mới là chân thực, sau khi chính là trải qua giờn nhắc nhở mà biên đi ra. Hơn nữa Ezic theo như lời nói, cũng quả thật có nhất định lầm lỡ tính. Vậy thì trực tiếp dẫn đến Tiêu Định Hóa Trình Độ tiến một bước sâu sắc thêm, hắn nhận định, Ezic khẳng định là chỉ có tâm linh cảm ứng năng lực, không cách nào ứng đối chính mình. Một cái lại một cái trùng hợp, thành công tổ hợp lên, đem tiêu dao động đến đối với điểm này kiên quyết không rời. Ta nói rồi, ngươi là ta để cho học sinh của ta hoạt động. Ezit xoay người lại, nhìn về phía Tiêu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, "Đợi được ta bồi dưỡng được đến bọn họ sau khi, tác dụng của ngươi chính là kiểm nghiệm bọn họ học tập thành quả, vì lẽ đó hiện tại, ngươi vẫn là mau chóng rời đi, muốn làm cái gì liền làm chút gì, sau đó yên chỉ chờ đợi một ngày kia đến, được không?" "Ngươi nói đi, ngươi nói nhiều nữa nữa, ta cũng là sẽ không tin tưởng." Diêu Xem thường cười cợt, "Hỗn hổ, ngươi nói dối, lỗ thủng thực sự là quá nhiều rồi." "Ezit, vì lẽ đó cái này Thế đạo nói thật có phải là thật hay không liền không ai tin tưởng. Ngươi đang hoang đến cùng còn có thể hay không thể được rồi?" Thủ hộ, coi như ngươi nói chính là thật sự, Tiêu Trầm Dã nói rằng, lời nói của ngươi cũng làm cho ta vô cùng phẫn nộ, vì lẽ đó, ta bắt bọn hắn lao sư trở lại, sớm trả thù một hồi, không tính quá đáng chứ? Ai? Thỏi đời, Ezic bất đắc dĩ thở dài, không văn hóa ngươi không hiểu lời thật thì khó nghe đạo lý này, ta không trách ngươi, thế nhưng ngươi không đi lời nói, ta liền thật sự chỉ có thể ả thủ. Không văn hóa, không hiểu. Tiêu xem thưởng tới gần, mở hai tay ra, đứng lại với Ezic trước mặt hai 3m vị trí, vậy ngươi động thủ thử một chút xem. Tối nay còn có cơ bản chương mới một chương cùng 200 tháng phiếu thêm chương một chương. Chương 241, ta thật sự muốn động thủ A. Chương 241, ta thật sự muốn động thủ A. Ta động thủ A. Người động thủ A. Ta động thủ thật A. Người động thủ A. Ta thật sự động thủ thật A. Người động thủ A. Ta thật sự thật sự thật sự. Người đến cùng có động thủ hay không? Tiêu cảm giác như vậy nhiều xuống chính mình thật giống là cái kẻ ngu si như thế. Ta xác thực không muốn động thủ, bởi vì ta không biết đến cùng nên dùng bao nhiêu sức mạnh mới thích hợp. Eriks nói thầm. Vạn nhất không cẩn thận đem chuyên môn để cho chính mình hai cái học sinh shuttle cùng Ezit hoạt động cho đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Nay lại không phải có thể tùy tiện lại y nuấn cái 10 ben 8 ben 10 cân 8 cân loại kia hoạt động, đây chính là dùng một cái thiếu một cái cơ thể sống hoạt động a. Tiêu năng lực lạ rất mạnh, thậm chí có thể hấp thu lò phản ứng hạt nhân năng lượng tu phát, thế nhưng cái kia đã hầu như đạt đến tiêu cực hạn, Ezit có thể tạo thành thủ đoạn. Không nói những thứ khác, liền nói hệ thống không gian bên trong cái kia mấy viên còn lưu lại hạ xuống túi công văn đạn hạt nhân, tùy tiện một viên cũng có thể đem tiêu nổ cái tan xương nát thịt. Trực tiếp nổ tung đạn hạt nhân cũng có thể ổn định kéo dài phát ra lò phản ứng hạt nhân trong khoảng thời gian ngắn thả ra năng lượng, có thể hoàn toàn không cùng đẳng cấp độ vận. Đem này đạn hạt nhân đặt ở tiêu trên người làm nổ cũng hoàn toàn không có độ khó. Tiêu là có thể hấp thu năng lượng, nhưng hắn cũng chỉ có thể hấp thu năng lượng mà không có cái khác càng nhiều năng lượng, nói cách khác, bất kể là tốc độ phản ứng cùng sức mạnh những này, tiêu đều là không có. Ezith thật sự muốn Có không thấp hơn mấy trăm loại phương pháp trong nháy mắt giải quyết triệt để đi hắn, bao quát mà không giới hạn với dùng siêu cao tốc độ trực tiếp gỡn xuống tiêu đỉnh đầu mũ giáp sau đó thực thi khống chế tinh thần, trực tiếp đem đạn hạt nhân thiết trí một giây làm nổ sau đó truyền tống rời đi vân vân. Có thể giết người biện pháp rất nhiều, nhưng có thể đánh bại hắn thế nhưng là không thương tổn được lòng tự ái của hắn, không cho biến thành một cái bị tinh sợ liền sẽ trốn đi chuột trắng mối là khó nhất, vấn đề là lại là tất nhiên. Hoạt động trốn đi có thể coi là không lên hoạt động a. Không được rèn luyện tác dụng, vậy thì không có cách nào kiểm nghiệm học tập thành quả. Là một cái hợp lệ lão sư. Ezic chính đang vị để cho hoạt động duy trì độ khó mà Lâm vào suy tư. Xem tình huống này, không động thủ là không thể. Ezic ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Vậy ta thật sự muốn động thủ. Ezic cuối cùng nói một câu, "Ngươi không nữa động thủ, ta liền chuẩn bị lập thủ." Tiêu đã hơi không kiên nhẫn, hắn còn muốn chạy đi xô biết tìm tới cái xô biết tướng quân hảo hảo thương lượng một hồi liên quan với ở Cuba an bài đại đạo sự tình đây. "Ha, ta cũng không muốn như vậy." Ezic một bên thở dài vừa nói, sau đó, trong ngay mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tiêu trường lớn hai mắt, hắn phản ứng lại có thể lại không phản ứng lại. Nói đến, có chút khó động. Hắn phản ứng lại, Ezic biến mất, phản ứng lại, cảm nhận được đỉnh đầu nhẹ đi, mắt lạnh. Thế nhưng, hắn không thể phản ứng lại, không thể nắm lấy cái kia cách hắn mà đi mù giác. Trên thực tế, coi như là hắn phản ứng lại nắm lấy cũng không có. Sức mạnh của hắn khả năng so với người bình thường lớn một chút, thế nhưng đối lập so với Ezic tới nói, vậy thì đúng là liền con kiến cũng cứ bằng. Ngươi xem, vì lẽ đó ta nói ta không muốn động chủ ý nghĩa liền ở ngay đây. Đối với học sinh Tới Nói cần nỗ lực mới có thể giải quyết vấn đề, đối với ta người giáo sư này tới nói liền thực sự là quá mức đơn giản, không hề khiêu chiến a. Ezith vơ người xuất hiện thời gian, lại trở về tại chỗ, chỉ có điều trong tay có thêm một cái đồ vật, vậy thì là tiêu đỉnh đồ vũ giáp. Chuyện này, đây là cái gì? Tieu Nói chuyện nói có chút gian nan, ngươi lại có hai loại năng lực. Ta nói rồi, ta không phải người đột biến, năng lực của ta quyết định bởi cho ta muốn lấy cái gì năng lực, tại sao ngươi vẫn luôn là không tin từng đây? Ta rõ ràng cho tới nay nói đều là lời nói thật a. Ezith bất đắc dĩ lắc đầu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là đang quan sát trong tay cái nải mô giác. Có người nói đây là một loại đập thủ thiên thạch chế tác. Ngược lại ở các loại điện ảnh trong tiểu thuyết nắm giữ cái gì đập thủ sinh vật, đập thủ công hiệu thần kỳ kim loại hoặc là cái khác vật chất loại hình liền giao cho thiên thạch khẳng định là không sai. Ezith đại thể nhìn lên một hồi, vật này hẳn là vật chất bản thân có đặc tính, tự mang từ trường có thể hình thành một cái thiên nhiên bảo vệ tác dụng, để lực lượng tinh thần không cách nào xuyên thấu qua lớp bình phong này, do đó để tâm linh cảm ứng người không cách nào cảm ứng hoặc khống chế đeo mũ giáp người. Có điều, lời nói như vậy cũng là có thể sẽ có một ít mặt trái tác dụng, vật này có thể che đậy ngoài giới, tự nhiên cũng là có thể che đậy nội bộ, nói cách khác đeo vật này, người không cách nào đem chính mình lực lượng tinh thần thả ra, đồng thời còn có thể thời gian dài đại não được từ trường mạnh ảnh hưởng. Trạng trách đều nói cái này mũ giáp có độc, mang tới toàn bộ đều biến thành phản phái. Người muốn làm cái gì? Tiêu toàn thân căng thẳng, thế nhưng hắn biết mình không có lựa điểm cơ hội, bởi vì Ezic lúc trước nhưng là thể hiện ra tâm linh cảm ứng năng lực. Không có mũ giáp sau khi, tiêu ở tâm linh cảm ứng trước mặt chính là hoàn toàn không để phòng mà không có cách nào phòng bị. Hắn năng lực cũng không thể để hắn hấp thu lực lượng tinh thần. Hiện tại Tiêu trong lòng dâng lên một trận nỗi hận. Hắn không khỏi nhớ tới Eris trước nói tới những câu nói kia, nếu như lúc đó chính mình liền trực tiếp rời đi thật là tốt biết bao. Ta trước đã nói qua rất nhiều lần, thế nhưng ngươi thật giống như cũng không có nghe lọn. Eris thưởng thức trong tay mũ giáp, tiện tay hướng về túi áo bên trong mở dấu. Cái kia túi áo cởi to tuyệt đối không vượt quá 10 cm, túi áo liền như vậy đem đủ khiến một cái người trưởng thành đeo mũ giáp nhét vào đi bảo, trên thực tế đương nhiên là lợi dụng hệ thống không gian làm được. Chỉ có điều ở Tiêu xem ra, tình cảnh này liền có vẻ làm người kinh sợ. Ngươi còn có không gian năng lực." Tiêu Cả Kinh nói, "Ta nói rồi, quên đi." Ezic không nói gì lắc đầu, ngược lại cùng người này nói rồi cũng không hiểu, vẫn là trực tiếp bắt đầu làm việc được rồi. Hoạt động là muốn giữ lại cho Chatler cùng Ezic tới làm sát hạch kiểm nghiệm, vì lẽ đó không thể phá hủy, Ezic chỉ có thể lấy một loại đơn giản mà lại nhanh chóng hữu hiệu biện pháp. Vậy thì là trực tiếp sửa chữa tiêu cùng ZDW, dòng nước xiết ba người kia ức, chỉ cần để bọn họ coi chính mình hành động thành công, sau đó ngoan ngoãn trở lại bọn họ tàu ngầm nguyên tử bên trong, làm điều bọn họ nên làm sự tình là tốt rồi. Một cái hợp lệ buộc làm tốt buộc chuyện nên làm là tốt rồi, không có chuyện gì đi ra dạo chơi cái gì nhai mán mải. Ngươi muốn làm? Tiêu đang muốn nói cái gì thời điểm, ánh mắt liền chợt nên mở mịt lên. Tiếp theo, vấn đề phong dòng nước xiết cùng Z đệ độ ánh mắt cũng biến thành mở mịt lên. Trong bọn họ cũng không còn có thể đối kháng tâm linh cảm ứng năng lực. Chờ đã, ta. Sabado thấy tình thế không ổn, muốn nói cái gì, nhưng mà Ezisem đều không có liếc nhìn nàng một cái, một giây sau, Sabado ánh mắt cũng biến thành mở mịt lên. Bốn người bọn họ đi tới đồng thời, ba người cùng đưa tay đặt ở Z đệ bịu trên người. Zeddệ mới có tương tự với lấp lóe năng lực, hơn nữa phạm vi này còn phi thường rộng rãi, toàn thế giới lấp lóe đều là thưởng có thao tác, hơn nữa còn giống như không phải rất tối năng. Chỉ cần ở hắn lấp lóe thời điểm đưa tay đặt ở trên người hắn, là có thể theo Zeddệ cùng lấp lóe rời đi. "Lão sư." Gideon gọi lại Edith, "Sabadona." "Ta nói rồi, ta sẽ không can thiệp các ngươi bất kỳ quyết định gì, các ngươi có mình lựa chọn quyền lực, thế nhưng tương tự, ở chỗ này của ta cũng không có cái gì hối hận nói chuyện." Edith từ tốn nói, "Nàng làm ra lựa chọn, từ bỏ thành tựu học trò ta quyền lực, đây đối với ta mà nói là một chuyện tốt." Ta sẽ không ngăn cản nàng, mà hiện tại nàng lại làm ra lựa chọn tìm đến phía tiêu bọn họ bên kia, ta cũng đồng dạng sẽ không ngăn cản nàng. Nhưng là dạy cho một mình ngươi đạo lý, dài ẩn, Edith không có chờ giỡn nói ra liền trực tiếp đánh gậy nàng, vạn sự khởi đầu nan, câu nói này dùng ở nơi này tuy rằng thoang cũng có một ít không thích hợp, thế nhưng cũng gần như. Vậy thì là vạn sự có lần thứ nhất, liền nhất định sẽ có sau khi lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí càng nhiều lần. Vậy thì cùng nữ. Nói chung, Vĩnh Viễn không muốn tự đổ đi cứu vãn một cái phản bội quá ngươi người. người. Nếu nàng có thể vì lợi ích hoặc là cái khác cái gì nhân tố mà phản bội các ngươi, như vậy sau khi liền nhất định có thể vì đồng dạng nhân tố phản bội càng nhiều lần. Lẽ nào ngươi đồng ý đem một cái bom hẹn giờ đặt ở bên cạnh chính mình sao? Một lời nói nói giỡn á khẩu không trả lời được. Vì lẽ đó, mọi người đều là người trưởng thành rồi, liền nên tự mình làm ra quyết định mà người phụ trách. Ezic khoát tay áo một cái, vẫn như cũ đang thao túng bên trong Z để bị phát động chính mình năng lực, hầu như là trong chớp mắt, tiêu bọn họ liền xuất hiện ở số biết. Đi thôi, ngươi gặp cảm tạ ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác, những người không muốn gia nhập chúng ta người chính là kẻ địch của chúng ta, liền sẽ bị chúng ta giết chết chết. Tiêu ánh mắt một lần nữa trở nên có thần lên, chuyện lúc trước ở trong trí nhớ của hắn đã chút nào dấu vết đều không có để lại, ở trong trí nhớ của hắn, chính mình chính là ở nơi đó chiêu đến Savado, mà nó người đột biến khác đều không có đồng ý gia nhập hắn, Tiêu rất tức giận, thế nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền trừng trị bọn họ, hắn dự định đợi được đại chiến bắt đầu thời điểm, lại cho những người có can đảm phản kháng chính mình nhân loại, thậm chí người đột biến mang đến tuyệt. Vộp, zềm hựu, dòng nước xiết, Savado ký ức cũng giống như thế. Các ngươi trở gặp đi vào nữa, ta trước tiên vào đi. Tiêu gia hiểu Z đệ bị bọn họ trước tiên tiên chỉ thỏa đáng chuẩn bị sau khi ra trận, mà chính mình nhưng là thu dọn thu dọn quần áo sau khi trải qua nghiêm mật thân phận xác định, lục soát cùng với bạn hỏi, tiến vào một cái rộng lớn, có một bộ to lớn thế giới bản đồ treo lơ lửng với một mặt trên bức tường, mặt trên còn có vô số chiến lược đánh dấu phòng khách. Nói đi, ngươi muốn nói gì? Soviet tướng con nhìn điều, hỏi, ta chỉ là muốn nói, nếu như Soviet đem căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xây dựng ở nước Mỹ không cách nào kiểm soát địa phương, tỉ như Cuba. Tiêu cầm lấy trên mặt bản một cái đạn đạo tiêu chí, đặt ở Cuba vị trí. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Tô Viết tướng quân cau mày, trực tiếp đem cái kia đạn đạo tiêu chí cầm hạ xuống, đặt ở Cuba. Đó chẳng khác nào trực tiếp đối với nước Mỹ tuyên chiến. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý." Tiêu trên mặt hiện lên thần bí mỉm cười. "Hoặc là ta nên hỏi một chút KGB, xô biết cơ quan tình báo tương đương với nước Mỹ kia, nên làm sao xử lý ngươi." Tô Viết tướng quân đi thẳng đến máy điện thoại bên cạnh, cầm điện thoại lên liền chuẩn bị bấm điện thoại để cơ quan tình báo đến thẩm vấn Tiêu, "Này, KGB, ta." Nhưng mà, ngay ở một giây sau, lúc thì Đỏ Yên bỗng nhiên xuất hiện giếp đệ một trực tiếp mang theo dòng nước xiết cùng Savador xuất hiện ở Sô Viết tướng quân trước mặt. Ba người trên mặt đều có nụ cười, thế nhưng Sô Viết tướng quân vẫn chưa từ trong đó cảm nhận được bất kỳ thiện ý, ngược lại là tâm thật lạnh thần lạnh. Không, không sao rồi. Sô Viết tướng quân rất là sáng suốt thả tay xuống bên trong điện thoại, đồng thời ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Cái này khách nhân đến ý không quen, đồng thời, còn rất khó đưa đi. Được rồi, tiếp theo bắt đầu học tập. Thân làm một cái giáo sư, Ezic biểu thị, mình thích hết chức trách, tuyệt đối không dung tha bất luận cái nào có thể làm cho học sinh trưởng thành cơ hội. Một đám học sinh biểu thị rất cam Thế nhưng không chút nào phản kháng dù vọng, đánh công lại thì tôi, Ezic giáo đồ vật còn quả thật có dụng, có thể làm cho lòng người phục khẩu phụng. Vậy thì để những học sinh này có chút đau cũng vui sướng, bọn họ biết mình học tập đồ vật toàn bộ đều là hữu dụng, chỉ là này quá trình học tập thực sự là có chút dần mặt cùng khổ cực, nếu như bọn họ là ở Hoa Quốc lớn lên cũng coi như, nhưng bọn họ nhưng là sinh trưởng ở địa phương người nước ngoài, xưa nay đều không có trải qua đáng sợ như thế chế độ giáo dục. Cùng lúc đó, Ezic cảm nhận được một luồng khủng lồ lực lượng tinh thần hướng mình chạm đến mà tới. Đinh, người bạn tốt chất lơ hướng về ngươi khởi xướng trò chuyện tìm cậu. Chứ gì, Ezit đầu tiên là cho mình thêm vào một cái tự trường đến tăng lớn lực lượng tinh thần, sau đó lúc này mới nhận nghe điện thoại, nếu như không có nhớ lầm lời nói, Chatler hiện tại nhưng là ở số biết, sau đó trực tiếp thông qua lực lượng tinh thần phóng xạ lại đây. Hắn cùng Ezit trong lúc đó liên hệ chiêu kia cuối cùng cũng coi như là thành công. Ezit nghi thẩm, cho tới chính Ezit trồng lên tự trường, vậy dĩ nhiên là bởi vì phải phòng bị Chatler sơ ý một chút đột phá tinh thần của chính mình phòng ngự. Tuy rằng chuyện như vậy Chatler hiện tại chắc chắn sẽ không làm hơn nữa cũng rất khó ở Ezit chưa kịp phản ứng tình huống liền làm đến. Thế nhưng chuyện như vậy cũng không thể đi đánh cược loại kia xác suất, Ezic luôn luôn là lấy cẩn thận hai chữ xuyên qua chính mình làm việc trung tắc. "Lão sư, Tiêu, Sebastian sẵn so muốn đi tập kích trụ sở của chúng ta." Chatler đội đội vàng vàng nói rằng. "Ta biết, hắn đã đã tới." Ezic trả lời. "Đã tới?" Chatler gặc nghinh, "Tiêu không có chết chứ?" Ezic. "Tuy rằng đạo lý là chuyện như thế, thế nhưng, thế nhưng tại sao nghe tới chính là như thế làm người khó chịu đây? Ngươi lại không cố gắng quan tâm lão sư có sao không, ngược lại là đi lo lắng một cái kẻ địch?" Ezith đã thanh nói rằng, ngươi hoạt động viên gấp 10 lần. Hiểu không? Viên gấp 10 lần? Cái gì? Chất Lơ trực tiếp một mặt choáng váng. Ha ha ha. Một bên Ezith bởi vì lúc này cũng là cùng Chất Lơ tâm linh tương thông, trực tiếp bắt đầu cười ha hả, âm thanh cũng bị Ezith cho nghe được. Ezith liền sợ, ngươi cũng giống như vậy, gấp 10 lần? Cái gì? Chờ chút, lão sư, ta không phải đang cười nhạo ngươi. Ezith vội vã vị chính mình tranh thủ. Ta biết, thế nhưng hai người các ngươi là đồng thời, vì lẽ đó ai phạt cũng đến đồng thời, như vậy mới có vẻ ta công bằng e dít khẽ mỉm cười, công bằng cái quỷ a. Chatler cùng lẹn sở dự trong lòng Tiêu Dên. Nha không, liền trong lòng Tiêu Dên cũng không dám. Doét, trực tiếp có người nhìn chằm chằm quả nhiên chăm chú độ tăng lên. Gõ chữ gõ chữ. Còn có, cảm tạ ít 1212 đại lão hai cái dưới đả chủ, còn có mỹ cảm tình đẹp trai 3000 điểm, hơn nữa cái khác đại lão khen thưởng. Mạch, lần này coi như ba cái đả chủ khen thưởng đi, thêm cái ba. Hiện nay lượt càng, vé tháng cánh 1, khen thưởng cánh ba, tổng cộng cánh tư. Chương 242, có thủ báo thủ, có đoàn bảo toán. Đáng chết liền giết chương 242, có thủ báo thủ, có đoàn ba đoàn, đáng chết liền giết được rồi, không ngờ các ngươi, Ezit nói rằng, Tiêu không có chết, cũng không có chuyện gì, ta chế phục hắn, sau đó thanh trừ trong đầu của hắn cùng ta có quan hệ ký ức. Hắn là các ngươi hoạt động, vì lẽ đó ta sẽ không trợ giúp các ngươi, nói thật, nếu như trải qua ta lâu như vậy chỉ đạo sau khi các ngươi vẫn chưa thể hoàn thành cái này hoạt động ung dung tiêu diện hắn lời nói, cái kia thực sự là sẽ làm ta rất thất vọng. Lão sư, ta chẳng qua là cảm thấy, giết chết Tiêu lời nói có thể hay không? Chatler lần thứ nhất hỏi thăm tới vấn đề này từ edit trong đầu, Chatter nhìn thấy Tiêu đã từng từng làm sự tình. Nhưng thần kỳ chính là hắn ngược lại là muốn ngăn cản Edit tiến hành báo thù. "Chatter, ta cùng ngươi đã nói, tính cách của ngươi quá mức mềm yếu, quá mức thiệt thương, điều này cũng làm cho dẫn đến ngươi có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, vậy thì là đối với chuyện nên làm không có quyết đoán quyết đoán, đối với chuyện gì phải làm, chuyện gì không nên làm, cũng không có đúng mực, phàm là đều là hướng về tốt phương hướng nghĩ. Như vậy là không đúng. Đồng dạng, Edit, dù hận làm nên trả thù trở lại, lấy trừ báo toán, lấy đức trả ơn, đây mới thực sự là chuyện nên làm không sai." Thế nhưng cũng không nên quên, trên thế giới cũng không phải chỉ có xấu đồ vật, còn có càng nhiều tốt đẹp đồ vật, bất kể là nhân loại, vẫn là người đột biến, đều là như vậy, ngươi muốn báo thủ, này rất bình thường, cái này cũng là ngươi nên làm, thế nhưng ngươi không thể cho rằng tất cả mọi người đều là xấu, một số thời khắc, thử nghiệm cho người ở bên cạnh một ít. Tín nhiệm cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Eris đây chính là điển hình hai người từng người gõ một hồi. Chatter là quá nhu quá mềm, mà Eris chính là quá cứng quá thẳng, bất cứ sự vật gì đi tới một cái cực đoan đều sẽ sản sinh ác liệt tính chất hậu quả, tính cách cũng cũng giống như thế, Chu Dung Chi đạo Ngoài tròn trong lùng, phân đoán rõ ràng mới là thích hợp nhất sự thế triết học. Vì lẽ đó, Ezith dự định sau đó liền đem Chatter cùng Ezith quấn lấy nhau, như vậy không chỉ có thể tổng hợp hóa giải một chút mỗi người bọn họ tính cách, còn có thể để người đột biến tương lai càng thêm qua minh, phóng ngừa những người phân tranh, hướng đi chính xác. Mắt tư tưởng chủ nghĩa xã hội con đường. Được rồi, cụ thể nên làm như thế nào ta cũng sẽ không mệnh lệnh các ngươi, hết thảy đều là lựa chọn của chính các ngươi, ta chỉ có thể cho các ngươi đưa ra một ít thành tựu người từng trải kiến nghị. Ezith nói rằng, chuẩn bị trở về đến đây đi, khu vực nguy cơ thời điểm. Người đột biến là thời điểm chói sáng biểu hiện, chuẩn bị bắt đầu vì là trên thế giới sở hữu người đột biến tranh thủ các nơi mong muốn đổ vượn, địa vị, tình bạn, tình yêu. Các nơi muốn, những người người đột biến muốn, liền cần trước tiên có đầy đủ thực lực. Đúng. Hai Chatter cùng Ezic cùng kêu lên đáp. Tâm Linh cảm ứng điện thoại bị tắt nước, Ezic hướng đi phòng khách, nơi này, vài người này chính đang hoàn thành Ezic cho bọn họ bố trí hoạt động. Cái gọi là hoạt động tự nhiên là không giống nhau, Ezic trực tiếp đối đầu mọi người năng lực không giống mà lập ra không giống hoạt động. Thí như, đối với hạ, chính là cho hắn học tập tư liệu Này học tập tư liệu không phải đối phương học tập tư liệu, cũng không phải chỉ có thể dấu ở ổ dê học tập bên trong văn kiện còn toàn bộ ẩn dấu hình thức loại kia, mà là chính kinh, các khoa học tập tư liệu. Hạ là một cái người đột biến, ngoại trừ chân to ở ngoài, kỳ thực càng trọng yếu hơn chính là cái kia thông truyện trí tuệ. Xét thấy điểm này, Ezil trực tiếp đem một cái tệ học tập tư liệu cho hắn. Đương nhiên là có mang tính lựa chọn, trên căn bản đều là cao hơn với cái thời đại này tri thức, nhưng là vừa sẽ không vượt qua thời đại quá nhiều cho tới ảnh hưởng văn minh tiến trình. Mà đối với Alex tự nhiên chính là để hắn học được kiểm chế trong cơ thể mình năng lượng đồng thời đang giải phóng tới điểm có thể có chính xác một điểm, liên quan với chính xác vấn đề đúng là giải quyết, bởi vì hạ trực tiếp cho hắn tạo cái tụ năng bản, tất nhiên là không xem tụ năng hoàn loại kia một tiết càng so với 6 tiết mạnh, mà là lợi dụng phụ lạ phụ lạng nguyên lý làm ra làm ra đến có thể dẫn dắt ra lực trong cơ thể năng lượng sau đó dọc theo tụ năng bản hướng một phương hướng bắn ra tràn. Bị bằng si xỉn, cái này liền không có ý gì, cái kia khối thép trực tiếp bị hắn từng cái từng cái tìm liền tìm đến cộng hưởng tần suất sau đó đập vỡ tan. Hơn nữa cộng hưởng nguyên lý rất đơn giản, Ezith hiện tại làm chính là để hắn quen thuộc đồng thời tìm tới mỗi loại vật thể có hữu chấn động bình suất, như vậy hắn liền có thể nhanh chóng đối với mục tiêu vật tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại. Mauman, hắn là thú bị nhất, sinh vật thích tính. Liên quan với điểm này, Ezith trưng cầu được Oman đồng ý sau khi hẳn là tự nguyện, liền giật điểm Oman huyết, sau đó cầm làm một ít quan sát cùng so sánh nghiên cứu, kết quả phát hiện, Oman tế bào rời đi thân thể sau khi cũng nắm giữ kinh người hoàn tính, đồng thời vẫn như có thể hiện ra có thể căn cứ hoàn cảnh mà thay đổi tế bào kết cấu năng lượng. Đồng thời, Ô Man còn ở một mức độ nào đó có thể đối với những này lý thể tế bảo tiến hành một ít yếu đất không chế. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, từ trên lý thuyết đối nói, Ô Man cả người nguyên tố hóa, hoặc là trực tiếp chuyển thành trong truyền thuyết trạng thái khí sinh vật lấy không khí hình thái mà tồn tại, là hoàn toàn có thể được. Nhìn từ điểm này, nguyên bên trong Ô Man chết rồi quả thực chính là bệnh đứa máu, này vốn là làm một cái rất mạnh mẽ người đột biến, nhưng là lại liền như thế không còn. Hiện tại, nếu Exit ở đây, đương nhiên sẽ không để cho như thế phong phú của trời sự tình phát sinh, hơn nữa Ô Man người này cũng rất tốt tính cách cũng còn có thể, Ezic cũng coi như nhìn ra con hắn, cho nên đối với hắn bồi dưỡng cường độ to lớn nhất. "Này một sắp là ngươi." Ezic đem khoảng chừng 20 cm cao sách tham khảo giáo tài bài thi bài tập tập đặt ở Oman trước mặt, mỉm cười nói, "Oman, bố mũ, ta muốn về nhà. Cho tôi cái cuối cùng." Bị Tịnh Giải Ân. Ezic liếc nhìn hai mắt vô thần Giải Ân, thở dài, quyết định từ bỏ nàng. Vị này chính là thật sự học rốt đến không thể cứu chữa, cũng không biết đến cùng là làm sao hôn đến đại học. Ezic nghiêm trọng ngoài nghi đây là chất lơ trong bóng tối trợ giúp nàng để tâm linh năng lực cho nàng rối trá. Nếu không, dựa theo giờ ẩn năng lực học tập, phòng trường chết nó no trước trung học phổ thông. Ezit có thể dạy cho nàng, nàng học không được. Trên thực tế học tập những này đối với giờ ẩn trợ giúp xác thực không lớn, Ezit cũng rất rõ ràng giờ ẩn vấn đề xuất hiện ở nơi nào, trên thực tế chính là đối với mình dáng dấp ban đầu, cái kia vậy màu xanh lam ạ vạ tạ dáng dấp mà cảm thấy tự ti, cho rằng những người khác yêu thích chính mình kỳ thực đều là yêu thích mô phỏng đi ra dáng dấp. Đúng là như vậy a. Ezit không che giấu lương tâm nói chuyện lời nói. Cái nào nhân loại bình thường sẽ thích ạ vạ tạ mà không phải một mỹ nữ a. Ezith rất rõ ràng chính mình, đối với nhân vật như vậy chỉ có thể làm được không kỳ thị không khiếm bị, có thể nếu như nói tới yêu thích. Vậy khẳng định là không cần phải nói liền biết đáp án. Cũng chính bởi vì như vậy, Ezith thẳng thắn đối với giờn vấn đề này ngẩng mặt làm ngơ. Mình không muốn chớ thi với người, chưa qua người khác khổ chờ quên người khác thiện những đạo lý này Ezith rất rõ ràng, cũng thực hành đến phi thường thích hợp. Nếu chính mình không như vậy nghĩ, vì lẽ đó liền dứt khoát không đi quên nàng, ngược lại sau khi cùng có Ezith tới nói phục đại ân, như vậy hoàn toàn liền không cần chính mình ra tay mà. Có điều, không thể không nói. Ezith, đàn ông thực sự gia sinh hạ vạ tạ cũng dám tiến lên. Chatler mọi người một đường trở về nước Mỹ lan lợi kêu bí mật bộ phận nghiên cứu căn cứ. Bởi vì có Edith cùng Chatler hai người này đại lao tổ đại, cho dù trên đường xuất hiện một chút nho nhỏ nguy hiểm, nhưng chuyện này cũng rất nhanh sẽ được giải quyết. Một cái khống chế lực điện tử, có gọi hay không được hoàn toàn không là vấn đề, một cái khống chế tâm linh cảm ứng, không nhìn thấy nhìn thấy đều là cái vấn đề. Trừ phi là Edith đến chẳng người, vậy còn gần như. Chatler cùng Edith đi đến Edith trước mặt. Ừm. Edith khẽ mỉm cười. Một bộ tử sư man độ tranh chân dung nhất thời liền đi ra. Các ngươi hoạt động làm sao sao? Có thể hay không không muốn nhanh như vậy đánh vỡ bầu không khí như thế này à? Chúng ta mới vừa còn tưởng rằng biểu hiện như vậy có thể làm cho ngài quên chuyện này đi à?" Chatler cùng Ezic đồng thời trong lòng nhổ nước bọt. Ezic cho bọn họ hoạt động tăng gấp 10 lần. Cứ việc cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không có không hoàn thành quá một lần hoạt động, cũng chính là vẫn không có trải qua một lần sự phạt, thế nhưng liền Ezic thực lực cùng với bình thường bố trí hoạt động đến xem. Bọn họ hoàn toàn không muốn thử nghiệm cái này trừng phạt. Làm xong, Ezic cùng Chatler cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng lên một chồng giấy. Đây chính là hoạt động Nói thật Ed ở viết thời điểm thậm chí nghĩ tới có muốn hay không để máy bay nho nhỏ mất khống chế một hồi sau đó hoạt động thuận lý thành chương bị phá hủy sự tình, chỉ là sau đó bị Chadler phát hiện đúng lúc nó lại. Nếu như Ed biết, vậy thì đúng là gặp phát sinh một tiếng kinh bị gở nhạo. Đây chính là hoa quốc học sinh tiểu học chơi đồ còn dư lại. Cái gì giúp đỡ bà Lao đi qua đường cái hoạt động không cẩn thận bị quét đi rồi à? Cái gì bị chính mình chó mèo xé nát à? Cái gì dùng chính là đặc thủ mực nước bị đấu giường hâm lại liền chưa biết biến mất rồi à? Cuối cùng này một cái thật sự có, thậm chí còn trải qua tin tức. Ừm. Không sai. Ezit tiếp nhận cái kia một xấp giấy đặc tràn giấy, nhanh chóng lật xem một lần sau khi, có một ít sai lầm nhỏ. Có điều thời gian khá là chật, có thể lý giải. Được rồi, đi theo ta. Ezit thu hồi chẩm giấy, chuẩn bị lưu làm kỷ niệm, sau đó liền xoay người mang theo Chatler cùng Ezit hai người đi đến trên sân cỏ, tiếp tục bắt đầu giảm bài. Nay tiết học, ta liền không nói, các ngươi trực tiếp hỏi là tốt rồi. Ezit ngồi ở trên sân cỏ, dưới biếng tắm nắng, nhắm mắt, nở nụ cười, trên thực tế ta để cho các ngươi làm bài tập chính là để cho các ngươi không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ càng nhiều liên quan với các ngươi trước lên xung đột vấn đề. Hiện tại, các người có thể cẩn thận ngẫm lại, sau đó sẽ hỏi ta, vì lẽ đó, Tiêu, nhất định phải chết sao?" Chatler mở miệng hỏi. Chatler ở trên đường vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Trước tiên nói cho ta nghe một chút hắn không nên chết lý do. Ezith vẫn như cũng nhắm mắt lại. Chatler trầm mặc một hồi, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta kỳ thực cũng không có cấp độ sinh mệnh người khác quy luật. Đầu tiên, ta cần sáng tỏ một điểm. Ezith dựng thẳng lên một ngón tay, người đột biến cùng người bình thường không giống, vì lẽ đó, đối với người bình thường áp dụng pháp luật, đối với người đột biến tới nói, cũng không nhất định áp dụng. Vì lẽ đó nên phân cách ra." Ezith dò hỏi. "Phân cách là tất nhiên, thế nhưng liên hệ là nhất định phải duy trì, bởi vì loại này không giống chỉ là các ngươi áp dụng kiểm soát cường độ cùng pháp luật quy tắc bất động, thế nhưng từ trên bản chất tới nói, người đột biến cũng là người, hắn khả năng có người bình thường cha mẹ, người bình thường người thân, người yêu, những thứ này đều là không cách nào dứt bỏ được. Phán đoán người đột biến cùng người bình thường đến cùng có phải là một cái vật chủng biện pháp rất đơn giản, vậy thì là sinh sản tách ly." Ezith nói tiếp, "Cho dù là đột biến gen, đột biến những người gen cũng vẹn vẹn chỉ là để người đột biến thu được dễ dàng người bình thường năng lực." Trò chơi còn có một chút đặc thù hình dạng, thế nhưng chỉ cần không có sinh sản tách lì, liền không thể nói đây là hai cái bộ chủng, hiểu chưa? Điều này có ý vị gì? Chatler dò hỏi. Người đột biến nên có một bộ không giống pháp luật, bất kể là sinh hoạt hàng ngày, năng lực sử dụng, hoặc là phạm tội sau khi trừng phạt, người bình thường pháp luật pháp quy đối với tất cả những thứ này liền không áp dụng, bởi vì các thể năng lực không giống thực sự là quá mức khổng lồ, Ezith nói rằng, đây chính là vì cái gì ta kiến nghị các ngươi cân nhắc người đột biến kiến quốc sự tình, bởi vì pháp luật là cường giả lập ra, quyết định ai là cường giả, cần chính là chiến tranh người. Tháng sau cùng chính là quy tắc lập ra người, lịch sử biết người. Hiện tại, đối với người đột biến mà nói, chính là không có pháp luật thời đại, vì lẽ đó các ngươi liệu chính là nằm đống, muốn bảo vệ người đột biến, liền cần bày ra sức mạnh của các ngươi để thế giới đồng ý các ngươi, chấp hiệp các ngươi. Chỉ có để bọn họ có kiêng kỵ, các ngươi mới có thể thành lập quốc gia, do đó lập ra tương ứng chế độ, sáng tạo tương ứng hoàn cảnh, một cái chân chính thích hợp người đột biến trưởng thành, học được khống chế năng lực chính mình hoàn cảnh. Lời nói như vậy, e sợ chiến tranh rất có khả năng gặp bại phát. Thatcher cau mày, Không, chỉ cần một cái biện pháp là có thể giải quyết vấn đề." Ezit lại dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ có điều lần này hắn không dám ngồi mà là đứng lên, chạm thẳng tắp, kéo một nắm, đánh một nắm. "Kéo ai, đánh ai?" Ezit dò hỏi. "Chỉ cần có đàn nam nhân, liền mới có thể được tính là đại quốc, đại quốc trong lúc đó chỉ cần là đối lập lời nói liền hầu như không thể đánh tới đến." Ezit cẩn thận suy nghĩ một chút, "Thời gian 2 năm, năm nay là 1962 năm, đợi thêm thời gian 2 năm, các ngươi liền biết, nên kéo ai, chỉ cần đến thời điểm lôi kéo một cái đại quốc, đặt thành họ các, cái khác đại quốc khẳng định là không dám đánh lên." vì không cho đối thủ mạnh mẽ, còn có thể tung trong tay cảnh ô lu cho các ngươi. Đến vào lúc ấy, người đột biến quốc gia thành lập, cũng sẽ không lại là hoa trong gương, trầm trong nước. Ta nghe có chút mơ hồ. Chatler cười khổ nói, "Ta cũng có chút." Ezit yếu yếu nhấc tay. "Rất bình thường, ta và các ngươi nói, nhưng là tương lai a." Ezit càng khái. Hắn vẫn là tích chữ một ít tư tâm, cho dù thế giới này hoa quốc không phải nguyên lai hoa quốc. Ezit cũng nghĩ cho nó nưu cầu một ít chỗ tốt. Hẳn là sẽ không dẫn đến xuất hiện vấn đề lớn nào gì. Chứ, nhưng là chúng ta có phải hay không vẫn không có nói rõ ràng đến cùng nên xử lý như thế nào tiêu. Ezic có chút ngột. Ta trước đã nói, hiện tại, đối với người đột biến tới nói, trên thực tế chính là không có pháp luật tuyệt đại. Ezic xoay đầu lại, nhìn về phía hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn rung. Không có pháp luật thời điểm, nắm đấm, thực lực chính là to lớn nhất pháp luật. Có cừu đoán bảo thủ, có đoàn ba đoán, những người người đáng chết cả bã, đáng chết liền, liền giết. GS, này văn nội dung hoàn toàn chỉ là nhằm vào giả lập nhân vật người đột biến mà nói, chỉ do phán đoán, đối với hiện thực không có bất luận cái gì chỉ định mục tiêu. Chương 243, ngươi bị tường hóa, nhanh đưa. Chương 243, ngươi bị tường hóa, nhanh đưa. Bởi vì Ezit trực tiếp cắt bỏ tiêu trong đầu ký ức, sự tình cùng Nguyên bên trong hướng đi không có quá to lớn lợi khỏi, chỉ chủ yếu là Cuba đại đạo nguy cơ mà không phải người đột biến các học sinh ở Ezit dưới tay bị giàn bật cùng chết rồi gần như. Đối với này, Ezit biểu thị mãnh liệt khiển trách, những này người đột biến hoàn toàn chính là lừa người, như vậy học tập áp lực liên không chịu được nữa, khẳng định là giả ra đến. Ở Hoa Quốc, áp lực như vậy liền học sinh tiểu học đều chịu nổi. Xô viết tướng quân kiến nghị ở Cuba thành lập căn cứ thử nghiệm tên lửa hạt đạo lấy ứng đối nước Mỹ ở thổ nghị kỳ kiến tạo căn cứ thử nghiệm tên lửa hạt đạo, thế nhưng nếu như ở Cuba thành lập căn cứ thử nghiệm tên lửa hạt đạo, trên thực tế cũng là không khác nào trực tiếp đối với nước Mỹ tiến chiến. Bởi vì, nguyên lại đó đạn hạt nhân chủ yếu dùng vẫn là máy bay ban tặc ném thủ đoạn. Ở Cuba thành lập căn cứ lời nói, cái kia còn cách, Xô viết thì có tiện lợi thực thi đối với nước Mỹ tiến hành tấn công hạt nhân. Do đó thay đổi cực lớn Xô viết đối với nước Mỹ ngược thế địa vị. Nước Mỹ đương nhiên không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, trên thực tế trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào cũng không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lại như là ngươi một cái kẻ địch nếu như đến chỗ đó là có thể uy hiếp đến an toàn tính mạng của ngươi như thế. Ngươi gặp đồng ý sao? Đương nhiên là không thể đồng ý đây chính là vì cái gì cái khác quốc gia nghiên cứu chế tạo đạn hạt nhân trên căn bản đều sẽ bị ngũ thương chống lại nguyên nhân, có đạn hạt nhân thì có quyền lên tiếng, không có ai đồng ý đem chính mình trong tay lợi ích tặng cho những người khác. Đây là chuyện rất bình thường. Liền, cũng là có như bây giờ tình huống, Xô viết muốn ở Cuba thành lập căn cứ thử nghiệm tên lửa hạt đạo mà nước Mỹ không cho phép, chỉ cần xô biết cái kia vận chuyển đạn đạo căn cứ lướt qua cái kia bọn họ vẽ ra đê tuyến, liền sẽ bị nước Mỹ coi là phát động chiến tranh. Hai cái trên thế giới to lớn nhất bá chủ cấp và quốc gia, nếu như cuộc chiến đấu này thật sự đánh tới đến, thế giới tận thế, nhân loại tận thế, tuyệt đối không phải khoa trương hình dung. Một khi đánh tới đến, đánh tới kịch liệt thời điểm, bọn họ đạn hạt nhân có thể không nhất định là chỉ hướng về đối phương quốc thổ trên mức, cái khác quốc gia khẳng định cũng phải gặp xui xẻo. Tương tự với ta biết cuộc chiến đấu này đánh xong ta sẽ không dễ chịu, thế nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ ngư ông đắc lợi. Tra chứa hết để cho các ngươi không dễ chịu. Chính là như vậy nguyên nhân, trên thế giới sở hữu quốc gia đều ở quên căn nước Mỹ cùng Xô Viết hai cái lão đại ca hào hào ngồi xuống đàm phán mà không phải đánh tới đến. Hoàng Hoa, Xô Viết cùng nước Mỹ nếu như thật đánh tới đến rồi đối với rơi mất, đó là chuyện tốt, thế nhưng chỉ cần không phải cái kẻ ngu si liền có thể nghĩ đến bọn họ đến thời điểm nhất định sẽ cá gặp hai ương. Thời khắc bây giờ, trên thế giới nắm giữ vũ khí nguyên tử quốc gia cũng chỉ có nước Mỹ, nước Anh, Xô Viết, nước Pháp. Thỏ nhà còn chính đang loại, còn cần 2 năm mới có thể đem cái kia viên nấm cổ tranh chồng ra đến. Nhưng mà không có tác dụng, ánh pháp mặc dù là có đạn hạt nhân thế nhưng đối lập so với xô viết cùng nước mỹ tôi nói sức chiến đấu vẫn là trên lệ khuyết, không, không có để xô viết cùng nước mỹ ngồi xuống đàm phán thực lực. Xô viết hạm đội cùng nước mỹ hạm đội bắt đầu từng chiếc từng chiếc tụ tập với cái kia đi về Cuba cấm vận tuyến hai bên, một chiếc cái gì đều không có trang xô viết thuyền hàng bắt đầu chậm rãi hướng về này điều cấm vận tuyến mở ra. Đây là một lần thăm dò, cũng là một cây diêm quẹt. Thế giới ánh mắt tập trung vào đó, tập trung với này một chiếc thuyền hàng tiến lên. Tập trung ở cái kia ngang qua mặt biển, mắt thường không thể thấy tuyến tiến lên. Các ngươi là thời điểm xuất phát Ezith một bên cầm một bản sách phép thuật nhìn, vừa nói, "Ta có thể dạy cho các ngươi, cũng đã dạy cho các ngươi, hơn nữa ta cũng chỉ có thể dạy các ngươi lý luận con tự tiễn, đó là cần các ngươi chính mình đi thử nghiệm, lĩnh hội sau đó mới có thể nắm giữ đồ vật." Khoảng thời gian này, Ezith cùng Chatler bọn họ cũng không có tiếp tục ở tại kia bí mật bộ phận nghiên cứu, mà là đi đến Chatler nhà trạm biên, cũng chính là ngày sau sạ bị hệ thiếu niên tiên tại trong học viện. Chỉ có điều hiện tại, Chatler sẽ không có đem nơi này hoàn thành một trường học ý nghĩa, hoặc là nói hắn hiện tại sự chú ý hoàn toàn ở khu ba đại đạo nguy cơ cùng với người đột biến tương lai. Làm sao thành lập một cái được thừa nhận quốc gia đồng thời tận lực phòng ngừa chiến đấu cùng hy sinh sự tình trên. Ezith dùng khoảng thời gian này đem giáo này cho Chatler cùng Ezith toàn bộ của bọn họ đều dạy cho bọn họ, trong đó tự nhiên bao quát một ít tư tưởng trên ảnh hưởng. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đối với năng lực lý giải cùng khai phá bản dụng, Ezith cũng thành công ở Ezith giáo dục bên dưới rõ ràng chính mình năng lực đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào, cùng với đến cùng có thể làm được chuyện này. Chỉ cần sẽ không lại trưởng thành thành nguyên bên trong cái kia tình cảnh người không như vậy phong phú của trời lời nói, Ezith cũng đã rất hài lòng. Vậy cũng là lực điện tử, lực điện tử a. Cứ thế mà bị lão vạn cái này mù chữ chơi thành tình cả người. Nói đến liên khí, Ezit nhìn về phía Ezit trong ánh mắt mang tới một tia khó chịu. Rất có một loại chỉ tiếc mài sắc không nên kim ý vị ở Ezit nhất thời trong lòng hơi hồi hổ một chút. Mỗi lần Ezit dùng ánh mắt như thế nhìn sang đối điểm, chính mình hoạt động lượng liền sẽ tăng gấp đôi. Thế nhưng hỏi đến đều là không nói nguyên nhân. Tốt xấu để ta chết được rõ ràng a. Ezit ở tại nội năng cấp tố, chỉ có điều lúc này Ezit cũng không có cho hắn hoạt động tăng gấp đôi. Ezit trước đây là mù chữ không dạ, thế nhưng hắn cũng không giống giờ ẩn như vậy là cái học rốt học lên đổi vật tới vẫn là rất nhanh, khoảng thời gian này tới nay đã trên căn bản đem Sở Lựu muốn học đổi vật toàn bộ học xong. Bốn là Eric mục đích cũng không phải để hắn trở thành một nhà vật lý học, chỉ là để hắn rõ ràng hắn năng lực có thể làm được chuyện gì cùng với nắm giữ trong đó nguyên lý lấy càng thêm thuận tiện hiệu suất cao sử dụng năng lực tôi. Vì lẽ đó, hiện tại đã không có giấy chất hoạt động, lại phiên, cái lần cũng vẫn là linh, mà cơ thể sống hoạt động nói thí dụ như tiêu loại này, vừa không có tăng gấp đôi cần phải. Nếu để cho ta phát hiện ngươi lại chỉ là giống như tiểu trước đây thô thiển vận dụng ngươi năng lực lời nói Ezith trên mặt mang theo nụ cười thế nhưng trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý vị, "Hầu quả chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Ezith đội vã lớn tiếng đáp lại. "Nắm giữ như thế lợi hại năng lực, kẻ ngu si mới gặp chỉ thô tót như vậy thiệt bản dụng đi." Ezith thầm nghĩ, "Lão sư, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao?" Charles dò hỏi. "Đi thôi." Ezith khẽ gật đầu, lập tức khỏe mắt co giật một hồi, "Thế nhưng đừng nghĩ ta xuyên các ngươi bộ kia quần áo." Lúc này Charles bọn họ đã đổi hạ chuyên môn vì bọn họ chế tạo chiến phục, một bộ màu vàng chế phục. Thế nhưng đây là vì chống lại tốc độ siêu âm máy bay phi hành trong quá trình cho thân thể mang đến áp lực và chế tác. Hạ Quyên, tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu là hạ phát minh, cơ như tên, nắm giữ có thể tốc độ siêu âm năng lực phi hành, không chỉ có như vậy, thậm chí còn có thể xem máy bay trực thăng như thế lỡ lưởng. Có thể nói đây tuyệt đối là một cái vượt thời đại phát minh. Chỉ có điều, Ezit cảm thấy đến vẫn là không sánh được siêu đại chiến bên trong những người máy bay trực thăng kỹ thuật. Vậy cũng là sáu đại là có thể kéo lên bạn tấn trùng giáp máy máy bay trực thăng, nó là thân lực quả thực khủng bố như vậy. Tốc độ siêu âm đối với ta thân thể không thể nói là cái nặng. Ezit lắc đầu một cái, sau đó một quyền trong không khí nhất thời xuất hiện mắt trần có thể thấy chấn động, phát sinh một tiếng vang thật lớn, lưu lại một vòng rõ ràng hơi nước. Mọi người dồn dập trừng lớn hai mắt. "Lão sư, người đến cùng có bao nhiêu loại năng lực?" Chatter hiếu kỳ dò hỏi. "Chúng ta đều đến cũng biết." Ezit lắc đầu một cái, chỉ chỉ trong máy truyền hình chính đang đọc diễn văn, yêu cầu số biết hàng vạn tuyệt đối không thể vượt qua cấm bận đến kèn nó đi. "Được rồi, đi rồi, không đi nữa, đại chiến thế giới lần thứ 3 liền muốn bạo phát." Đoàn người đi đến trên sân cỏ. Nơi này dừng hạ ra bộ kia tốc độ siêu âm máy bay. Nói đến, hạ cũng không hề biến thành nguyên bên trong loại kia toàn thân tóc xanh dã thú hình tượng, bởi vì Elite ngoại trừ cho các học sinh trên chi thức hóa ở ngoài còn tăng thêm tư chính khóa, cho tiện khai đạo một hồi tâm lý của bọn họ vốn để. Tuy rằng dạy học phương thức vẫn để cho bọn họ cầm gáy sách sao thì, thế nhưng trí ít hiệu quả vẫn là đến. Đoàn người leo lên tốc độ siêu âm máy bay, sau đó, máy bay trực tiếp tại chỗ bưng góc lên không, gia tốc, nhanh chóng hướng về Cuba mà đi. Một chiếc thuyền hàng, thẳng tác địa hướng về Cuba đi tới, hai bên của nó một bên là Xô viết tàu sân bay quân hạng, một bên là nước Mỹ tàu sân bay quân hạng, chính đang đối lập. Báo cáo tình huống. Nước Mỹ tàu sân bay trên, phụ trách chỉ huy tướng quân nói rằng, thuyền hàng đối diện cấm bất tuyến, 12 hải lý, khoảng cách đến còn có 3 phút thời gian. Sĩ quan phụ tá báo cáo, bọn họ nếu như vượt tuyến liền chuẩn bị tự cầu phục đi. Nguyên thượng đế phù hộ, tướng quân để ống gióng xuống, kêu gọi chiến đấu cảnh báo. Toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Nói xong, bọn họ bắt đỉnh đầu mũ quân đội, đổi chiến đấu mũ giáp, tiến vào hình thức chiến đấu. Quân Mỹ bên này chiến đấu cảnh báo vang lên văng vào mặt biển bầu trời. Phụ trách chỉ Huy số viết tướng quân thả tay xuống bên trong kính vi vọng, đi đến một bên ra đi ô biên trước mặt. Gia Điêu biên lắc lắc đầu. "Xin lỗi, thuyền trưởng, một bên sĩ quan phụ tá đi lên, chúng ta đã chiếm được mệnh lệnh, tại sao còn chờ đợi mệnh lệnh mới?" "Ta trải qua một hồi chiến tranh, đồng chí." Thuyền trưởng chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc, vì lẽ đó ta không muốn lại nổi lên tranh chấp, đặc biệt là ở chúng ta hai bên đều nắm giữ vũ khí nguyên tử sau khi. "Dừng một chút, thuyền trưởng vẫn là ra lệnh. Toàn biên chuẩn bị, tiến vào tình trạng báo động." Dứt lời, bọn họ bắt trên đầu mũ quân đội Đổ chiến đấu ngũ giác, chiến đấu cảnh báo kêu gọi tương tự toàn biên tiến vào trạng thái chiến đấu. Pháo thủ chuẩn bị, nhắm vào phía trước thuyền hàng. Lược Mỹ tướng quân cầm tính viện vọng ra lệnh. Đạn thảo, đạn đạo đã tiến vào chuẩn bị trình tự, thuyền trưởng. Sô viết bên này binh lính hướng về thuyền trưởng báo cáo. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Thuyền trưởng, điện gở Jemlin truyền đến mới nhất mệnh lệnh. Radio viên âm thanh nghe vào có chút hỗn dớ, 10 giờ 25 phút trước, mệnh lệnh hạ dạn si thuyền hàng, đình chỉ đi tới, thay đổi hướng đi, trở về Odessa. Lan truyền mệnh lệnh cho hạ dạn si. Thuyền trưởng lập tức nói rằng A giản si, tân mệnh lệnh, đình chỉ đi tới, thay đổi hướng đi, trở về ổ đệ xạ, lặp lại, đình chỉ đi tới, thay đổi hướng đi, trở về ổ đệ xạ, A giản si xin trả lời, A giản si xin trả lời. A giản si thu được, sắp đi ngược lại. Các loại, ngươi là ai? A. A giản si bên kia truyền đến một tiếng trả lời, thế nhưng lập tức, radio trong tai nghe em xuất hiện biến hóa. Phát sinh cái gì? A giản si xin trả lời. Phát sinh cái gì? Radio biên lo lắng kêu gọi, đình chỉ đi tới, thay đổi hướng đi. Trưởng trưởng, A giản si trên phát sinh biến cố. Bọn họ không có thay đổi hướng đi. Gia đi ô viên hướng về tuyển trưởng báo cáo. Mục tiêu đã bị nắm vào, sơ. Quân mỹ quân hàm trên, sĩ quan phụ tá hướng về tướng quân báo cáo. Chuẩn bị sạc kích. Tướng quân mệnh lệnh. Đang lúc này, một cái âm thanh lớn thậm chí che lại còi báo động, từ từ tới gần. Nay đột ngột biến hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện đó là một chiếc máy bay chiến đấu. Nhân vật chính đều là muốn ở thời điểm mấu chốt nhất ra trận. Itmen, đến. Vậy là ai máy bay? Lược mỹ quân hàm trưởng dò hỏi. Sơ Chúng ta, sĩ quan phụ tá chỉ là liếc mắt nhìn liền đem cái kia máy bay dáng dấp nhận ra được, chỉ là có chút không giống. Tốc độ siêu âm máy bay là hạ căn cứ nước Mỹ hấp điệu máy bay chiến đấu cải đi ra. Têu gọi bọn họ, sắp nhận đến cùng là sẽ ra chuyện gì. Nước Mỹ quân hạm thuyền trưởng nói rằng, còn có chuẩn bị nổ súng. Mỹ mới độc lập hạm, ra là Alexander Nauki, số biết bên này thuyền trưởng để ra radio viên liên lạc trên nước Mỹ bên kia radio, nắm nói chuyện động tự mình giải thích đạo, chúng ta mất đi đối với ta mới truyền hàng không chế, đã mệnh lệnh nó đi ngược lại, không muốn nổ súng, lặp lại, không muốn nổ súng. To mới đã mệnh lệnh thuyền hàng đi ngược lại, "Sơ, quân Mỹ bên này ra đi ô biên hướng về thuyền trưởng báo cáo, bọn họ nói mất đi đối với truyền hàng công chế." "Không cần để ý tới, đây là quy kế." Quân Mỹ hạm trưởng suy tư một lát sau mệnh lệnh, chuẩn bị sa kích. Thân là một người lính, hắn rất hy vọng xô viết bên kia nói chính là thật sự, thế nhưng hiện nay mà nói, không có lựa điểm chứng cứ có thể giải thích xô viết bên kia nói chính là thật sự. Hắn nhận được mệnh lệnh, chính là không thể để truyền hàng quá cấm mật tuyến. Hít hổm, làm sao có khả năng sẽ phát sinh quốc gia mình quân hạm không cách nào chỉ huy quốc gia mình truyền hàng sự tình? Chuyện này thực sự là quá ngoạn mục, hoang đường đến để hắn không cách nào tin tưởng. Nơi đó xem ra bết. Hạ nhìn phía dưới tỉnh bừng nói rằng, thuyền hàng sắp chạy qua cấm mật duyên. Chếc thuyền kia chỉ một khi chạy qua cấm mật duyên, liền sẽ bị bên ta xạ kích, chiến tranh liền sẽ tùy theo mà bạt phát. Mọi dạ lo lắng nói, nàng là trên chiếc phi cơ này duy nhất một cái không phải người đột biến chính thức nhân viên. Chủ yếu là không nàng lợi nói, này máy bay cũng chỉ có thể sử dụng phi pháp thủ đoạn lái đi a. Người tôi vẫn là ta đến. Ezit nhìn về phía Chatter. Ta xem trước một chút gạ dạn si trên chuyện gì xảy ra. Chatler nói rằng, "Từ trưởng đã cho ngươi mở." Edith nói rằng, "Nghe tới lại như là ngươi đã bị cường hóa, nhanh đường." Nha "Nhanh hơn như thế?" Chatler quen cửa quen mèo điệu thông qua Edith cho hắn cả sóng não nghi từ trưởng, thả ra tâm linh cảm ứng lực lượng tinh thần tràn trực tiếp bao phủ chu vi mấy chục km bờ biển. Nay vẫn là Chatler hết sức có rút lại phạm vi lấy càng cường lực độ tình huống. A Dạn Si trên người bị giết chết, ta nhận ra được ZDM hữu, thế nhưng còn chưa kiểm khống chế hắn liền nhảy lên đi rồi, là hắn làm việc. Chatler nói rằng, "Trực tiếp khống chế hai bên không khai hỏa." vẫn là xử lý như thế nào. Ezith đưa ra kiến nghị, ta cảm thấy đến chuyện này vẫn là ngươi đến tốt hơn. Chatter lắc đầu một cái nói rằng, vì chuyện sau này, ta nhất định phải bày ra ta có điểm mâu chốt một ít, không thể khống chế hai bên quan viên quốc chính, như vậy sẽ để bọn họ đối với chúng ta quá mức kiêng kỵ. Được rồi. Ezith vừa nghĩ cũng đúng là đạo lý này, tay hơi mở ra, nhắm ngay phía dưới, sắp chạy qua cấm bận tuyến cái kia chiếc tuyển hàng, vậy thì ta đến. Chuẩn bị, nam, 4, 3, 2. Nước Mỹ quân hàng trên, thuyền trưởng đã ở đếm ngược, thế nhưng một giây sau Hắn chứng kiến tình cảnh đó trực tiếp để hắn đem đã ở trong cổ họng một, phóng ra, nuốt xuống bụng bên trong. Cái gì? Hắn trừng lớn hai mắt, vì là nhìn thấy trước mắt mà cảm thấy trước nay chưa từng có kinh ngạc. Đoét, trực tiếp thời gian bình thường vào buổi chiều cùng 8, 9 giờ tối sau đó. Chương 244, nam chủ ngoại nữ chủ nội. Các người phát triển nhanh như vậy chương 244, nam chủ ngoại nữ chủ nội. Các người phát triển nhanh như vậy mặt biển bên trên, Sô biết truyền hàng đầu thuyền trên thực tế đã sắp muốn tiếp xúc được cái kia vô hình cấm mật biển. Thật giống như là va vào một mặt vô hình kiến tượng bình thường. Trên hàng đầu thuyền, trực tiếp bắt đầu hướng vào phía trong than xúc. Mãi đến tận thang co lại thành ví một cái bóng thép sau khi, cái này bóng thép mới bị một nguồn sức mạnh vô hình khống chế, trực tiếp bay lên trong trời cao. Tại đây cái trong quá trình, cá chết truyền hàng như là bị một con bàn tay lớn vô hình nắm lấy như thế, cứ việc đi tới nút bấm bị đẻ chết, độc lập phần mở, thế nhưng là không thể động đậy chút nào. Ta cảm thấy đến cần biểu diễn một hồi năng lực của ta, Ezic nhìn về phía Chatter, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi chủ ngoại, ta chủ nội, nói xong rồi. Chatter khẽ mỉm cười, ngươi phụ trách biểu diễn vũ lực, ta phụ trách cùng bọn họ giao lưu câu thông đàm phán. Một bên đọc sách té đi Edith nghe vậy, khóe miệng một trận minh ánh. Đều nam chủ ngoại nữ chủ nội. Các người phát triển nhanh như vậy sao? Mời các ngươi thẳng thắn trực tiếp tại chỗ kết hôn đi. Edith nhìn về phía ngồi ở máy bay ghế lái phụ trên mỏi dạ, ánh mắt tràn ngập đồng tình. Nhớ không lầm lời nói nguyên bản bị này cùng chắt lơ là một cặp. Vậy liền đem chiếc này thuyền hàng phá hủy đi. Edith đứng dậy, ha, mở ra cửa sập, ta xuống một hồi. Máy bay lơ lửng với cái kia chiếc bị Edith khống chế lại mà không thể động đậy thuyền hàng bầu trời, sau đó, cửa sập mở ra, Edith trực tiếp thả người nhảy một cái, nhảy xuống. Hạt thể phụt xì sì cả bờ lì ạt. Chính Cẩm Kính Viễn Bọc nhìn máy bay quân Mỹ tuyển trưởng cùng Tô quân tuyển trưởng đồng thời mang cũ. Nhưng mà, để bọn họ, để sở hữu có thể thấy cảnh này người khiếp sợ, vừa mới bắt đầu. Từ máy bay bên trong nhảy xuống Aegis không có thẳng tắp rơi vào hải lý, mà là trực tiếp trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Không có bất kỳ trang bị, không có bất kỳ máy móc, liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Đối với bất kỳ không biết người đột biến tồn tại người bình thường tới nói, này đều là một cái lớn lao xung kích, bất kể là trên thị giác, vẫn là trên tinh thần chôi nổi với truyền hàng phía trên Egypt không có quan tâm những này tầm mắt tụ tập, bởi vì này vốn là hắn muốn, ngày hôm nay là khu ba đại đạ nguy cơ, đại chiến thế giới lần thứ 3 suýt chút nữa bạo phát tháng này, cũng là người đột biến lần thứ nhất như thế quang minh chính đại biểu hiện tháng này. Egypt nhất định phải bày ra chính mình thực lực, thể hiện ra người đột biến sức mạnh, như vậy mới có thể vì đó sau người đột biến kiến quốc sự tình san bằng con đường. Trước tiên bắt người đến thử xem tay, sau khi, tiêu, mới là chính món ăn. Egypt đối với lần này mới truyền hàng nói rằng Lúc này, cái kia do đầu truyền kim loại than xúc mà thành to lớn quả cầu kim loại đã hóa thành một cái mặt ngoài hết sức bóng loáng hình cầu, đồng thời bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên hồng nhè lên. Nay nhiệt độ cao là bởi vì từ từ tăng lớn động năng mà biểu hiện ra một điểm nhỏ nhỏ ngoại tại hiện tượng. Từ nó biến thành một cái quả cầu kim loại cũng đi đến truyền hàng phía trên trôi nổi trong quá trình liền vẫn đang bị tiến hành quá trình mang đến kết quả. Đơn giản tới nói chính là, phứt tạm điện từ hệ thống bên trong điện từ trường sản sinh lực ạ mèo trợ đến đối với kim loại đạn pháo tiến hành gia tốc, khiến cho đạt đến mục tiêu đà kích cần thiết động năng. Đây chính là điện từ máy bắn cũng chính là súng điện từ công tác nguyên lý. Mà hiện tại, Ezic muốn dùng này một viên đạn pháo để giải quyết này một chiếc thuyền hàng. Trên thực tế, Ezic nếu có thể khống chế lại thuyền hàng để nó không thể đi tới, trực tiếp khống chế nó chuyển hướng, cũng không phải là không thể, thế nhưng như vậy liền không có cách nào thể hiện ra đầy đủ thị giác lực xung kích cùng tự thân sức chiến đấu. Gần đủ rồi. Ezic tìm tới cano độc lực hạt nhân vị trí, nhẹ nhàng vất tay. Trong mấy mắt, trôi nổi với Ezic phía dưới cái kia đỏ lên bóng thép trực tiếp biến mất, chỉ để lại một vòng nơi nước. Đó là trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh sản sinh hiện tượng. Hầu như là đồng thời Một tiếng vang thật lớn, cùng với sau đó mà đến tiếng nổ mạnh, ánh lửa truyền khắp toàn bộ mặt biển. Ngoại trừ để xuống điện từ đạn pháo tập trung động lực hạt nhân, trực tiếp làm nổ nhiên liệu ở ngoài, Ezit còn khống chế cái viên này đạn pháo ở thuyền hàng bên trong sản sinh hiệu rõ thể. Tốc độ khủng khiếp đại diện cho to lớn động năng, nếu như không cho đạn pháo ở thuyền hàng bên trong nổ tung, cái này nắm giữ to lớn động năng đạn pháo sẽ trực tiếp trong nháy mắt xuyên thấu thuyền hàng, ngược lại là không cách nào tạo thành lớn đến mức nào chúng tổn. Mà hiện tại, Ezit khống chế cái này là tháo, ở trong đó nổ tung, phân tán ra đến, hóa thành một đống bé nhỏ tròn. Những máy hạt tròn tương tự mang theo to lớn động năng. Sau đó, chính là xuyên đấu, liên miên xuyên đấu. Cả chiếc thuyền hàng nội bộ trong nháy mắt liền bị xuyên thành cái sảng, thủng trăm ngàn lỗ, thân thuyền kết cấu vật liệu cường độ trong nháy mắt liền bị hạ thấp khó có thể tưởng tượng mức độ. Nhiên liệu nổ tung càng là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cò, trực tiếp đem cả chiếc thuyền hàng nội bể ra đến, chết để phá hủy. Cái kia nổ tung mang đến ánh lửa, tiếng ầm, để sở hữu người bình thường đều không thể không làm chim mà kinh sợ. Nay hết thấy tất cả, bắt nguồn từ người kia. Cái kia có thể trôi nổi ở trong thiên không người. Những người trong gia đi ố diện nói đúng lắm một cái trôi nổi ở trên trời bên trong người phá hủy thuyền hàng. Dưới mặt biển chỗ cực sâu, một chiếc tàu hạt nguyên tử ở đây ẩn nốt. Dễ đệ hữu lấp lóe sau khi liền xuất hiện ở đây, đem chát lợ tâm linh cảm ứng đến sự tình nói cho Tiêu nghe sau khi, vẫn dùng nghe lén máy móc nghe lén cái kia. Tiểu Hẹ đi biệt sợ. Điều khẽ cau mày, hắn năng lực tự hồ tăng cường rất nhiều. Chọn dùng kế B, ta đến hấp thu lò phản ứng hạt nhân bên trong năng lượng, sau đó trực tiếp đánh lén một chiếc quân hạm. Điều suy nghĩ sau khi, cho mình mang theo cái kia có thể che đậy tâm linh cảm ứng mũ giáp sau khi, nói rằng, chúng ta cần tìm tới Tiêu, Chắc Lơn nói rằng Hắn khẳng định ngay ở dưới mặt biển diện. Ngươi không thể tìm tới sao? Trôi nổi ở trong thiên không Ezit chậm rãi phiêu về máy bay bên trong, dò hỏi. Ta tâm linh cảm ứng phạm vi tuyệt đối được rồi. Chatler cau mày, thế nhưng bọn họ khẳng định sử dụng cái gì có thể che đậy ta tâm linh cảm ứng kỹ thuật? Vì lẽ đó ta không có cách nào cảm ứng được bọn họ. Ta cũng không có cách nào, Ezit nói rằng, phạm vi quá lớn, chờ ta dùng năng lực siêu tầm mỗi một mảnh đất mới lời nói. Hiệu suất quá thấp, thời gian quá dài, nói không chắc bọn họ lại chạy đến chỗ nào ngủ đông lên. Vậy thì không có cách nào Trên máy bay không có sân ạ, trừ phi Chatter trực tiếp khống chế một chiếc thuyền tới tìm tới bọn họ." Hà nói rằng. "Không được, ta nói rồi, ta không thể liền như thế trắng trợn khống chế quan chức chính phủ hoặc là quân đội thành viên. Đây đối với chúng ta sau khi kế hoạch thực thi gặp có rất lớn chỗ hổng, tín nhiệm chuyện như vậy chỉ cần có quá một lần phản bội sau khi liền cũng không tiếp tục khả năng hoàn toàn khôi phục." Chatter quả đoán lắc đầu. "Không, xin, bằng xi xin bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta có tiếng a." "Đúng, chúng ta có tiếng a." Chatter trong nháy mắt hiểu được. Sĩ năng lực là phát sinh siêu cao tần số sóng âm, những này sóng âm hắn cũng là có thể tiếp thu được, vì lẽ đó, từ một góc độ khác đến xem, Sĩ chính là một người thể sơn ạ. Đi theo ta. Ezic gật đầu, đem một viên bi sắt phân tán trở thành bẽ nhỏ hạt tròn đến Sĩ thân thể chu vi, đem hắn bao bấy lấy. Trên thực tế chỉ là dựa vào bọn họ trên người mặc ít men chế phục trên thiết mảnh Ezic cũng có thể mang Sĩ nhắc tới, nhấc lên. Chỉ có điều như vậy ổn định tính cùng với trải nghiệm cảm cùng như vậy trực tiếp dùng nhỏ bé thiết hạt tròn tạo thành lớp lường giữa trời lụa mỏng so ra thực sự là kém đến quá xa mà trực tiếp dùng thân thể từ trường nhắc tới lời nói. Ezit bây giờ đối với với lực điện từ năng lực quản lý còn chưa tới như vậy trình độ. Cường độ là được rồi, thế nhưng thao tác tinh vi còn kém xa, dựa theo Ezit cho Ezit nói tới quá, nếu như Ezit lực điện từ thao tác tinh vi trình độ đầy đủ rồi nói, là có thể trực tiếp khống chế phần tử nguyên tử trong lúc đó lực điện từ do đó tạo thành phần tử, nguyên tử cấp độ trên phân giải hoặc là tụ hợp. Nói cách khác, không chỉ chỉ là kim loại loại vật thể Ezit mới có thể khống chế, còn có cái khác càng nhiều, thậm chí vật bật. Đây chính là tứ đại cơ bản lực một trong vi lực. Có điều đó là chuyện sau đó. Hiện tại, Ez chỉ có thể làm một ít đối lập so với thao tác linh vị tới nói có vẻ thô ráp thao tác, có điều hiệu quả cũng đầy đủ cái người. Ngươi xác định có thể để chủ ta đúng không? Xin hướng về Ez tìm kiếm sát nhân nói, ta có thể khống chế lại một chiếc tuyên hàng, lẽ nào ngươi so với nó càng nặng. Ez trợn mắt kinh bị. Đừng táng đâu, chất lơ tại tâm linh bên trong đánh gậy Ez, đồng thời nói với xịn, nhanh lên một chút làm việc, ta có chút lo lắng ăn chạy. Được rồi, được rồi, xin làm nhấc tay đồ hành linh, mang ta xuống ra cần ở trong nước biển sử dụng sonar mới có thể càng thêm rõ ràng địa phát hiện chúng nó vị trí. Bởi vì tuyến hàng trực tiếp bị phá hủy, Sow biết cùng nước Mỹ hai bên trực tiếp không còn động thủ dây dẫn lửa, thẳng thắn ngẩng tay, chờ đợi mệnh lệnh đồng thời, toàn bộ đều đang xem ở chính giữa chiếc này lỡ lửng máy bay chiến đấu người ở phía trên rốt cuộc muốn làm những gì. Đương nhiên, liên quan với Aegis huyền không trôi nổi cùng với dễ như ăn cháo trong lúc phất tay giải quyết đi một chiếc tàu hàng sự tình đã bị trong báo cáo đi tới, chỉ có điều nước Mỹ hội nghị cùng Sow biết hội nghị đều chính đang thảo luận rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, vẫn không có đưa ra một cái xác thực ý kiến mà thôi. Bọn họ đều đã được kiến thức người đột biến đáng sợ địa phương, cũng ý thức được người đột biến trên người không thể khống tính, cùng với mắt khống chế có thể mang đến nghiêm trọng nguy hại. Điểm này là không thể bị bất kỳ một quốc gia nào chứa đựng nhẫn. Chỉ cần có có thể phản kích năng lực lời nói, rất trùng hợp, hai quốc gia này đều có. Ezic mang theo Xỉn đi đến trên mặt biển, sau đó đem Xỉn bơi xuống, tiến vào trong nước biển. A a a a. Xỉn ở trong nước biển hé miệng lớn tiếng rít đảo, lấy nhân loại lỗ tai không cách nào nghe được siêu cao tần âm thanh bắt đầu lấy nước biển vì là chất môi giới hướng bốn phía lan truyền mà đi, sau đó tiếp xúc được đủ loại khác nhau cơ thể, lại trở về quỹ tán. Một lát sau, xin liền tìm tới cái kia chiếc gần nó với hắc ám đáy biển tàu lặn nguyên tử. Tìm tới. Chatler trưởng lớn hai mắt, đem vị trí cộng lượng cho Ezic. Cùng lúc đó, Ezic cũng không có tiếp theo đọc sách, mà là lấy ra một cái cuốn sổ nhỏ bắt đầu ngắt ngắt vẽ vời lên. "Ngươi đang làm gì?" Mọi dạ dò hỏi. Nàng thị phi người đột biến bên trong duy nhất một cái có thể nhìn thấy Ezic, có điều nàng không cách nào hướng về những người khác tiết lộ Ezic tồn tại thôi. "Ta ở cho bọn họ chấm điểm, ghi đi chép." Ezic nói rằng, thủ hạ bút chưa từng ngừng lại. "Chấm điểm?" Mọi dạ hiếu kỳ hỏi, "Dùng để làm cái gì?" ta là giáo viên của bọn họ, đây là ta cho bọn họ bố trí hoạt động, chấm điểm, đương nhiên chính là kiểm nghiệm bọn họ học tập hiệu quả đến cùng làm sao, có hay không nắm giữ nên nắm giữ những kiến thức kia." Ezith nói rằng, "Người đưa cái này, xem là một lần hoạt động, mọi dạ chứng kiến rồi, đem một lần khả năng dẫn đến đại chiến thế giới lần thứ 3, nhân loại hủy diệt maker, xem là cho học sinh hoạt động, dùng để kiểm nghiệm học tập thành quả. Đây là cỡ nào ngông cuồng cử động?" Đương nhiên, Ezith khẽ gật đầu, hoàn thành rồi cái này hoạt động, mới có thể chứng minh bọn họ nắm giữ hoàn thành cái kế tiếp hoạt động năng lực. Cái thứ nhất hoạt động chính là suýt chút nữa dẫn đến đại chiến thế giới lần thứ 3 nguy cơ. Mọi dạ cảm giác này tựa hồ vượt qua chính mình nhận thức cực hạn, cái kia cái thứ hai là cái gì? Thế giới tận thế sao? Ta ngẫm lại, còn giống như thật sự gần như. Eris dạ vừa suy nghĩ, có điều ta tận lực sẽ không để cho sự tình nghiêm trọng đến cái mức kia, yên tâm đi. Mọi dạ, nói như ngươi vậy, ta thật sự hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào yên tâm lại a. Cùng lúc đó, máy bay ở ngoài, mặt biển bên trên, Eris đem xỉn nói ra tới, sau đó liền bắt đầu sử dụng lực điện tử, hướng về Chatter vì hắn cập lượng tọa độ cảm ứng ma đi. Ezit có thể trực tiếp ở dưới nước đem cái kia chiếc tàu ngầm ép thành một cái thiết đống, thế nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn trực tiếp đem chiếc tàu lặn này nhấc lên đến, ngay ở trước mặt so biết cùng nước Mỹ hai nước quân đội trước mặt, đem sệ bạc sẵn xo so giết chết, như vậy mới có thể bày ra thực lực của hắn, người đột biến thực lực, cùng với. Chấm dứt nội tâm hắn hoán hận. Khổng lồ từ trường trực tiếp bao phủ lại tàu lặn nguyên tử, cho dù nó trọng tải có tới 15.000 tấn, tại hiện tại Ezit trong tay, cũng chỉ là tùy ý có thể thao túng món đồ chơi. Ở không cách nào chống cự AB kiệt tác dùng bên dưới, tàu lặn nguyên tử động lực có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể trực tiếp liền bị mạnh mẽ mang tới lên, sau đó từ từ nổi lên mặt nước. Tô Hát Mi Ngột, xỉ cả bợ lị ạ. Vẫn quan tâm tình cảnh này, nước Mỹ cùng Xô Viết thuyền trưởng đồng thời cảm thán đi ra. Tình cảnh này, thực sự là quá mức làm người khiếp sợ. Ezit trực tiếp mang theo tàu Lặn Nguyên Tử, hướng về một bên bờ biển tung bay đi. Thế nhưng cùng lúc đó, tàu Lặn Nguyên Tử phía trên lối vào bị mở ra. To lớn như vậy động tĩnh, chỉ cần tàu ngầm những người ở bên trong không phải người ngu, cũng có thể cảm giác được. Dòng nước xiết gỡ nó bò ra tàu ngầm vào miệng, lối vào, trong tay xuất hiện hai đạo loại nhỏ lúc sau ấy, đồng thời từ từ mở rộng. Edit ánh mắt hướng lại, Chatler con mắt hơi híp lại. Hiện tại Edit không phải là trước đây Edit, cho dù là điều khiển này một chiếc tàu lặn nguyên tử, hắn cũng còn có thừa lực, có thể dễ như ăn cháo giải quyết đi dòng nước xiết. Chatler tự nhiên cũng là như thế, hắn tâm linh cảm ứng năng lực hiện tại không biết nếu so với lúc đầu mạnh mẽ rồi bao nhiêu, điều khiển một cái dòng nước xiết quả thực là lại đơn giản có điều sự tình. Hiện tại, bọn họ đối với tự thân năng lực khống chế trình độ, so với nguyên bên trong khoảng thời gian này chính mình, mạnh hơn mấy lần, còn không biết. Nhưng mà, vẫn không có đợi được hai người già này, dòng nước xiết gợn nổ liền trực tiếp bị một cổ sáng đánh trúng. Bu sáng mang theo năng lượng thật lớn trực tiếp đem Gvernoth xuyên thủng. Hạch Gvernoth trên tay do xoáy biến mất, chỉ kịp túi đầu nhìn một chút mình đã trở nên trống rỗng, chỉ để lại một vòng than cốc năng lượng, sau đó liền bung bay xuống, rơi trong biển. Cũng nên chúng ta ra điểm lực, đúng không? Alert ôm hạ cánh, thu hồi thông quang lực khối này tụ năng bạn bắn ra của sáng. Làm việc đẻ đẻ. Ezic không chút do dự mà khất lệ. Chatler vừa định nói không nên với người, thế nhưng lập tức liền muốn đến Ezic cùng mình một lần đối thoại, liền ngập miệng cũng nói. Chatler, ngươi đều là cho rằng bọn họ không đáng chết. Như vậy ngươi nói cho ta Bọn họ giết qua người, lẽ nào liền không công đã chết rồi sao? Sinh mệnh là bình đẳng, lấy máu trả máu, lấy mạng đổi mạng, đây là ta tán đồng chuẩn tác, ngươi đây. Đúng đấy. Những người bị hắn giết chết chết người bình thường. Ai tới cho bọn họ báo thù đây? Chatler ở bên trong tâm nghĩ lại chính mình, sweater, tính cách của chính mình có hay không quá mức mềm yếu? Cuối cùng, Chatler đến ra một cái đáp án. Vẫn là đem chuyện như vậy giao cho Edith bọn họ tới làm là tốt rồi, chính mình muốn làm, chính là ngăn cản bọn họ làm quá mức, giết không đáng chết người. Như vậy không phải giải quyết vấn đề sao? DoS Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Tay đau, số 8 muốn đi trường học, ngày mai đi cắt tóc mua đồ, ngày cuối cùng đi dạo phố đi lại. Chương 245, ta liền đứng ở chỗ này để cho các ngươi đánh. Chương 245, ta liền đứng ở chỗ này để cho các ngươi đánh. Cùng lúc đó, một đạo khói hồng trong nháy mắt xuất hiện ở trong Viper. Một cái màu đỏ, sắc bén đuôi trực tiếp đâm hướng về phía mọi dạ, còn có một cây đao trực tiếp vung hướng về phía Elite. Chatter không thể phản ứng lại, bởi vì hắn tâm tư còn đang suy tư giết người đến cùng có đúng hay không chuyện này. Hết cách rồi, tính cách gây ra. Khói hồng bên trong Zeddệ bước trên mặt lộ ra tùy ý khởi khởi, tuy rằng không biết mọi giả cùng Ezith là ai, bởi vì trước bị Ezith thanh trừ quá ký ức, thế nhưng hắn biết có thể trên bộ này máy bay khẳng định là người rất tráo yếu. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, cái này tâm linh cảm ứng người liền không cách nào khống chế ta, ta có thể trong nháy mắt giết người sau khi trong nháy mắt rời đi. Zeddệ bước ạ xạ tá trong lòng thầm nghĩ như vậy, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn cốc. Zeddệ chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình đôi cùng kiếm thật giống là bị một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt khống chế lại tự, ở giữa không trung, liền không thể động đậy. Không kịp nhìn rõ ràng đến cùng là phát sinh cái gì. Zedd đều trực tiếp phát động năng lực, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục kilômét. Có chút ý nghĩa, cũng bị mang tới Ezic năm chiều mà nói rằng, ngươi ở trong nháy mắt đó tiến vào một cái thần kỳ trong trạng thái, như vậy trạng thái có thể để cho ngươi ở một mức độ nào đó lớn là khoảng cách nhân tố mà đạt đến chính mình mong muốn vị trí, nhưng quyết điểm chính là sẽ đem những sinh vật khác coi là một thể mà mang theo cùng đi. Thật sự là quá thú vị. Ngươi là ai? Zedd đều mỉm một mặt để phòng mà nhìn Ezic. Tuy rằng hắn năng lực chủ yếu là nhảy qua không gian, Thế nhưng sức mạnh của hắn cùng tốc độ đồng dạng là vậy được một chút tăng mạnh, cảnh này khiến hắn đang đối mặt người bình thường thời điểm cho dù là không cần nhảy qua không gian năng lực cũng là tùy ý trà đạp tu tại. Nhưng mà, hắn bây giờ đã phản ứng lại, ngay ở mới vừa là Ezic trực tiếp lấy hắn đều không cách nào phản ứng lại tốc độ ngăn cản lại hắn đuôi cùng trường kiếm. Điều này đại biểu Ezic cũng là người đột biến. Ta, Ezic hơi nghiêng đầu, xem ra là thời điểm vừa người nhớ tới một ý chuyện. Nói, Ezic liền đem chiếc cất bỏ, zđệ một trong đầu cái kia đoàn tường quan ký ức một lần nữa cho khôi phục. Zđệ vụ nhìn về phía Ezic trong ánh mắt, tràn đầy kinh hoàng. Hắn đem hết thảy đều nghĩ ra đến, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới biết chính mình mới vừa đã làm những gì sự tình. Cái kia vừa bay cơ người, hắn từ bên trong chọn lựa một người lợi hại nhất, mang đi. Cứ việc không phải Zế Đệ một chủ quan ý đồ trên muốn làm chuyện này, thế nhưng hiểu như vậy xác thực không có vấn đề gì. Ta cảm thấy đến tiêu nên cảm kích ta. Zế Đệ ở trên mặt lộ ra cùng khóc như thế nụ cười. Dứt lời, Zế Đệ hội trực tiếp hóa thành một đạo khói hồng, biến mất không còn tăm hơi. Hừ hừ, kỳ thực ta không cho là như vậy. Dù sao ta có ở hay không cùng tiêu có chết hay không cũng sẽ không hình thành tất nhiên liên hệ, nếu như Chatler cùng Ezic xử lý không được hắn ta thật sự muốn cho bọn họ hảo hảo cải tạo lại toàn bộ một hồi. Dù sao không học tập trước đều có thể đánh thắng được, hiện tại đã học sau khi trái lại đánh không lại, đây chẳng phải là giải thích ta giáo kém. Ezic lật đầu nói, có điều hay là muốn cảm tạ ngươi, không phải vậy ta đều không biết ở nơi nào cho bọn họ trừ điểm thuận tiện lại cho bọn họ sắp xếp điểm dạy học đây. Ezic không có ngăn cản Zède bịu chạy trốn. Zède mới xuất hiện với bên ngoài trong giằm địa phương, thở hổn hộc, đầy mặt sợ hãi. Ta lại trốn ra được. Chính Zedd đều có chút không dám tin tưởng. Trong ký ức, Ezith nhưng là nam dữ tâm linh cảm ứng nhân vật, hơn nữa nếu có thể khôi phục trong đầu của chính mình ký ức, vậy thì giải thích tuyệt đối đã khống chế đầu óc của chính mình. Tại sao dưới tình huống như thế, chính mình còn có thể thành công đạo đậu? Zedd một trong đầu theo bản năng né qua vấn đề này. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là trước tiên chạy ra một điểm nói sau đi, trốn cái mười mấy năm trở ra. Zedd mới suy nghĩ một hồi, chuẩn bị phát động năng lực lại lần nữa rời xa. Nhưng mà, một giây sau, Nói đều không nghe người khác nói xong liền trực tiếp chạy không phải là cái gì tốt quen thuộc. Ezik xuất hiện ở Zeddew bên người, khe mỉ cười. Như vậy là không lễ phép nha a a a a. Zeddew vừa phát sinh zít lên một tiếng, hóa thành một đoàn khói hồng, biến mất với tại chỗ, xuất hiện lần nữa ở bên ngoài trong dạm. Chưa kịp đến hắn đưa khẩu khí, Ezik liền lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ta nói, a a a a. Xách Ezik chép chép miệng, lại lần nữa phát động chuyển tốc phép thuật, xuất hiện tại trước mặt Zeddew, người đúng là chạy a. A a a a. Đừng chạy, người chạy không được. Ezit lại phát động phép thuật, lại một lần nữa xuất hiện ở Z để bịu trước mặt. Ngoại trừ có thể truyền tống đến địa điểm chỉ định ở ngoài, thăng cấp đến cao cấp sau khi truyền tống phép thuật vẫn có thể trực tiếp cho mục tiêu định ra một cái đánh dấu để hoàn thành định người truyền tống. Không hẹn là chủ nhiệm lớp đặc lưu kỹ năng, chẳng trách có thể tùy cơ quét mới ở học sinh sau lưng. Ngươi vì sao lại nhiều như vậy năng lực? Mấy trăm lần đồng bộ truyền tống sau khi, thể lực không chống đỡ nổi Z để bắt thở hổn hển, tuyệt vọng một to. Nay mấy trăm lần truyền tống, bọn họ trực tiếp đi khắp toàn thế giới, hơn nữa không chỉ một lần, hẳn là mấy chục lần. Zeddệ bị truyền tống cũng là muốn tiêu hao thể lực, như vậy mấy trăm lần truyền tống hạ xuống, hắn trực tiếp liền rơi vào thể lực không chống đỡ nổi trong trạng thái. "Ta nói rồi, ta sẽ cái nào năng lực, quyết định bởi cho ta cần dùng cái gì." Ezith từ tốn nói, "Không chạy nổi chứ. Ta đồng ý đầu hàng, cống hiến cho cùng ngài." Zeddệ vụng ngã quỵ ở mặt đất. "Ha ha." Ezith cười khẽ hai tiếng. Trước tiên không nói Zeddệ vụ năng lực đối với Ezith tới nói hoàn toàn vô dụng, coi như là hữu dụng. Ezith cũng không thể muốn như vậy một cái tùy ý giết chóc tội nhân đến làm thủ hạ của chính mình. Các ngươi hoạt động lần này xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Éris xuất hiện ở phi cơ bên trong, lấy ra cuốn sổ nhỏ, một bên ghi chép, vừa nói, "Chính các ngươi nói, muốn cái gì xử phạt chứ?" Trong phi cơ nó người đột biến khác đồng thời mang theo tấm khổ mặt nạ. Còn ở bên ngoài Éris cùng xịn, cũng thông qua chất lơ tinh thần cộng hưởng biết rồi tất cả. Đồng dạng mang theo tấm khổ mặt nạ. Chỉ có một cái mỏi dạng một mặt mờ mịt, dù sao ở nàng thị giác bên trong, chính là bỗng nhiên xuất hiện một đạo khói hồng, sau đó Éris cùng khói hồng liền cùng biến mất, lại sau đó, chính là Éris lại bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp theo chính là Éris tuyên bố cái gì xử phạt. Giàn bật quy giàn bật, thấu khổ mặt nạ quy thấu khổ mặt nạ chuyện nên làm hay là muốn làm. Ezic mang theo xin cùng cái kia chiếc tàu lạc nguyên tử đồng thời, bay đến lục địa bên trên, sau đó, nhẹ nhàng đem cái kia chiếc tàu lạc nguyên tử để xuống. Cái này nhẹ nhàng chính là mặt chưa ý tứ trên nhẹ nhàng, bởi vì Ezic không muốn trực tiếp ghé đe xuống đem tàu lạc nguyên tử đập nát sau đó giết chết bên trong tiêu. Tuy rằng hắn có năng lực làm được điểm này, hắn phải ngay mặt sự với tiêu. "Ta đến đây đi." Xin nói rằng, ta có thể trực tiếp để hắn đi ra, ta cũng có thể. Alet nóng lòng muốn thử. "Không được, bên trong có lò phản ứng hạt nhân." Tu đoạn của các ngươi rất có khả năng gặp tạo thành hạch tiết lộ. Quỳnh Tính Trát lơ ngăn lại bọn họ. Ta đến là tốt rồi." Ezit trầm rãi nói rằng, tay mơ hồ có chút run rẩy, trong đối tiền cái viên này Tiên Du đã dục dạ dục dịch. Lời còn chưa dứt, đầu ngầm cái kia cứng rắn sắc ngoài, liền trực tiếp bị mạnh mẽ từ trường sản sinh tác dụng lực tầng tầng vỡ ra đến. Mãi đến tận đem sở hữu sắc ngoài toàn bộ lột ra đến sau khi, lộ ra bên trong cái kia trải qua cải tạo, có nhiều nhất dây đặc nhất đường ống liên kết khoang. Ta không cách nào cảm ứng được bên trong." Trát Lơ nhẹ giọng nói rằng, bên trong có ngăn cách âm linh cảm ứng vật liệu. Tuân nữa nhìn dáng vẻ cái này quang hẳn là lò phản ứng hạt nhân tất, tiêu khẳng định ở bên trong hấp thu lò phản ứng hạt nhân năng lượng thu phát. Vậy hãy để cho hắn không có đồ vật có thể hấp là tốt rồi. Ezith vung tay lên, lò phản ứng hạt nhân khai quang trực tiếp bị đóng, đồng thời, những người cùng với liên kết đường ống cũng bị trực tiếp một con bàn tay lớn vô hình huy đi hạ xuống. Cảm ứng được lan truyền lò phản ứng hạt nhân năng lượng năng lượng bổng thu về, mất đi năng lượng truyền đạt, đã suýt chút nữa phân liệt trở thành hai người tiêu lại từ từ đè nén xuống trong cơ thể cái kia cố năng lượng cục lỗ, khôi phục trở thành nguyên nguyên dạng. Không, tiêu hướng đi quang ở ngoài, xảy ra chuyện gì? Bởi vì lò phản ứng hạt nhân có thể năng lượng tu phát thực sự là quá lớn, vì lẽ đó Tiêu đang hấp thu vật này, năng lượng thời gian là cần hết sức chăm chú khống chế những năng lượng này để phòng ngừa chính mình trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khống chế mà biến thành một viên tự bạo đạn hạt nhân. Hơn nữa quang năng cách tính cùng Ezith dọc theo đường đi thao tú ổn định tính, hắn còn tưởng rằng tàu ngầm vẫn như cũng ở đáy biển đi, lò phản ứng đình chỉ phát ra chỉ là bởi vì khả năng có tân truyện quan trọng phát sinh. Mở ra quang môn, Tiêu thấy rõ hình ảnh trước mắt rơi vào trầm mặc. Tàu ngầm không ở đáy biển, mà là ở lục địa trên bờ cát. Toàn bộ tàu ngầm thật giống cũng chỉ còn sót lại hắn vị trí cái kia khoang. Cái khác liền ngay cả xác ngoại cũng không thấy. Còn có, trợ thủ của chính mình, Zế đế ạ xạ tá cùng dòng nước xiết gợn nội cũng không thấy. Trước mắt chỉ có một đống ánh mắt không quen nhìn mình chằm chằm ít men. Tiêu, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Kỳ thực là gian lận đúng không? Hiện tại có phải là lui về đóng cửa lại lại mở ra liền có thể quét mới? Tiêu, còn nhớ cái này tiền xu sao? Ezic trong túi tiền cái kia rục ra rục dịch tiền xu trôi nổi mà lên, bay ra túi áo, đi đến Ezic trước mặt. Năm đó, ngươi dùng nó của bản mẫu thân ta sinh mệnh. Mà hiện tại, ta đến đem cái này tiền xu trả lại ngươi. Đồng dạng, mang đi tính mạng của ngươi. A. Ha ha. Tiêu nghe vậy, ha ha cười gần lên, nói tới quái gở lời nói, tại sao ngươi không nói? Ta đưa cho ngươi cái này tiền xu, ngoại trừ mang đi mẹ ngươi sinh mệnh ở ngoài, còn mang cho ngươi mạnh mẽ như vậy năng lực đây. Ngụy Biện cũng không thể đưa cho ngươi kết cục mang đến bất kỳ thay đổi. Cái kia, ta vì trong quân doanh chuyện đã xảy ra xin lỗi, yêu thấy rằng đạo lý nói không thông, lập tức thay đổi sắc lực, ta chỉ là rất kỳ quái, tại sao ngươi muốn cùng bọn họ đứng ở một bên? Lẽ nào cùng các ngươi những này chỉ có thể giết chóc người điên đi ở một bên sao?" Chatter lạnh lạnh nói rằng, "Chỉ có thể giết chóc người điên." Tiêu cười nhạo một tiếng, "Ha ha. Không, không, ta chỉ là vì chủng tộc tồn vong mà chiến đấu, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, người đột biến tồn tại bị phát hiện sau khi, hiện tại nhân loại đến cùng là làm sao đối xử với chúng ta. Thế nhưng, bọn họ nhưng không có đầy đủ năng lực đến đối kháng chúng ta, bọn họ nhất định hủy diệt. Tại sao các ngươi nên vì một cái sắp bị hủy diệt, không phải là mình chủng tộc ma chiến đấu đây? Người đột biến là được tiến hóa, được thượng đế ban ngân tiên tuyển chi nhân." lẽ gian nên đem xấu xí mà lạnh hậu nhân loại đoạt lại, trở thành thời đại mới người thống trị. Đến nơi đi, các đồng bạn của ta, gia nhập ta, cùng ta đồng thời chiến đấu, vì chân chính thuộc về người đột biến thời đại. Ezic chật lớn nhìn về phía Ezic, chỉ lo Ezic bị ảnh hưởng, dù sao Ezic trước nắm giữ chính là như vậy quan điểm. Bởi vì Ezic là từ trại tập trung bên trong tiếp tục sinh sống, ở nơi đó, hắn thấy được hơn người tính bên trong cực đoan nhất xấu xí. Ta có thể lý giải ngươi. Ezic giơ tay lên, ra hiệu Chật lơ không cần lo lắng. Vậy thì gia nhập ta đi. Yêu trên mặt lộ ra nụ cười đáp ý. Tựa hồ chính là chính mình miệng pháo uy lực mà cảm thấy đặc ý thế, nhưng một giây sau, nghe được Ezith lời kế tiếp sau khi, nét cười của hắn không kịp tan đi, liền cứng ở trên mặt. Ta rất có thể lý giải ngươi, dù sao ngươi nên chỉ là một cái có cha mẹ sinh thế nhưng là không có cha mẹ giáo người, không phải vậy ngươi cũng sẽ không chỉ có thể nhìn thấy những người ác mà không nhìn thấy thiệt lương, không nhìn thấy tốt đẹp. Ezith trước mặt cái tia một viên tiền xu bắt đầu mơ hồ rung động, đỏ lên, thế nhưng là bởi vì khủng lỗ sức mạnh đè ép mà không có một chút nào biến hình. Ta đã từng cũng suýt nữa trở nên giống như ngươi, thế nhưng hiện tại, ta cảm nhận được nhân loại vẻ đẹp Tình thân, tình bạn, yêu. Ezith hơi híp mắt lại, hơn nữa, ta cũng tìm tới, có thể làm cho người đột biến thành công tiếp tục đi, không cần quy mô lớn chiến đấu cùng hy sinh, liền có thể sống phải cùng người bình thường như thế, cùng người bình thường sống trung hòa bình địa vị. Vậy cũng thật là làm cho ta thất vọng. Tiêu hơi nghiêng đầu, ngươi lại cảm thấy thôi, cùng người bình thường trở thành một địa vị, là bình đẳng. Không, đó là lãng phí. Thật sao? Ezith trên mặt lộ ra cười gằn, điều này cũng làm cho là người như vậy vô tri mà ngông cuồng tự đại nguyên nhân chứ. Vô tri, ngông cuồng tự đại. Tiêu nở nụ cười khinh bỉ nọ nụ cười, mở hai tay ra, không dự định bàn lại xuống. Ta liền đứng ở chỗ này, để cho các ngươi đánh, các ngươi đánh được rồi, ta trả đũa lại." Tiêu tự tin nói, tuyệt đối không phải là bợ vì hắn hiện tại vẫn không có hấp đủ lọ phản ứng hạt nhân bên trong năng lượng vì lẽ đó trở dạ. Tiêu cảm giác mình vô cùng cơ trí, ngoại trừ chất lợ tâm linh cảm ứng ở ngoài, cái khác mấy người khẳng định không cách nào đối với mình pha bữa. Đứng bất động, để chúng ta đánh." Ezith múa cười. "Đúng, không sai." Điều rất tự tin. "Ta biết đại khái ngươi là cái gì ý nghĩ, thế nhưng không liên quan." Ta ta thẻ ngươi. Ezit cũng không quay đầu lại mà nói rằng, "Xin, Alest, các ngươi đi, cho hắn một cái khó quên hồi ức." Ezit biết tiêu năng lực là hấp thu năng lượng, cũng biết tiêu dự định chính là dựa vào đứng bất động để cho các ngươi đánh cái này danh nghĩa đến hấp thu năng lượng. Thế nhưng, và bật đều là có hạn độ. Ta đối với từ trường khống chế còn rất xa không có đạt đến cực hạn, thế nhưng còn cần thời gian đến khống chế. Thời gian này, liền do các ngươi tới vì ta tranh thủ. Ezit ở trong lòng nói rằng, dựa vào chặt lớp tâm linh cảm ứng, để Alest cùng Sinn cũng đồng dạng biết rồi. Cứ với cái viên này, tiền su bên trên từ trường càng ngày càng nhiều, áp bên lực cũng mệt mỏi thế càng lúc càng lớn, thế nhưng, tiền su vẫn là duy trì ở tại chỗ bất động. Theo thời gian trôi đi, từ trường sẽ, cái này tiền su có thể tạo thành lực sát thương, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hơn nữa, Ezic cũng không phải là không có cân nhắc đến cho dù phía bên mình sở hữu thủ đoạn công kích gộp lại cũng không cách nào đạt đến tiêu năng lượng hấp thu hạn mức tối đa tình huống. Hắn là có thể trực tiếp điều khiển tiêu mô giác. Nguyên bên trong không được, chỉ là bởi vì khi đó Ezic chỉ là một cái tình cảnh người mù chứ thôi chỉ có thể thổ thiên vận dụng năng lực, vì lẽ đó chỉ có thể điều khiển thiết loại hình vật chất, đối với mũ giáp loại này do thiên thạch chế tạo thành liền không được. Thế nhưng hiện tại Ætis có thể trực tiếp vận dụng từ trường đến trung hòa đi cái kia mũ giáp tạo thành che đậy tâm linh cảm ứng trường lực. Chỉ cần để mũ giáp mất đi hiệu lực, chắc lờ liền có thể trong nháy mắt kiểm soát cục diện, cái này đồ dự bị kế hoạch không trễ vào đâu được. Ætis cùng Xin Liếc mắt nhìn nhau. "Ngươi đi tới." Xin mở miệng dò hỏi, "Vẫn là ta trước tiên." "Ta đi tới." Ætis xung phong nhận việc, đi thẳng đến tiêu trước mặt để chứng minh chính mình thật sự chỉ là dự định đứng chịu đòn, tiêu chắp tay sau lưng, cười toe toét điệu đứng tại chỗ. Một đạo thổ to cường lực sóng xung kích bỗng nhiên hành kích ở tiêu trên lồng ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Mọi người, tình cảnh rơi vào một trận có chút lúng túng trong trầm mặc. "Không chết." Chatter phun ra hai chữ làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng rằng làm lớn như vậy nữa ngày, kết quả đại đột liền như thế trực tiếp bị giải quyết đây. "DS, ngày hôm nay mua đồ vật đi tới. Ngày mai còn muốn về trường học." ta bò lên sớm một chút nhìn có thể hay không nhiều viết một chương trắng nón chi dự phát tới bưu kiện trắng nón chi dự phát tới bưu kiện tuy nhiên chẻo non lội xuống luôn ngàn bên trong, cả người đầy bại, không được dự lực lấy thư tiểu tuyết, lúc này nhặt được, chờ còn lại nghỉ ngơi một ngày lấy tập hợp lại, vọng chúng độc giả bao dung. Trắng nón chi dự huy chương hồi cuối cùng, xử đi, chương 246, ta nguyện tán tụng ngươi là mạnh nhất. Ngươi còn có thể múa lên sao? Chương 246, ta nguyện tán tụng ngươi là mạnh nhất. Ngươi còn có thể múa lên sao? Dứt. Không sai. Tiêu tử trên mặt đất bò lên. Cả người từ suy chút nữa phân liệt trở thành hai người dáng dấp quá một hồi lâu lúc này mới khôi phục như cũ. Đây là hắn hấp thu năng lượng thời điểm gặp sản sinh hiện tượng. Phân liệt tình huống càng rõ ràng liền giải thích hấp thu năng lượng càng lớn, nếu có thể vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, hắn liền sẽ phân liệt thành hai cái, nhưng cũng sẽ không trở thành hai cái độc lập cá thể, mà là trực tiếp độ đùng, trong nháy mắt đem sở hữu chứa đựng ở trong cơ thể năng lượng. Tiêu Thần lĩnh phát hiện, a, lẽ này một đạo sóng xung kích thậm chí muốn so với hắn từ lò phản ứng hạt nhân bên trong hấp thu còn muốn lớn hơn. Quả thực chính là đáng sợ. Tiêu Nội tâm lóe lên ý nghĩ này, côn mặt vẻ mặt đúng là vẫn khống chế ở một cái mỉm cười trạng thái không nhìn ra cái gì. Có điều cũng không cần nhìn ra cái gì, từ khi hắn bị đánh bay ra ngoài bắt đầu, hắn bước cách liền xuống hàng rồi không chỉ một bập. Dù sao nhân loại loại sinh vật này, chỉ cần thần chảy xuống máu liền gặp phản sinh giết thần ý nghĩ, cũng chính là trong truyền thuyết chỉ cần có đường máu coi như là thần cũng giết cho người xem. Matthew rõ ràng là xa xa còn không sánh được thần, nhiều lắm xem như là một cái kẻ địch mạnh mẽ, trực tiếp bị như vậy đánh bay đi ra ngoài. Nguyên bản mọi người bởi vì tiêu trước câu kia đứng bất động cho các ngươi đánh mà mang đến trong lòng áp lực không thể nghi ngờ nhỏ không ít thậm chí hoàn toàn biến mất. Ngươi nói cái kia là cái gì?" Tiêu Dạ bờ bình tĩnh điệu giọng hỏi. "Cái này a, cái này là tri thức kết tinh, trí tuệ của nhân loại." Alet rút trước ngực tụ năng bạn nói rằng, "Tri thức kết tinh." Tiêu hiển nhiên nghe không hiểu. "Tri thức là to lớn nhất của cái." Alet nói rằng, "Rất tốt." Tiêu cảm thụ trong cơ thể mình năng lượng tụ tập, chỉ là mới vừa Alet cái kia một phát, liền hầu như tương đương với trước hắn thông qua lò phản ứng hạt nhân hấp thu lấy một nữa. "Ngươi rất tốt, ta nguyện tán tụ ngươi là ta gặp được, trong nháy mắt bạ phát năng lực mạnh mẽ nhất người đột biến." Tiêu nói rằng, "Thế nhưng, ngươi vẫn có thể tiếp tục sao?" Một bên cầm cái cuốn sổ nhỏ yên lặng té đi edit. Tại sao cảm giác lời này như vậy quân hay? Ta ban nguyện tán tụng ngươi là mà nhất, ngươi còn có thể múa lên sao? Xin đừng nên làm nạn rủ tổ loạn bảo an này. Đương nhiên có thể. Alet nóng lòng muốn thử. Hắn mới vừa còn không dùng toàn lực, liền phát hiện tiêu bị đánh bay ra ngoài, bò bụt vậy thì bị chính mình không cẩn thận cho quét mới dừng lại. Chờ đã. Xin đánh gãy, có phải là Neta? Nguyên bản xin khá là tú muốn để Alet lên trước, thế nhưng hiện tại, xin sợ chính là quái không rồi. Vậy cũng tốt. Alet thoái nhượng hạ xuống. Ngươi năng lực lại là cái gì?" Tiêu hoạt động tay chân một chút, phủi xuống trên người cho bụi, đứng tại chỗ. Trên người người này không có cái gì bất kỳ quái, khẳng định không cái kia Alet mạnh như vậy. Tiêu trong lòng nảy qua ý nghĩ này. Âm Thanh. Xin đi đến Tiêu trước mặt, nóng lòng muốn thử, ngươi xác định ngươi đứng bất động, sẽ không phản kháng đúng không? Âm Thanh. Tiêu thoáng yên lòng, đương nhiên sẽ không. Chỉ là Âm Thanh mà tôi, có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Nói thật Tiêu cảm thấy đến vấn đề cho Alet tiếp tục đến, trở lại hai phát ra từ kỉ nên còn kém không nhiều có thể chứa đựng. Thế nhưng lo lắng bại lộ hắn cảm thấy đến vẫn là ẩn giấu một hồi ý nghĩ của chính mình tốt hơn. Vậy ta liền yên tâm. Xin cười hì hì, đi đến tiêu trước mặt, rít lên một tiếng. Chấn động tần số cao sóng âm thậm chí làm cho trong không khí đều xuất hiện mắt trần có thể thấy được sóng. Nhưng đáng sợ nhất trên thực tế cũng không ở này. Đáng sợ, những này chấn động tần số cao sóng âm đang tiếp xúc đến tiêu thân thể sau khi, làm cho tiêu thân thể bắt đầu chấn động lên, gây ra cộng hưởng. Cộng hưởng, này một loại nguyên lý khá là đơn giản vật lý hiện tượng, có thể tạo thành nguy hại nhưng chút nào cũng không yếu, lớn đến một tòa vượt biển cầu, nhỏ đến một cái tiểu ly thủy tinh chỉ cần đạt đến vật thể cố hữu tần suất, gây ra cộng hưởng sau khi, cho dù là lại tiên cố kết cấu cũng sẽ tại đây loại bật lý trạng thái bị đánh tan, phá hủy. Tiêu sắc mặt bốn là là ung dung, lại lần nữa treo lên vẻ mỉm cười. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là một giây sau, hắn liền phát hiện vấn đề tính chất nghiêm trọng. Hắn năng lực là hấp thu năng lượng, nó nguyên lý chính là đem các loại hình thức năng lượng, tỉ như động năng, năng lượng hạt nhân, địa năng, nhiệt năng các loại, toàn bộ do thân thể đặc thụ thể bảo đến hấp thu, sau đó, tế bào là có thể vận dụng loại này năng lượng đến duy trì sự sống, kéo dài tiêu sinh mệnh hoặc là ở tất yếu thời điểm lại đem những năng lượng này trả ra ngoài. Tự nhiên, cậu hưởng bản chất sản sinh động năng cũng là có thể bị tiêu hấp thu lấy. Thế nhưng, này động năng lượng. tiêu cả người lay động phạm vi càng lúc càng lớn, hầu như lập tức liền muốn phân liệt thành hai người. Hắn hầu như lập tức liền muốn không chịu nổi. Tình huống khẩn cấp, Tiêu Hoàn Toàn chính không lo nổi trước nói tới liền đứng ở chỗ này để cho các ngươi đánh không hoàn thủ lời nói, quả đoán điều động từ bản thân vô số trong tế bao tổn chữ hơn nửa năng lượng, trực tiếp liền muốn phản kích. Cho tới lời hứa, thành tín. Tiêu biểu thị, chỉ cần có thể thắng lời hứa thành tính tính là cái gì? Lịch sử là do người thắng viết, chỉ cần cuối cùng sống sót chính là chính mình, vậy thì là người thắng cuối cùng, quản cái gì lời hứa không lời hứa, hoặc là trang bức thất bại không thất bại đây. Chỉ cần thắng là tốt rồi. Ezith hơi hít mắt lại, trên mặt vẫn mơ hồ dung động kiểm chế không phát điên xu, trong đáy mắt, biến mất không còn tăng hơi. Hắn tự vừa mới bắt đầu liền không cho là Tiêu có thể chịu đựng được Alec cùng Sǐn công kích. Đã từ tình cảnh người tiến hóa trở thành một học lệ, có thu thiên bật lý chi thức hắn vẫn là rất rõ ràng Alec cùng Sǐn năng lực có thể tạo thành tương tổn. Nói đơn giản, khủng bố như vậy Nếu không là sớm dùng sức mạnh từ trưởng sếp cái mấy trăm tầng phòng nguy bút, coi như là Ezic cũng không dám hung hăng gắng đón đờ hai người công kích. Tiêu tuyệt đối sẽ không chịu nổi, tại đây dạng tình hình dưới, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đột thủ, không thể trơ mắt mặc cho mình bị đánh chết. Ezic dự đoán đến điểm này sau khi, liền vẫn chú ý tiêu lập hái. Hiện tại, đúng như dự đoán, Tiêu muốn đột thủ. Ezic không nhiều lời nói, Atlas cùng xin động thủ khoảng thời gian này bên trong đã để hắn đem trên tiền xu từ trưởng sếp đến gần đủ rồi, coi như là Tiêu có thể chống đỡ không đột thủ, đón lấy Ezic cũng là sẽ trực tiếp công kích. Tiêu sắp tới đem đối với xỉn phát động công kích thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một loại nguy cơ, một loại chí mạng nguy cơ. Tinh liệt chí mạng nguy cơ linh cảm để Tiêu theo bản năng đem sở hữu năng lượng phóng thích mà ra, hướng về cái kia nguy cơ phương hướng nên đi. Cái kia năng lượng khủng lồ cho dù chỉ là một ít dư âm cũng đem xỉn trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Dù sao, đây là hấp thu lò phản ứng hạt nhân năng lượng, a lét sóng xung kích cùng xỉn siêu tần sóng âm cộng lượng tiêu thả ra ngoài sở hữu năng lượng. Ở cái kia một viên đối lập so với này, cổ năng lượng khủng lồ mà nói chỉ có thể dùng bé nhỏ không đáng kể. Leo Leo chờ hình dung từ để hình dung tiền xu trước mặt, thế như trẻ che, như bẻ cánh cô. Tốc độ xung kích, đại biểu chính là vượt quá tưởng tượng động năng. Tiền xu biến mất ở Ezic trước mặt sau một khắc, cũng đã vượt qua khoảng cách mấy chủ tượng, một đường gần như thông suốt địa xuất hiện ở Tiêu ở giữa chả đường, chỉ chốc lát sau, mọi người trong lỗ thai lúc này mới nghe được chói tai nổ vang. "Ngươi, đây là cái gì sức mạnh?" Tiêu đứng thẳng ở tại chỗ, thân thể cương trực. "Ha ha, Ezic cười gần hai tiếng, chi thức sức mạnh. Chi thức." Tiêu nói, rốt cục không cách nào kiểm chế trạng thái bản thân. Hàn Thông nháy mắt nhận ra được cái viên này Tiễn Thu sắp mang đến cho hắn nguy hiểm chí mạng, bản năng của thân thể làm cho hắn đem cái viên này Tiễn Thu mang theo sở hữu động năng ở trong chớp mắt toàn bộ hấp thu nhập thể bên trong. Nhưng mà, bất kể là món đồ gì, ăn nhiều chính là gặp án xấu. Trong nháy mắt, lượng lớn động năng tràn vào trong cơ thể, để tiêu trong cơ thể sở hữu tế bào, nắm giữ hấp thu các loại động năng, nhiệt năng các loại năng lượng năng lực tế bào, toàn bộ ở trong chớp mắt đạt đến hạn mức tối đa. Tiêu trước còn có thể nói chuyện, là bởi vì cái kia khủng lô động năng chính đang không bị hắn khống chế hướng về trong cơ thể cái khác tế bào lan truyền. Mà hiện tại Cái này lan truyền quá trình cuối cùng kết thúc, thế nhưng vẫn như cũ còn tồn giữ lại rất nhiều động năng không bị hoàn toàn hấp thu. Yêu không cách nào hướng ra phía ngoài phóng thích này cỗ động năng, bởi vì hắn chưa bao giờ trải nghiệm quá như vậy chống đỡ cảm giác, trong cơ thể sở hữu có thể hấp thu động năng tế bào cũng đã cao lên tới cực hạn. Hắn biết rõ, nếu như phóng thích, mình tuyệt đối sẽ không giống trước đây như vậy thành thạo điều luyện, mà là sẽ bị trong chớp mắt triệt để số mửa. Đập lớn có thể tích chứa dòng nước sau đó mở ngăn thoát lũ, thế nhưng làm dòng nước quá mức khủng lồ mà trực tiếp vượt qua đập lớn chịu đựng online sau khi, vậy cũng chỉ có một cái hậu quả, đập lớn đổ nát. Vì lẽ đó, tiêu lựa chọn mạnh mẽ chúng đỡ, đánh cược một lần. Nếu như đem này cố động năng toàn bộ hấp thu hạ xuống, tiêu tuyệt đối sẽ trở thành đã có sử tới nay cường đại nhất trình độ. Chính hắn cũng không dám tưởng tượng trình độ. Kết quả cuối cùng tự nhiên là, hắn đánh cực thua. "Phàm là ngươi có chút tri thức, ngươi thì sẽ không bỏ mặc ta ở nơi nào bên trong tiếp tục tích góp xếp từ trường." Eris từ Tốn nói, "Ngươi quá vô tri, chỉ có thể như là dã thú đi vận dụng ngươi năng lực, nhưng lại không biết năng lực khởi nguồn, cùng với làm sao hợp lý hữu hiệu đi vận dụng nó. Đây chính là ta cùng ngươi trong lúc đó khác nhau." Cũng chính là tại sao ta cùng ngươi ý kiến không giống nhau. Tầm mắt của ngươi quá thấp, điều này làm cho ngươi ngông cuồng tự đại, tự nhận là dựa vào năng lực của bản thân liền có thể trở thành thế giới chủ thể, thế nhưng ngươi cũng cứ biết, nhân loại mặc dù có thể trở thành thế giới chủ thể, dựa vào không phải thân thể ma lực, mà là là tiền nhân mấy ngàn năm hơn vạn năm lưu truyền tới nay tri thức cùng trí tuệ." Tán. Một bên Ezith thỏa mãn gật đầu. Từ Ezith một đoạn này nói liền có thể có thể thấy, chính mình thân là một cái giáo sư trong khoảng thời gian này giáo dục hiệu quả rất tốt. Nhân loại, tri thức. Ha ha. Điều thân thể bắt đầu mơ hồ rung động lên, trực tiếp gỡ xuống trên nổ mũ giáp, thở dài, ánh mắt phức tạp, các ngươi đi nhanh đi, ta khống chế không được bao lâu. Đi thôi." Chắc Lơ đối với tất cả mọi người nói rằng, hắn nói không sai, trong cơ thể hắn năng lượng đã sắp muốn đạt đến phong đáng giá. "Edit, mọi người đang muốn đăng ký rời đi thời gian." Tiêu gọi lại Edit. "Cái gì?" Edit dừng bước, nhìn về phía đã sắp muốn triệt để phân liệt trở thành hai cái tiêu. "Cầm cái này." Tiêu cầm trong tay mũ giáp vứt cho Edit, "Ta vẫn là không tin tưởng lời ngươi nói cái kia tất cả. Vậy tại sao cho ta cái này?" Ezithưởng thức trên tay cái kia mũ giáp, rất nhanh liền điều tra rõ ràng bên trong tử trưởng phân bộ tình huống. Bởi vì ta cảm thấy cho ngươi cần cái này, tiêu chỉ chỉ mũ giáp, nó có thể giúp ngươi che đậy tâm linh cảm ứng. Nam dư hắn, với ngươi năng lực, chỉ cần cẩn thận hơn một ít, là có thể không cần bị người quản chế, ta tin tưởng ngươi gặp có yêu cầu dùng đến nó một ngày kia. Nói, Tiêu bắt đầu cười ha hả. Đây chính là hắn trước khi chết này một phen hành động nguyên nhân vị trí. Tiêu biết, trải qua chuyện này Ezith nhất định sẽ tư tưởng quá khích, chỉ có điều không biết tại sao hiện tại lại còn đối với nhân loại mang trong lòng ảo tưởng. Cố điều này không có quan hệ, sau khi Ezith nhất định sẽ có cùng chất lờ ý kiến không giống như ngày. Thế nhưng, tâm linh cảm ứng lại gần như vượt lên phần lớn người đột biến bên trên khắc tinh, trừ phi có đồng dạng năng lực người đột biến, hoặc là cái này có thể che đậy tâm linh cảm ứng mũ giáp, mới có thể phòng ngừa bị trực tiếp khống chế. Tiêu đem cái này mũ giáp cho Ezith, chính là vì cho Ezith nắm giữ đối kháng chất lờ năng lực, hắn suy đoán, Ezith khẳng định là bởi vì bị tâm linh khống chế uy hiếp cho nên mới không dám cùng chất lờ ý kiến tương ứng gì. Vì lẽ đó, ở nắm giữ che đậy tâm linh cảm ứng năng lực sau khi Ezith nhất định sẽ cùng Chatter, giữa hai người hoặc là lại nổi lên đại chiến, hoặc là chính là trực tiếp phân liệt, các khả năng mới, nói chung, tuyệt đối sẽ sản sinh một phương là cùng nhân loại bình thường là địch. Đây chính là tiêu dự định, đây chính là hắn Dương Hưu. Hắn không có tự bảo, phải đem Ezith bọn họ để cho chạy mưu nhân, chính là ở đây. Ha ha. Ezith trong nháy mắt rõ ràng tiêu ý tứ. Thế nhưng, hắn chỉ là ha ha cười gằn, lập tức liền đem mũ giáp trực tiếp bức trả lại Tiêu. Người, tình nguyện cam tâm tình nguyện địa bị người khống chế uy hiếp. Tiêu nhìn rơi xuống đất lăn hai vòng mũ giáp, ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng điệu nhìn về phía Ezic. Ta sẽ không bị bất luận người nào khống chế cùng ý hiệp." Ezic cười lạnh nói, "Ngươi đồ bật, quá bẩn. Còn có, ta nói rồi, tâm mắt của ngươi thực sự là quá thấp, trí tuệ sức mạnh, ngươi xa xa không tưởng tượng nổi. Chỉ là một cái che đậy tâm linh cảm ứng ngũ giác mà thôi, chỉ cần ta nghĩ, thời khắc đều có thể chế tạo ra." Dứt lời, Ezic trực tiếp xoay người đăng ký, máy bay khởi động, rời đi. "A ha ha ha." Tiêu nhìn đi xa máy bay, không cam lòng lại tức giận rít gào lên lên. Tiêu không nghĩ đến, chính mình cũng như vậy. Eris lại lại đến trước khi đi còn muốn khinh bỉ chính mình một lần. Hơn nữa, làm người tức giận nhất chính là nghe được Eris theo như lời nói sau khi Tiêu vẫn chưa thể giết Eris, không thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt ở đây. Bởi vì Tiêu biết rồi, Eris là có năng lực che đậy chất lơ tâm linh khống chế. Vậy thì đầy đủ, các ngươi nhất định sẽ phân liệt, bởi vì các ngươi tính cách trải qua vừa bọn ngươi lại. Nhìn qua sắp triệt để phân liệt trở thành hai người Tiêu nhìn đi xa máy bay, trong lòng căm hận, giống to, các ngươi nhất định sẽ chiến đấu, đồng thời tại đây cái trong quá trình, biết được ta nói mới là chính xác, nhân loại cùng người đột biến trong lúc đó chỉ có thể như nước với lửa. A a a. Tinh liệt nổ tung bao phủ bờ biển, một đóa đám mây hình nấm ẩm ẩm bay lên. Đây chính là sệ bạc sân so, đại danh đỉnh đỉnh vỡ Lekin, cho thế giới này lưu lại cái cuối cùng ấn ký. ĐS, ngày mai khôi phục thêm chương. Ngày hôm nay thu dọn đồ bật tẩy đồ vật làm một ngày quá mệt mỏi. Ngày mai còn muốn đi làm tất thiết đồ vật tới, ta tự lực. Chương 247, ta nên ở cơ ở ngoài, không nên ở phi cơ bên trong chương 247, ta nên ở cơ ở ngoài, không nên ở phi cơ bên trong chắt lơ đối với tiêu cùng Ez theo như lời nói rõ ràng trong lòng. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời điểm Ezic nhưng là vẫn cùng hắn duy trì tâm linh liên tiếp, mà Chatler cũng thông qua tiêu đại não hiểu rõ đến tiêu dự định. Đối với tiêu mà nói, kế hoạch của hắn là một cái dương ưu, là một cái sẽ làm Ezic cùng Chatler nhất định phân liệt dương ưu. Nhưng, đó chỉ là căn cứ tiêu nhận thức phán đoán ra được. Nếu như hết thảy đều xem nguyên lai like như vậy đang phát triển, Ezic cùng Chatler sắp thực gặp xem tiêu dự đoán như vậy, mỗi người đi một ngả, người đột biến cùng nhân loại trong lúc đó mâu thuẫn ngày càng sắp bén, không cách nào ở chung. Thế nhưng hiện tại, ở Ezic giáo dục bên dưới, Chatler cùng Ezic đã tìm tới một cái con đường hoàn toàn mới. Vì Eric xưng là người đột biến đặc sắc chủng nhiễm xã hội con đường, mà bọn họ cũng có đầy đủ tự tin, để tương lai hướng về bọn họ thiết tưởng cái kia trên đường đi, bởi vì bọn họ có đủ thực lực. Hai người tâm ý tương thông, nhìn nhau nở nụ cười. Cùng lúc đó, nước Mỹ, lầu năm góc. Ta đề nghị toàn hạm đội đối với máy bay tiến hành hủy diệt tức quanh ta. Một cái tướng quân giơ tay lên. Từng cái từng cái tướng quân giơ tay lên biểu thị đồng ý, bọn họ đều nhìn thấy tình cảnh đó, nhìn thấy người đột biến có thể tạo thành đáng sợ nguy hại. Nếu này nguy hại không thể bị khống chế, như vậy liền đem chi hủy diệt. Ta, kia cục trưởng đang định giơ tay một bên cục phó đẻ lại hắn tay, chúng ta còn có một cái đặc công ở nơi đó. Nàng chính là quốc vệ khu, đây là quân binh. Kia cục trưởng nhìn về phía cục phó, tay kiên quyết không rời điệu nhấc lên, tán thành. Toàn phiếu thông qua. Toàn hàng đội, đã đạo tập hợp hỏa sạc kích. Số biết, điện cờ Jemlin. Toàn phiếu thông qua. Toàn hàng đội, đã đạo tập hợp hỏa sạc kích. Bọn họ quá chặt chúng ta. Hạ kiểm tra đến dạ đà báo cảnh tin tức, la lớn. Chớ đã, ai quá định chúng ta? Mọi dạ truy hỏi, toàn bộ. Hà nói rằng, cùng lúc đó, phía dưới Xu mẹ hai phe quân nằm trên, nồng pháo nhất trí, toàn bộ nhắm ngay người đột biến áp chế ngồi máy bay. Chờ đã. Ngoại giả cầm lấy bộ đàm, tư lệnh hàng đội, ta là tiểu bạch 70 tiểu tổ quan chỉ huy, xin mời lập tức đình chỉ công kích. Lặp lại, xin mời lập tức đình chỉ công kích. Phần tử phản loạn đã thanh lý xong xuôi, xin mời lập tức đình chỉ công kích. Tiến sinh. Radio viên nhìn về phía tuyển trưởng, máy bay truyền đến tin tức nói máy bay đã nằm ở trạng thái an toàn xin mời lập tức đình chỉ công kích. Ngươi cho rằng lầu năm góc đám người kia không biết sao? Tuyển trưởng cười nhạo một tiếng, thở dài, khoát tay nói: Nã pháo đi. Sau một khắc, su mẹ hai quân, lửa đạn cùng phát. Vô số đạn đạo, đạn pháo từ nòng pháo bóp cổ mà ra, khóa chặt e-zit bọn họ vị trí máy bay, thẳng tắp bay đi. Nếu như đánh chúng, đừng nói là hai cốt, tại đây dạng dưới hỏa lực, phòng trường liền thất vọng đều không còn xót lại đến. Nói thật, nếu không là lao sư dạy cho đồ của chúng ta, ta hiện tại e-sợ sẽ đem những này đạn pháo toàn bộ không chế lại, sau đó đánh trở lại. E-zit hoàn toàn không coi là việc tỏ tắt mà nói rằng. Hiện tại liền không cần, chắc lơ thở dài Hàn đối với quân đội trực tiếp phát động công kích sự tỉnh cũng có chút thất vọng, cho nên kiên định hơn hợp tác với Ezit cùng tiếp tục đi, vì người đột biến tương lai mà phấn đấu quyết định, ra tay đi." Sau đó, Kata tới nói, "Đứng." Ezit nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bàn tay đưa nắm. Trên bầu trời, sở hữu hướng về máy bay chiến đấu bay đi đạn đạo đạn pháo toàn bộ đình chỉ ở giữa không trung bên trong, nhiên liệu van tự động đóng đoạn. Sau đó, những người đạn đạo ở giữa không trung tự động bay đầu, hướng súng mẹ hai quân hàng đội. Sau đó, Ezith để hạ lần thứ 2 mở ra máy bay chiến đấu cửa sập, sau đó mang theo Chatterer cùng trôi nội ra máy bay, đi đến những người quân hạm đỉnh đầu. "Chuẩn bị xong chưa?" Ezith dò hỏi. "Chờ ngươi khống chế xong." Chatterer ra hiệu. "A, ta đã sớm quyết định." Ezith biểu thị này rất dễ dàng, bắt đầu đi. "Khà khà, có thể nghe được sao? Ta là Chatterer xạ bị hệ." Chatterer mở miệng nói chuyện, lời nói âm thanh thông qua Ezith khống chế từ trường, lan truyền đến radio bên trong, thông qua đã bị Ezith trong nháy mắt khống chế truyền trong loa phát hình ra đến, đồng thời cũng ở nước Mỹ lâu năm góc. Sô biết điện cờ Gemlin chờ trọng yếu căn cứ trong loa phát hình ra đến. Bày ra xong thực lực sau khi, đương nhiên muốn thu được tương ứng lợi ích, không phải vậy không phải không công biểu diễn sao? Như các ngươi biết, ta là một cái người đột biến. Người đột biến là thân thể bên trong một loại đột biến gen tạo thành kết quả, thế nhưng vẫn như cũng là nhân loại, chất lợ tẩn đốn sau khi, nói tiếp, bởi vì cân nhắc đến đủ loại khác nhau nguyên nhân, tỉ như người đột biến năng lực tính đặc thù cũng khả năng tạo thành nguy hại, chúng ta nhất trí cho rằng, người đột biến cần phải có một bộ tâm pháp luật bảo vệ cùng giám sát, thế nhưng, xét thấy các ngươi hành vi Ta cũng không cho là đem chuyện này giao cho các ngươi làm một cái tốt quyết định. Vì lẽ đó, trải qua thương thảo sau khi, chúng ta nhất trí quyết định do ta thành tựu đại biểu, hướng các vị đàm phán. Xin không nên hiểu lầm, ngay không phải tìm cầu, cũng không phải uy hiếp, mà là quyết định. Chatler nhẹ giọng nói rằng, chúng ta không muốn chiến tranh, thế nhưng chúng ta cũng không muốn nhìn thấy chúng ta đồng đạo bị ức hiếp, nghiên cứu hoặc là coi là quái vật, nếu như các ngươi kiên định muốn chiến tranh lời nói, tin tưởng ta, chúng ta có thể bùng nổ ra năng lượng sẽ vượt qua các ngươi có khả năng tưởng tượng cực hạn. Chờ mong tương lai giữa chúng ta thân tiện hợp tác. Chatler không có nói người đột biến muốn xây quốc sự tình, mà là chỉ nói liên quan với muốn thỏa thuận một bộ chuyên môn nhằm vào người đột biến Tân Pháp luật sự. Trên thực tế đây chính là vì nghe nhìn lẫn lộn. Nếu như vừa đưa ra liền nói thẳng muốn xây quốc, sở hữu người đột biến thoát ly quốc gia trở thành một tân quốc gia thành viên, đây đương nhiên là tất cả mọi người đều sẽ không đồng ý mấy cái người đột biến đều lợi hại như vậy, nếu như toàn bộ tụ tập lên còn đến lúc nào? Chẳng phải là trong nháy mắt liền trở thành đệ nhất thế giới thế lực. Bất kể là quốc gia nào cũng không thể bỏ mặc như vậy uy hiếp xuất hiện, chỉ cần có năng lực ngăn cản chính là nhất định sẽ ngăn cản. Vì lẽ đó vì tiền kỳ chịu đến lực cản nhỏ hơn một chút, Chatler quyết định trước tiên lui một bước, biểu thị phía bên mình chỉ là muốn để người đột biến thu được chính xác đánh ngộ, như vậy trước tiên ổn định những người khác, đợi được thời gian chừng 2 năm nữa, đến Ezic cùng bọn họ nói tới thời điểm, mặc kệ biến hoa có hay không xuất hiện, có những người tiền đề chế độ làm cơ sở sở, tiến quốc sự tình cũng càng thêm thật tiến hành một ít, coi như là oa thời gian 2 năm đánh nền đất. Dứt lời, Chatler hướng về Ezic so với một cái ok thủ thế, Ezic tâm linh thần hội, tách ra đối với những người loa, radio khống chế, đồng thời điều khiển những người đàn đạo toàn bộ ở giữa không trùng chạm vào nhau nổ tung liên nổ tung bên trên, Ezic cùng Chatter trở về máy bay, sau đó hạ điều khiển máy bay rời đi. Các ngươi nghĩ ý tứ hậu quả của việc làm như vậy sao? Trên máy bay, Mọi Dạ nhìn về phía Chatter, hỏi: "Ta vốn cho là ngươi sẽ nói chúng ta không nên làm như vậy." Chatter hơi nhíu mày, "Nếu như là ở trước đó, ta sẽ nói như vậy, thế nhưng hiện tại, Mọi Dạ khẽ lắc đầu, "Các ngươi có làm như vậy lý do? Nhiều như vậy người đột biến sinh mệnh, thậm chí còn bao quát chính hắn một cái kia đặc công ở bên trong, nói từ bỏ liền bị từ bỏ." Mọi Dạ trong nháy mắt liền rõ ràng những người cao tầng ý nghĩ, thế nhưng, nàng có thể rõ ràng nhưng không thể lý giải. Chúng ta có can đảm làm như vậy, đương nhiên là có xung đột dự định. Chatter cùng Ezit nhìn nhau nở nụ cười. "Mọi r ạ, ta nên ở cơ ở ngoài, không nên ở phi cơ bên trong. Tại sao tổng cảm giác giữa các ngươi quan hệ rất kỳ dị a? Được rồi được rồi." Ezit giơ lên trong tay cuốn sổ nhỏ, đánh gậy trong phi cơ chỉnh diễn này tầm giống như mà không rất giống khổ tình tịch, hoạt động làm xong, ta thân là lão sư đây, chớm điểm cũng cho các ngươi đánh xong. Mọi người nghe vậy, biểu hiện nghiêm nghị. Lão sư công bố điểm thời điểm có thể bị liệt vào tối làm người căng thẳng thời khắc 3 vị trí đầu. Đầu tiên là Chatter. Ezic chỉ chỉ Chatter, điểm thấp nhất. Nguyên nhân cụ thể ta liền không nói nhiều, các ngươi hiểu đều hiểu. Chatter chỉ có thể gật gù. Hắn biết mình đến cùng phạm vào bao lớn sai lầm, theo đạo lý tới nói lấy hắn năng lực là có thể trực tiếp điều khiển Z để hữu, thế nhưng Z đệ một trước dần hiện ra hiện tại trong phi cơ, hắn lại không có thể đúng lúc phản ứng lại đem khống chế lại. Nếu không là Z đệ vụ vận may thực sự là hảo trực tiếp tiễn chúng Ezic thành tựu đột phá mục tiêu, đó là có khả năng tạo thành phía bên mình thành viên hy sinh. Ngay không thể nghi ngờ là chính mình to lớn sai lầm. Chatter trong lòng rõ ràng Đối với Ezic cho điểm cũng chỉ có thể không làm bất kỳ nhận biết tiếp thu hạ xuống, chính là trong lòng có chút bỡ ngỡ, không biết Ezic trừng phạt là cái gì. Trừng phạt chờ sau khi lại nói, Ezic cười híp mắt nói rằng, "Chatler, có thể hay không không muốn ở đây sao, kỳ quái địa phương như a này? Cái con này sẽ làm lòng người kinh run sợ mà không phải hiếu kỳ gấp bội a? Cái thứ hai, chính là Ezic, Ezic cầm lấy cuốn sổ nhỏ, ngươi điểm đệ nhĩ thấp. Chatler không thể phản ứng lại thì thôi, ngươi năng lực lẽ nào đang thao túng chút đồ vật kia thời điểm hay dùng đem hết toàn lực?" phân ra đến một ít méo nhỏ thiết hạt phân bộ ở phi cơ bên trong không gian đối với ngươi tới nói rất khó sao?" Ezit vâng vâng dạ dạ gật đầu, hoàn toàn không nhìn ra trước ở trên thế giới hai cái mạnh mẽ nhất quốc gia hạm đội trước mặt Diêu Gõ Dương ngoài phiên thủ Duy Vân Phúc thủ Duy Vũ Tô Bạo. Ngươi trưởng phạt cũng đợi lát nữa lại nói. Ezit nói tiếp cái kế tiếp. "Ha không có gì để nói nhiều, cẩn trọng cần cù công tác, cũng không cái gì phạm sai lầm cơ hội, vì lẽ đó điểm cao nhất." Alex vẫn như cũng không thể đạt thành thoát ly tụ năng bạn sử dụng năng lực thành tựu, vì lẽ đó điểm cũng rất cao, là đếm ngược thứ 3. "Xin, đúng là không cái gì sai lầm." ngược lại là còn lợi dụng cộng hưởng để tiêu trực tiếp không lo nỗi mặt mũi nguồn phản kích, vì lẽ đó bị đặt ở đến ngược thứ tư. Trên thực tế cũng chính là số dương thứ hai. Cho tới giải ẩn. Làm sao tình hình trận chiến cũng không giống nguyên bên trong như vậy xuất ruột, giết để bị mọi người càng là vừa bắt đầu liền bị rất chết, vì lẽ đó giờ ẩn chỉ có thể hóa thân làm một cái té đi, cùng nói dạ không, có gì khác nhau, Ez cũng đối với cái này học rốt cấp bậc học sinh có chút bất đắc dĩ, thẳng thắn không cho điểm. Cho tới trước cái kia liên quan với giờ năng lực khả năng có thể khai phát ra đối ứng người đột biến năng lực ý tưởng. Mãi đến tận hiện tại Edith vẫn cho rằng là có thể được, bởi vì giờ ẩn vẫn thì không thể đủ chứng minh này không thể được. Ngoại trừ là cái học rốt ở ngoài, vẫn là con cá muối, vậy thì không có cái nào. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại giờ ẩn có Chatler cùng Edith hai người bảo vệ, thật giống đúng là có cá giúp muối học rốt tứ bản. Nha trắng, điện gở Gemlin bên trong đến cùng là cái gì phản ứng, Edith liền chẳng muốn đi tìm hiểu, bởi vì cái kia cùng mình chuyện cần làm không có quan hệ gì. Thân là một cái giáo sư, Edith chỉ phụ trách đem bản lĩnh dạy cho Chatler bọn họ, cái khác liền nhìn bọn họ chính mình làm thế nào. Nếu như Ezit chính mình thân tự hạ trạng, cái kia cũng thực là là dễ giải quyết, thậm chí có thể giải quyết rất nhanh. Nhưng, giáo sư có thể giúp học sinh làm bài tập, chẳng lẽ còn có thể bận giúp cuộc thi sao? Như vậy tình hình ấy, học sinh là không chiếm được rèn luyện, không có rèn luyện cũng không có trưởng thành, cho dù Ezit cho bọn họ sáng tạo một cái người đột biến quốc gia, ở Ezit sau khi rời đi, cái này quốc gia cũng sẽ tùy theo mà đổ nát minh diệt. Vàng bạch chiếm được, trung pin sẽ không bị vướng. Hơn nữa, Ezit cũng không có cái kia trách nhiệm cùng nghĩa vụ tới làm chuyện này. Hiện tại, Ezit chỉ cần làm một chuyện cuối cùng là có thể rời đi thế giới này, cũng chính là cho Chatler cùng Ezic trừ phạt. Nói là trừng phạt, trên thực tế từ đầu đến cuối Ezic đối với bọn họ trừng phạt đều là đối với bọn họ Hylix, Ezic cùng Chatler cũng đều rõ ràng điểm này. Chatler châm viên, mặt cổ bên trên. Như vậy, tiếp đó, ta muốn giao cho các ngươi, chính là ta cuối cùng có thể nhắc nhở các ngươi độ vận. Ezic sắc mặt nghiêm túc, trình trọng việc mà nói rằng, chúng ta rõ ràng. Thấy Ezic đều như thế hiếm thấy nghiêm túc, Chatler cùng Ezic cũng thuận theo mà chăm chú rồi lên. Được rồi, vậy trước tiên giao tiền đi. Ezic đưa tay ra, Chatler Edith lần này dạy cho các ngươi, trước lúc này nhưng là chưa từng có dạy cho những người khác. Edith chăm chú nói rằng, vì để cho các ngươi ý thức được những kiến thức này quý giá tính, lấy tiền là nhất định phải có. Trên đầu môi nói đường hoàng, trên thực tế Edith chỉ là dự định rời đi thế giới này trước hao xong cuối cùng một cái lâu cũ, để cho mình giáo sư nghề nghiệp đạt đến đại sư cấp mà thôi. Đương nhiên, điểm này Chatler cùng Edith là không biết. Dù sao Edith mặc dù nói lấy tiền, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Edith thủ đoạn, muốn bao nhiêu tiền không lấy được. Đây chỉ là một loại hình thức mà thôi, một loại tự trương nghĩ đến nghe nói bên trong người Hoa đều sẽ có một ít truyền thống loại hình tụ tập, Chatler cùng Ezic cũng là hiểu rõ. Khẳng định là lão sư muốn đem những kiến thức này truyền thụ cho chúng ta, thế nhưng bị vướng bởi truyền thống tụ tập tục hoặc là nói quý cũ, nhất định phải lấy tiền thôi. Chatler cùng Ezic nghĩ như vậy, cảm động đến không muốn không muốn, hầu như là một giây sau liền đem tiền cho lên, còn nhiều cho rất nhiều. Ezic ngay cả xem đều không thấy liền trực tiếp thu rồi hạ xuống, sau đó liền đem cuối cùng giữ lại một điểm, cũng là quan trọng nhất một vài thứ nói cho Chatler cùng Ezic bọn họ. Ta có thể thấy rõ tương lai, vì lẽ đó, tưởng thấy một ít nho nhỏ đoạn ngắn. Hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Edith nói rằng, ta tuyển chúng các ngươi chính là vì thay đổi các ngươi tương lai vận mệnh, thay đổi người đột biến tương lai cùng người bình thường trong lúc đó chiến tranh cùng bi kịch tương lai. Thế nhưng, phải nhớ kỹ, tương lai chỉ là một ít đoạn ngắn, cũng là có thể bị thay đổi. Ly nhớ, chỉ cần nỗ lực học tập, khoa học và lý, kiên trì lấy chủ nghĩa xã hội tư tưởng làm chủ cột con đường, các ngươi tương lai nhất định sẽ thành công. Cái kia, lão sư ngoài đây. Charles nghe Edith nói chuyện ngứ khí, ý thức được gì đó. Ta à, muốn rời khỏi một quãng thời gian, đi thế giới các nơi du ngoạn. Ezith cười cợt, "Cũng đừng để cho ta nghe được các ngươi bị ai đánh bại tin tức. Vậy ta nhưng là sẽ trở về giáo huấn các ngươi." Dứt lời, trong ngay mắt Ezith biến mất không còn tam hơi. "GS, đoán xem dưới cái thế giới là cái gì? Ngày hôm nay làm luật văn lâu điểm, ngày mai nên có thể khôi phục thiên chương." Chương 248: Thế giới mới. "Vẫn gì dở, cảnh sát giao thông." Chương 248: Thế giới mới. "Vẫn gì dở, cảnh sát giao thông." Bị chất lơ cùng Ezith bọn họ nhận định là thế ngoại cao nhân Ezith đang nằm ở mảnh này biển sao bên trên vùng tay ô tô. Giáo sư nghề nghiệp thăng cấp đến đại sư cấp sau khi, Ezic nắm giữ năng lực cũng thăng cấp đến đại sư cấp. Tiếp theo, Ezic bây giờ có được là đại sư cấp lực điện từ người trừ không. So với Magneto còn muốn cường điều khiển năng lực. Đây tuyệt đối có thể nói là hiện tại Ezic trên tay mạnh nhất đòn sát thủ. Vinh phục một hồi tâm tình sau khi, Ezic lúc này mới bắt đầu lại một thế giới lấy ra. Item thế giới Ezic hầu như là toàn bộ hành trình chưa từng có giá, cái kia mấy lần ra tay là tương đương với gã ngựa như thế trình độ, không tính là cái gì, hoàn toàn vô vị. Mắt thấy cuối cùng cũng coi như là đem Chatter cùng Ezic dạy dỗ sư sủng đáng bọn họ cho họ phí, Ezic ngay lập tức sẽ lựa chọn rời đi. Dù sao giai đoạn hiện tại thế giới này Ezic có thể thu được đồ vật đã trên căn bản thu được xong xuôi, đợi tiếp nữa, vậy thì là lãng phí thời gian, lại có vẻ đại nhạn. Cho tới thu được cái khác người đột biến năng lực, Ezic là có hứng thú, vì lẽ đó chuẩn bị sau khi lại trở về, tìm những người chính mình cảm thấy hứng thú người đột biến, khi bọn họ lão sư. Biển sao bị khuấy lên lên, lại như là một con bàn tay vô hình sen bảo trong đó, đem xoay tròn lên, ánh sao huyền biến, khuôn mặt đẹp tuyệt luân Vấn luận xem qua bao nhiêu lần, Ezic vẫn như cũ cảm thấy đến cảnh tượng như vậy chấn động không gì sánh nổi. Như vậy sức mạnh to lớn chi hùng cảnh, có thể nào khiến người ta không xuống ý thức khiêm tốn, nỗ lực đi tới đây. Một hạt ngôi sao từ biển sao bên trong lộ ra, bay tới Ezic trước mặt, ánh sáng tỏa ra, đem hắn bao phủ ở bên trong. Thế giới đã lựa chọn, vận gì dở, vận gì đổi thay thế giới xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, xuyên biệt thời gian xin mời lựa chọn, xuyên biệt địa điểm hà, vận gì dở? Ezic trong đầu trong nháy mắt lướt qua một cái hình tượng. Vận gì dở? Là điên rồi thiên sứ biến hình nguyên bản là thượng đế làm ra làm ra sợ tị dị đột vẹn chỉnh sở, thế nhưng bởi vì các loại nguyên nhân rơi vào địa ngục làm ác ma lánh chúa mẹ phi sợ tổ không chế, mẹ phi sợ tổ ở nhân gian sức mạnh rất yếu, không thể trực tiếp ra tay, lý do sẽ chọn mục tiêu, cùng với ký kết khế ước, sau đó đem điên mất sợ tị dị đột vẹn chỉnh sở phóng tới khế ước giả trong cơ thể, đem biến thành được chính mình khống chế của Godider, vì chính mình làm việc, thu được linh hồn. Tại đây cái Godider trong phía mảnh, ký kết khế ước chính là Johnny Blazer, Johnny Blazer, hắn lúc còn trẻ cùng phụ thân bật tận mẹ Lazer cùng biểu diễn ở phát hiện phụ thân bởi vì hút thuốc bị mắc bệnh ung thư phổi sau khi thương tâm gần chết, sau đó rồi cùng tìm tới cửa mẹ Phi Sở Tổ ký kết khế ước. Trên thực tế cũng không thể xem như là ký kết khế ước, Johnny ở kiểm tra khế ước thời điểm, một người tuổi còn trẻ tiểu tử tự nhiên là chơi không qua giả dối ác ma lên chúa, mẹ Phi Sở Tổ cho hiệp ước là một cái quần trụ, hơn nữa cái kia quần trụ trên biên giới nơi có một cái ẩn dấu sức mạnh rồ, Johnny ở cầm kiểm tra thời điểm, tay hơi độc liền bị cắt ra, sau đó huyết dịch liền nhỏ xuống ở khế ước trên, bị ép có hiệu lực. Thủ đoạn như vậy, trong địa ngục ma quỷ chơi không biết là nhiều lưu, một bộ một bộ Có lòng phòng bị, đối với cũng không đủ thực lực người bình thường tới nói, biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn không làm giao dịch, thế nhưng lúc đó Johnny trạng thái khẳng định là không nghĩ tới những ngày, sau đó rồi cùng mẹ Phỉ Sở Tổ ký kết khế ước, trở thành hắn của Spectre. Đông Dạn, mẹ Phỉ Sở Tổ biểu thị chính mình cũng là một cái rất có nguyên tắc các mà, sáng sớm ngày thứ 2 Johnny liền phát hiện mình vụ thân bất tửn hoàn toàn được rồi, thân thể cường tráng đến thật giống một con bò. Cùng ngày xe bay biểu diễn bên trong, Bạt Tẩn liền trực tiếp ngửi, bởi vì biểu diễn sai lầm Mẹ Phi Sở Tô đáp ứng rồi Johnny chữa trị cha hắn lung thứ phổi, nhưng không có đáp ứng để hắn sống bao lâu. Ác ma quen dùng văn tự trò chơi, làm sao Johnny không văn hóa không thấy được. Biết được mình bị ác ma lừa rối Johnny lúc này đã nghĩ tìm mẹ Phi Sở Tô muốn lời giải thích, thế nhưng làm sao khế ước liền đặt tại cái kia, hắn chỉ có thể bị mẹ Phi Sở Tô chồng vào Sở Tỷ Top vẹn chín sở, từ bỏ gia đình, tình yêu các loại, trở thành một trăm chú xe bay biểu diễn tay, chờ đợi mẹ Phi Sở Tô triệu hắn, vì hắn làm việc. Sau đó, có một ngày, mẹ Phi Sở Tô như tử, bỗng lại cặp chạy ra địa ngục, đi đến trái đất, dự định làm sự tình Ezit hồi ức một hồi đại thể nội dung vở kịch, liếc nhìn về phía nghề nghiệp lựa chọn giao diện. Xe bay tay, bác sĩ. Ezit ánh mắt dừng lại ở cái thứ ba nghề nghiệp trên, cảnh sát giao thông. Lựa chọn nghề nghiệp, cảnh sát giao thông. Ezit không chút do dự xác định được. Tưởng tượng một chút, gọi gì đờ đua xe chính cảm xúc mãnh liệt, MGM hưởng chính này thời điểm, chính mình thân là cảnh sát giao thông trực tiếp đem bọn họ cho trả lại, sau đó giam giữ, để không người nào có thể dùng mẹ phiền sợ tội giao tiền trột mới thả người. Chẳng phải mít hay, quả thực thoải mái phiền a. Lựa chọn thời gian, vở này cần xuất hiện 2 ngày trước. Ezit nói rằng, địa điểm là Johnny sân biểu diễn vị trí thành thị cục cảnh sát cửa. Nghề nghiệp đã lựa chọn, thời gian, địa điểm đã lựa chọn, xuyên việt bắt đầu trong náy mắt, Ezit phục hồi tinh thần lại lúc, người đã ở với đoàn cảnh sát cửa. Nước Mỹ là không có chuyên môn cảnh sát giao thông nghề nghiệp thuyết pháp này, chuẩn xác tới nói, cảnh sát giao thông chỉ là cảnh sát bị phân phối chức vụ, tất yếu lời nói cũng có thể bị phân phối đi thực hiện cái khác chức vụ, vì lẽ đó toàn bộ đều ở trong boss cảnh sát, không tồn tại xem Trung Quốc như vậy chuyên môn cảnh sát giao thông đại đội loại hình. Ezit không có vội vã đi tiến vào đoàn cảnh sát. Mà lang ngăn lại một chiếc xe taxi, đi đến phố kinh doanh. Là thời điểm bắt đầu đi đến sở hữu hiện đại thế giới bất tư nhất. Cái trước ít men thế giới thì thôi, EZit nằm ở Trạch Nam hình thức, cái nào cũng không đi, vì lẽ đó sẽ không có mua cần phải. Hơn nữa muốn mua cũng không mua được, khi đó vẫn không có điện thoại di động đồ chơi này. Hiện tại cái này cái thế giới lời nói, bởi vì muốn cùng những người khác giao thông, một cái điện thoại di động chính là tất nhiên. Tiếp tục như vậy sau đó có phải là có thể làm một cái bạn giới điện thoại di động hội trường lắm? Ezic quét mắt hệ thống không gian bên trong đã thành một đống nhỏ điện thoại di động, trong lòng đỗng nhiên buốc lên ý nghĩ này. Có điều, lập tức, Ezic vẫn là đem tập trung sự chú ý ở quan trọng nhất độ vật mặt trên, cảnh sát giao thông nghề nghiệp nghề nghiệp bảng điều khiển trên. Cảnh sát giao thông cấp độ nhập môn thể 1.0, nguyên cần xung tốc thể lực cùng tốc độ phản ứng mới có thể điều khiển phương tiện giao thông đối bắt nỗ lực mà chạy kẻ địch. Cấp độ nhập môn dị thứ nguyên cảnh dụng bạn năng phương tiện giao thông, người gặp đối với nó thỏa mãn, cấp độ nhập môn chính nghĩa quân sáng, phát hiện được đã có đại sư cấp chính nghĩa quân sáng, tự động thăng cấp, chính nghĩa quân sáng, thiên sứ sẽ rất hăng lên ngươi. Bình thường, cấp độ nhập môn chính nghĩa chi nhãn, phát hiện được đã có đại sư cấp chính nghĩa chi nhãn, tự động thăng cấp, chính nghĩa chi nhãn, mục bị chỉ coi yêu ma quỷ quái, không thể nào đột hình, cấp độ nhập môn chính nghĩa chi tâm, phát hiện được đã có đại sư cấp chính nghĩa chi tâm, tự động thăng cấp, chính nghĩa chi tâm, người nắm giữ cao thượng chí thượng và nước. Dương Hiểu Lẩm, là chỉ ngươi mở ra cái này sau khi, theo người khác, Ezit khẽ cau mày. Này ba cái bộ trợn là cánh sắt trong chiếc nhiệt diện, Ezit ở bắt mạn trong thế giới thông qua nắm giữ tiềm tài năng lực bắt mạn mở dụ sở đem lên tới đại sư cấp, sau khi liền chưa từng dùng tới. Đại sư cấp chính nghĩa chi nhãn tác dụng là nhìn thấy tội ác khói thuốc, thậm chí còn có thể từ bên trong nhìn thấy phạm tội ký ức quá trình. Bình thường cũng dùng không quá đến, Ezic thực lực trên căn bản mãn quá khứ đã đủ rồi. Đại sư cấp chính nghĩa chi tâm tác dụng Ezic chỉ tìm tòi ra đến rồi một cái, để chính phái nhân vật độ thiện cảm tăng lên, tin tưởng cùng mình là một bên, cho tới phản phái đó là đương nhiên chính là phản cảm. Cái này Ezic cũng không làm sao sử dụng tới. Chính phái Ezic trực tiếp là có thể dùng lời nói cùng điều kiện tới nói phục, mà phản phái Ezic liền chưa từng có lôi kéo dự định. Đại sư cấp chính nghĩa vẫn sáng tác dụng Ezith cũng chỉ tìm tòi ra đến rồi một cái, vậy thì là ngăn cách che đậy tâm tình tiêu cực hoặc là năng lượng các loại, tụ gọi chữ ta vân sáng. Nay ba cái kỹ năng Ezith ở thu được sau khi liền không làm sao sử dụng tới, thế nhưng đến hiện tại, thế giới này lại bị kéo ra ngoài, hơn nữa còn thăng cấp một lần sóng. Đại sư cấp sau khi sẽ không có đẳng cấp, trực tiếp biến thành nguyên lai like tên, nay một làn sóng lẽ nào là phản phát uy chân. Quanh hắn, ngược lại xem mặt sau ghi chú miêu tả, hiệu quả khẳng định là tăng lên. Ezith suy tư, nghĩ đến của Suzuki dở năng lực, cặp kia gặp xem tận lòng người tội ác về nện Stazer. Liên rõ ràng này mấy cái năng lực cấp dụng. Mua được điện thoại di động sau khi, Ezit liếc nhìn chính mình hệ thống không gian bên trong giấy chứng nhận, quyết định bẫn là trước tiên trở về một chuyến đồn cảnh sát đăng ký đưa tin một hồi lại nói, ngược lại không nội bã. Có điều, lần này, Ezit liền không phải đáp trò thuê trở lại. Cái kia cấp độ nhập môn dị thú nguyên cảnh dụng bạn năng phương tiện giao thông Ezit rất có hứng thú. Bởi vì, đối với cái này vật phẩm, hệ thống dấu móc bên trong miêu tả là tuyệt đối thỏa mãn. Vậy thì rất có thuyết pháp. Hệ thống xưa nay sẽ không loạn đi chú, chỉ làm cho một ít xem không hiểu đi chú, thế nhưng đưa ra đến đều là phù hợp. Dị Thư Nguyên, rất dễ hiểu, Exit trong tay thì có một cái dị Thư Nguyên khê lê, chỉ có điều đã rất lâu không có ra trận quá, Exit quyết định để nó tại đây cái thế giới ra trận một hồi. Cảnh dụng, phù hợp nghề nghiệp, hợp tình hợp lý. Trọng điếu nhất là vạn năng. Cái này vạn năng đại diện cho cái gì? Là năng lực rất nhiều, vẫn là một vạn loại công năng ý tứ. Hệ thống miêu tả dùng đương nhiên là tiếng Trung, nhưng cũng chính là bởi vì đây là tiếng Trung, vì lẽ đó ở đây liền sẽ có nghĩa khác tồn tại, vạn năng là có rất nhiều loại ý tứ. Phương tiện giao thông, đương nhiên không cần phải nói Dù sao cũng là cảnh sát giao thông, nếu là không có xe tốt làm sao đội bộ gây chuyện mà chạy người đâu, hợp tình hợp lý. Đoán nhiều hơn nữa, không bằng trực tiếp mắt thấy là thật, nhìn một chút, kỵ một hồi, liền biết là xảy ra chuyện gì. Ezic bên ngoài tâm linh cảm ứng che đậy đi bốn phía người đi đường tầm nhìn, để bọn họ không cách nào nhìn thấy chính mình đồng thời tiệm tức rời xa chính mình sau khi đem dị thứ nguyên cảnh độạn vạn năng phương tiện giao thông phóng ra. Một chiếc xe gắn máy xuất hiện tại trước mặt Ezic, Ducati đại ma quỷ. Ezic nhìn trước mắt xe này độ máy, bật thốt lên. Trước mắt chính là một chiếc đủ cả tỷ đại ma quỷ chỉ có điều là xanh trắng với màu. Nhìn qua chính là một chiếc phổ thông xe gắn máy. Thế nhưng, Ezit biết, khẳng định không phải như vậy. Ezit đi đến xe gắn máy bên, chân bấn lên, vượt ngồi trên trên xe gắn máy. Vân tay phân biệt thành công, trong đen vân biệt thành công, xin bật tin tức phân biệt thành công đầu phi cơ ơi, lỗ chìa khóa vị trí trực tiếp mở ra, một bó quang từ bên trong phóng mà ra, ảnh toàn ký tại trước mặt Ezit, đầu máy cũng trực tiếp phát động lên, rung động làm cho người không khỏi có chút tim đập tăng nhanh, đồng thời còn kèm theo máy móc ngữ âm rặng rải. Hoang nên cấy bên phương tiện giao thông, phương tiện giao thông hiện nay hình thái bị là Đu cạ ti đại ma quỷ hảo xe gần máy vẻ ngoài, phía dưới vì là ngài giới thiệu phương tiện giao thông hiện nay mở ra công năng, cứ tốc, tên như ý nghĩa, siêu tốc độ, chữa trị, ben phương tiện giao thông toàn thân do có thể ký ức kim loại chế tác, có thể tự mình chữa trị tổn thương, biến hình, ben phương tiện giao thông có thể thay đổi ngoại tại vật lý hình thái, hiện nay có thể biến đổi hình. Zagila, Toto, ngầm tự nhận, AMG, xe gần máy, ngầm tự nhận, Đu cạ ti đại ma quỷ, chú, biến hình vì là mặc cho một chủng loại phương tiện giao thông sau nhưng có thể thay đổi ngoại hình hình thái vì là đã có xe gắn máy hoặc ô tô chủ loại, nguồn năng lượng, ben phương tiện giao thông vì là nhiều loại nguồn năng lượng hỗn hợp sử dụng, điện năng, năng lượng hạt nhân, năng lượng gió, năng lượng mặt trời đều có thể. Hiện nay nguồn năng lượng còn lại 99, Ezit nhất thời yêu thích. Không buông tay điệu vuốt dưới hãng bộ này xe gắn máy. Nếu như nói, nắm giữ mỹ tịch giận thì tương đương với nắm giữ toàn thế giới sở hữu nữ nhân lời nói, như vậy nắm giữ Ezit sen này, dị thứ nguyên cảnh dụng bạn năng phương tiện giao thông thì tương đương với nắm giữ trên thế giới sở hữu ô tô cùng xe gắn máy. Hơn nữa Hiện tại cái này vẫn là cấp độ nhậm môn, nói vậy tăng cấp sau khi, còn có thể có càng nhiều phương tiện giao thông chủng loại bị tăng thêm đi bảo. Ngay một lần sóng đúng là là người thỏa mãn, cho dù Ezic trước là tổn suy nghĩ muốn chọn tần số làm khó dễ một hồi hệ thống, lúc này cũng chọn không ra. Thật muốn nói, vậy chỉ có thể nói là vi phạm bạn tâm lời nói, Ezic còn không đến mức đi làm chuyện như vậy. Xài bước đủ cả tỉ đại ma quỷ, Ezic vận mẹo chân ga, ầm ầm vang vọng trong tiếng, đầu máy như như mũi tên rời cùng bắn thẳng đến mà ra. Ezic hết sức đem chính mình tốc độ phản ứng hạ xuống, do đó để cho mình cảm giác càng thêm. Kích thích, thích. Từ tốc hình thức exit liền không mở ra, hắn là có thể phản ứng lại đây, thế nhưng lấy hiện nay cũng đã đạt đến hơn 200 km/h tốc độ đến xem, từ tốc hình thức exit có thể chịu nổi, hoàn cảnh chung quanh cùng người có thể không chịu nổi. Tốc độ nhanh, mang theo phong cũng có thể tạo thành to lớn phá hoại. Phim truyền hình bên trong tở last đều là chạy không nhanh có thể bị phản phái lấy đủ loại khác nhau kỳ quái biện pháp nắm lấy nguyên nhân kỳ thực cũng có cái này. Ngoại trừ tở last bạ gì ạ lần thánh mỗi bản tính ở ngoài, còn có chính là nếu như hắn thật sự chạy nhanh lên lời nói, đối với chung quanh người hoặc vật tạo thành phá hoại sẽ là tính chất hủy diệt một đường nhanh như chớp, Ezid ở trên đường còn thử đem xe gắn máy biến thành xuyên khi H2R, biến hình tốc độ rất nhanh, ngoại trừ màu sắc là xanh trắng đồ sắt ở ngoài, cái khác hầu như rồi cùng một đại hoàn toàn mới xuyên khi H2R không khác nhau gì cả, thậm chí còn không có ảnh hưởng đến chạy. Ezid điều khiển đầu máy đi đến đồn cảnh sát cửa, dừng xe, hướng về bên trong đồn cảnh sát đi đến. "Ha, ngươi là ai?" Một cái hơi hơi hỏi đầu, ăn mặc cảnh phục nam tử gọi là Ezid. Ezid ở giữa đường trên cũng đã đem tâm linh che đậy cho rải trừ, muốn làm sự cũng không thể để cho người khác không thấy mình. "Ta" Ezit chỉ chỉ chính mình. Đúng, ngươi. Hỏi đầu cảnh sát cau mày dò hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ta là mới tới cảnh sát, Ezit lấy ra giấy chứng nhận đến đăng ký. Đợt S vốn là là muốn biết tu tiên, thế nhưng trải qua thư hữu phản ứng phát hiện khả năng tồn tại phong cách không giống vấn đề. Vì lẽ đó dự định vẫn là trước tiên biết xong sở hữu phương Tây khoa huyền ma huyền loại hình lại biết tu tiên loại. Còn có chính là ngày hôm nay sự tình rất nhiều, vì lẽ đó chưa kịp biết. Hiện thực đều là không bằng người mong muốn a. Chương 249, kỷ sĩ đối người ngày, hoa đả lắc đầu thời gian chương 249. Ezic tối người ngày, hoa đá lắc đầu thời gian mới tới. Đầu trọc cảnh sát một mặt động. Đúng đấy. Ezic nhíu mày, lấy ra giấy chứng nhận biểu diễn ở đầu trọc cảnh sát trước mặt, "Làm sao? Không có chuyện gì, hóa ra là người mình a." Đầu trọc cảnh sát định thần nhìn lại, phát hiện lại là thật sự, nhất thời từ bộ nguyên lai like tìm cớ giam giữ xe cộ dự định, "Ta là đủ kẻ, đủ kẻ hạn. Xe của ngươi không sai a." Ezic đẹp trai chờ mắng. Nhớ mang máng, ở rất lâu trước gián điệp thế giới điện ảnh bên trong, Ezic vẫn là một cái ISR viên trước, mới vừa bảo chấp thời điểm, thật giống thì có một cái đầu trọc đồng sự. Cũng cứ gọi là đủ kệ, vì lẽ đó gọi đủ kệ đều có đầu chọc nguy cơ sao? Ezic là như thế gọi đúng không? Ta dẫn ngươi đi đi. Đu kệ có vẻ rất là nhiệt tình, ngươi cũng là đầu máy người đam mê sao? Đương nhiên. Ezic lựa chọn mở mắt nói mồ. Đối với sói đồ bật, Ezic cũng là rất yêu thích, nhưng muốn nói đạt đến người đam mê mức độ còn không đến mức. Chuẩn xác tới nói, Ezic hẳn là siêu xe người đam mê. Quá tốt rồi, ta liền biết. Nghe ngươi trước kia xuyên khi âm thanh ta liền có thể nghe được, tuyệt đối là cải trang quá hơn nữa còn bảo dưỡng rất tốt đúng không? Đu Kệ tươi híp mắt đi ở phía trước, vừa đi một bên Hưng Vân nói, "Có điều không cần lo lắng, chúng ta là cảnh sát, vì lẽ đó không ai sẽ quan tâm ngươi cái này, chỉ cần lập hồ sơ thật là được." "Ân, ta nhớ được ngươi đã sớm phun thật tất có đúng không? Không tội không tội, như vậy chỉ càng thêm đơn giản." Dọc theo đường đi, Đu Kệ vẫn thao thao bất tuyệt. "Chúng ta nơi này, nhưng là toàn thế giới đầu máy người đam mê nhiều nhất địa phương. Ngươi tới thật đúng lúc, nghe nói hai ngày sau, trên thế giới lợi hại nhất xe bay biểu diễn tay, nhiều hạng thế giới kỷ lục duy trì người, Johnny Bờ Lạc giờ sắp sửa đi tới nơi này." Đến thời điểm chúng ta có thể đi hiện trường quan sát, có người nói hắn lần này muốn khiêu chiến thế giới hoàn toàn mới kỷ lục. Là như vậy phải không? Ezit lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, tin đức Bệ Ta không phải rất linh thông, chưa hoàn toàn không biết chuyện này đây, ngươi nói cái này Ronni, hắn rất lợi hại phải không? Hắn không phải có lợi hại hay không, hắn là rất mạnh loại kia. Ta cùng ngươi nói, Ronni có thể nói là xe bay biểu diễn giới lợi hại nhất tồn tại, hắn tự xưng đệ nhị lời nói, không người nào dám tự xưng số 1. Du kệ vẻ mặt thật giống là đang nói chính hắn như thế, tự tin tràn trề kích động và phấn vần. Vậy ta hiện tại thật là chính là đến hứng thú Ezith vẫn như cũ là cảm thấy hứng thú vẻ mặt bất biến, cùng đủ kệ vừa hỏi như thế một đáp địa đối thoại. Johnny đương nhiên là mạnh nhất xe bay biểu diễn tay. Dù sao thân là sở thị report vẹn chỉnh sở bám thân người, Godider, nắm giữ thân thể bất tử, tùy tiện lãng đều không có chuyện gì. Duke, ngươi lại đang cùng người khác ngươi thích nhất Johnny. Lời đăng ký cảnh sát cười nói. Hắn cùng ta có thể như thế là đầu máy người đam mê. Duke thở phì phò nói, cũng không muốn các ngươi như thế. Chúng ta cũng muốn yêu quý lên, tuy nhiên phải chờ tới ngươi vị này đầu máy người đam mê có thể lái xe máy chạy đến 100 mã mới được à. Các một cảnh sát chơi bựa, ta rõ ràng chạy đến 100 mà quá, Du Kệ nỗ lực tranh luận. Vâng vâng vâng. Nơi đăng ký cảnh sát cười cợt, cũng không nói tiếp nữa, nhìn về phía Ezic, vị này chính là ta là. Ezic đang muốn tự giới thiệu mình, lại bị Du Kệ đập mất. Đây là Ezic, mới tới cảnh sát, hắn đồng dạng là đầu máy người đam mê, hơn nữa còn nắm giữ một chiếc xuyên khi H2R. Du Kệ dương dương tự đắc, chính là không biết cái này cần ý rảo rạt nguyên do đến tột cùng là cái gì, Ezic cùng hắn có quan hệ gì? Có điều, rất hiển nhiên Những cảnh sát này các đồng nghiệp cũng đã quen thuộc đủ các loại này thao tác. Một cảnh sát trực tiếp nói với Edith, "Edith, ngươi không có đáp ứng mượn xe cho đủ kệ chứ?" "Nghe. Không có." Edith lắc đầu một cái. "Vậy thì tốt." Vài tên cảnh sát nghe được Edith trả lời sau khi cùng theo lên thở phào một cái, tuyệt đối không nên đáp ứng. "Các ngươi làm sao có thể như vậy? Đu kệ sắc mặt đỏ lên, các ngươi đây là không tin tưởng ta kỹ thuật. Ngươi đã hứa hào ba chiếc cảnh dụng xe gần máy, đủ kệ, ta nghĩ liên quan với ngươi đi xe đạp kỹ thuật phương diện này, chúng ta đã đều có cộng đồng nhận thức." Một cái thanh âm trầm ổn từ một bên truyền đến, một cái ăn mặc cảnh phục nam tử đi về phía này. Cục trưởng, một bên vài tên cảnh sát lợi nói thanh giải thích nam tử này thân phận. Trưa buổi sáng, cục trưởng đi tới đủ kệ bên người, vỗ vỗ một màn đoan đức đủ kệ, "Còn có một việc, còn tiếp tục như vậy, coi như chúng ta đồn cảnh sát còn có kinh phí cung cấp cho ngươi xe gần máy, cũng không thể cho ngươi, vì nhân thân của ngươi an toàn, đây là cần phải." "Không muốn a." Đu kệ nhìn dáng dấp như là kích động đến muốn ôm chặt cục trưởng bắt đuổi khổ sở cầu xin. Chuyện này không thương lượng ta chỉ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng." Cục trưởng sắc mặt bất biến, hiển nhiên là đối với đủ kẻ loại này biểu diễn sớm thành thói quen, giơ tay lên bên trong chén cà phê uống một hớp, nhìn về phía Ezic, vươn tay ra, "Ha, thật đẹp trai tiểu tử, ngươi là mới tới cảnh sát." "Gọi." "Ezic, thật sao?" "Đúng thế." Ezic mỉm cười gật đầu, đưa tay ra và cục trưởng cầm. "Rất tốt, nghe nói ngươi còn có một chiếc xuyên khi H2R." Cục trưởng cười nói, "Yêu thích đồ máy." "Đúng, đầu máy người đam mê." Ezic nói rằng, "Cái kia quá tốt rồi." Vừa bọn chúng ta cần tân mộ to bị động, chuyên môn trảo những người băng đảng đua xe, phụ trách giao thông phương diện sự tình. Úc trưởng vui mừng giống như thở dài, vết một ánh mắt đã toàn thân hóa đá đủ kệ, đã là thất vọng đến cực điểm, đối với Ezic đầy cõi lòng nhiệt tình kỳ vọng, ngươi nhất định là có bản lĩnh thật sự đúng không? Ezic, cái này đủ kệ đến cùng là rác rưởi đến trình độ nào mới có thể làm cho các ngươi có biểu hiện như vậy a? Còn có, to lớn một cái đồn cảnh sát, lẽ nào một cái gặp lái xe gần máy cảnh sát đều không tìm ra được sao? Những câu nói này cũng là chỉ là trong lòng nổ nước bọn một hồi. Ezic trên đầu môi không có nói ra, mà là tự tin bật đầu, đương nhiên, vậy thì không thể tốt hơn. Cục trưởng tuy rằng vẫn còn có chút không tin tưởng, cũng không biết có phải là có đủ kẻ cái này giẫm vào vết xe đổ nhân tố ở. Nhưng ít ra trên đầu môi nói chính là tin tưởng, hiện tại mặc kệ Ezic có được hay không hắn đều không thể ở đem chuyện này giao cho Du Kẻ, cho hắn giải quyết một hồi giấy chứng nhận đi. Cục trưởng phân phó xong nơi đăng ký cảnh sát, "Vô vô Ezic bay, làm rất tốt, nếu như bắt được đám kia băng đảng đua xe, ta cho ngươi xin cái đường." Ezic ánh mắt sáng lên, Tuy nhiên đã có thu được lượng lớn kinh nghiệm trị biện pháp, thế nhưng đang không có đạt đến đại sư cấp mát cấp trước, chỉ cần là có thể tu được kinh nghiệm trị, Ezit đều rất đễ ở trong lòng. Ngươi nói cái này, ta liền không mời ta. Ezit, ngươi dẫn theo giấy chứng nhận sao? Nơi đăng ký cảnh sát hỏi Ezit nói. Đương nhiên dẫn theo, Ezit gật đầu, từ trong quần áo sấn bên trong đem chính mình thân phận giấy chứng nhận cùng cảnh sát chứng, cùng với đầu máy giấy chứng nhận lấy ra. Được rồi, cảnh sát tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký, đăng ký xong cảnh sát chứng cùng thân phận giấy chứng nhận sau khi ở đăng ký đầu máy giấy chứng nhận thời điểm xử suất, đưa trả cho Ezit, cái này không phải xuyên kỳ a. Nay không phải đủ cả tỷ đại ma quỷ sao? A. Ezit năm qua giấy chứng nhận liếc nhìn, Ồ đúng đúng, năm sai rồi. Dứt lời, Ezit bình tĩnh đem cái này đầu máy chứng bỏ vào trong quần áo sấn, sau đó từ hệ thống bên trong không gian móc ra khác một bản giấy chứng nhận đưa cho cảnh sát. Hệ thống làm việc luôn luôn lưu loát đáng tin, vì lẽ đó ở đầu máy chứng phương diện này, Ezit chỉ cần dùng cảnh dụng vạn năng phương tiện giao thông biến hóa quá, nó hình thai giấy chứng nhận sẽ xuất hiện ở hệ thống bên trong không gian, vì lẽ đó hoàn toàn không cần lo lắng biến ra một cái không có giấy chứng nhận đầu máy đến tình huống. Ngươi lại còn có một chiếc đủ cả tỉ đại ma quỷ." Đu Kệ hưng phấn bật lên, "Có thể, ngươi thật sự rất có tiền a." Nhìn dáng dấp đủ Kệ là cũng muốn hỏi Ezic mượn xe đến mợ, chỉ có điều nói đến một nửa liền dừng lại. Hẳn là đối với chính mình kỹ thuật rất có tự mình biết mình. "Vẫn được đi." Ezic cười cợt. Thật sự muốn nói lên tài sản đến. Tại đây cái thế giới, Ezic chỉ có điều là một cái nắm giữ 10 vạn USD người nhà thôi. Đương nhiên, đây là hiện tại, lấy Ezic năng lực, muốn kiếm tiền, bất luận muốn kiếm bao nhiêu cũng không thành vấn đề, cần thời điểm trực tiếp làm liền xong việc. Tuyệt đối không nên mượn xe cho hắn chính đang cho Ezic đầu máy giấy chứng nhận đăng ký cảnh sát màu màu căn dặn, thuận tiện đem giấy chứng nhận cùng một cái xe tại đài điện hiệu cảnh sát đưa cho Ezic. Ta còn chưa nói đây, Du Kệ dạ bộ nổi giận. Ta này không phải dự phòng mà. Hiển nhiên, mấy người trong lúc đó quan hệ cũng không tệ lắm, đủ kệ cũng đối với chính mình trình độ rất có tự mình biết mình. Vì lẽ đó như vậy đối thoại hẳn là đã phát sinh rất nhiều lần, cũng đã tiến hóa suốt ngày thường chơi bựa. Bởi vì mới tới, vì lẽ đó Ezic còn có 2 ngày thời gian đến rồi giải một ít uy định cùng thượng phạt phương pháp loại hình, cũng không phải dùng đội ba trực tiếp đi làm vẫn không có bị sắp xếp tân chức vụ đủ kệ là nhàn nhã nhất, vì lẽ đó liền thẳng thắn do hắn đến mang theo Ezic khắp nơi dạo chơi, thuận tiện đem các loại Ezic cần biết đến đồ vật nói cho Ezic. Nhàn rỗi không chuyện gì, Ezic cũng không đổi bã, thành thôi thành thôi liền một đường lẻ xuống. Không thể không nói, đủ kệ đầu máy người đam mê tên tuổi tuyệt đối là danh xứng với thực, đối với bất luận một loại nào đấu máy đều có trải qua, hiểu rõ trình độ tuyệt đối không biết là nghe cái tên liền đem ra trang bức loại kia, chỉ không phải tác giả bản thân. Đoàn họ trước nói tới đều là thật sao? Nói nói, Ezic hiếu kỳ dò hỏi. Dù sao, nếu đối với đầu máy hiểu rõ như vậy, Nếu như thật sự 100 mã đều mở không tới, vậy hẳn là chính là trên thân thể xuất hiện gì đó vấn đề, thế nhưng Ezic lại trong bóng tối tra xét một hồi đủ kể thân thể, phát hiện là không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như Ezic trực tiếp phiên ký ức lời nói cũng có thể biết, thế nhưng Ezic sẽ không vô duyên vô cớ hoặc là nói dễ dàng liền đi đọc người khác ký ức, trừ phi là ở tất yếu tình huống. Biết quá nhiều, không khỏi cũng quá quá mức vô vị, hơn nữa tôn trọng người khác cũng sẽ một loại mỹ đức mà. Chính là một ít. Những chuyện khác, đủ kể ánh mắt buồn bã, ta trước đây trải qua một chuyện, để ta ở điều khiển đầu máy thời điểm rất dễ dàng liền sẽ bị thương. Vì lẽ đó mỗi một lần điều khiển đầu máy thời điểm ta đều là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám mở quá nhanh. Thế nhưng ngươi lại thích đầu máy?" Ezit nhíu mày. "Yêu thích đầu máy, cũng không dám mở nhanh. Yêu thích đầu máy, ngoại trừ đơn thuần bề ngoài khấp hiến ở ngoài, càng nhiều không nên là đối với cực hạn tốc độ, gào thét cuốn phòng, máy móc vang vọng loại kia nhanh như chớp cảm giác hưởng thụ sao?" Vì lẽ đó, cái này đầu máy người đam mê, không mang theo quý người, có điều cũng được, kỷ sĩ túi người ngày, hoa đá lắc đầu thời gian. Như vậy chỉ ít an toàn. Ezit trong lòng trêu trọng, đương nhiên là không có nói ra. Cố điều nói thật sự, đối với đủ kẻ cái này mở nhanh hơn liền sẽ dễ dàng có chuyện lời giải thích. Ezith thật sự cảm thấy rất hứng thú. Đây là tâm lý nhân tố. Ezith dò hỏi, ngươi gặp được chuyện gì sao? Sự tình. Du Kè lắc lắc đầu, ta xưa nay chưa từng gặp qua chuyện gì, chính là mở nhanh hơn thời điểm, hoặc là đầu máy không hiểu ra sao xuất hiện tổn thương, hoặc là chính là cái các bất ngờ. Cũng may ta mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm chuyển nguy thành an, có điều một số thời khắc, ngươi hiểu được, là một cái cảnh sát giao thông, chảo những người băng đảng đua xe thời điểm ta lại không thể không mở nhanh, thường xuyên qua lại Tổ trưởng xe gắn máy đều tích lũy đến 3 chiếc, hay là đúng là ta trời sinh không thích hợp lái xe gắn máy đi. Du Kệ càng nói càng là mặt mày hữu dũ, than thở. Ngược lại hiện tại không có chuyện gì, nếu không thì ngươi biểu diễn một hồi cho ta xem." Ezit nói rằng, hay là ta có thể nhìn ra đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ezit là thật sự đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, không hiểu ra sao không có cách nào mở nhanh. Đây là cái gì môn nhân? Nghe đủ kệ miêu tả, Ezit nghĩ đến một chút khả năng, xét thấy thế giới này là có siêu tự nhiên nhân tố tồn tại, vì lẽ đó đại đa số suy đoán là một ít phép thuật, nguyên rủa loại hình Tuy nhưng Eric vẫn chưa chủ động bắn ra pháp thuật hoặc là mở ra chính miêu chi nhãn đến Cha Set. Sớm biết đáp án khó tránh khỏi có chút vô vị, Eric cảm thấy đến vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhìn đi hắn nói, coi như là chơi phòng đoán trò chơi, xem chính mình đoán được để chính xác không chính xác. Thật sự, Duke đầy mặt mỡ rỡ, ngươi đồng ý cho ta mượn lái xe. Mượn xe? Eric hỏi ngược lại, ta lúc nào đã nói muốn mượn xe cho ngươi? Ngươi không xe sao? Trong bốt cảnh sát đầu máy đều bị ta làm hỏng. Eric Lần này cuối cùng cũng coi như là biết tại sao cục trưởng như thế cao hứng hoang nên chính mình đến đồng thời còn trực tiếp sắp xếp đầu máy biệt động nhiệm vụ cho mình. Cảm tình việc này bên trong cục không có đầu máy a. Ta nhớ được ngươi không phải chỉ làm họng bá trước sao? Ezic, ngươi có phải hay không đối với chúng ta đồn cảnh sát có cái gì hiểu lầm? Chúng ta đồn cảnh sát chỉ có 3 chiếc cảnh dụng cơ sá a. Du Kế bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta biết rồi. Ezic tỏ ra hiểu rõ. Vì lẽ đó ngươi đáp ứng mượn xe cho ta. Du Kế lại là ánh mắt sáng lên. Đương nhiên cũng có, ta chỉ nói là ta rõ ràng đồn cảnh sát không lớn sự từng này. Trong khi nói chuyện, Ezit cùng đủ kẻ đã đi đến cửa, Ezit đem đèn hiệu cảnh sát thu xếp ở xuyên khi đầu máy trên, sau đó liền trực tiếp vượt ngồi trên xe. "Vậy ta muốn làm sao biểu diễn cho ngươi xem?" Du Kệ nghi hoặc dò hỏi. "Này rất đơn giản, ngược lại ta hiện tại giấy chứng nhận đầy đủ hết hơn nữa cũng đã đăng ký quá." Ezit đem đèn hiệu cảnh sát mở ra, nổ máy, bắt cái băng đảng đua xe trở về, ngươi thí nghiệm đầu máy thì có, ngươi liền ở ngay đây chờ, ta đi mang cho ngươi mấy chiếc đầu máy trở về." Dứt lời, Ezit linh động chân ga, đầu máy phát sinh tiếng nổ vang dội, trong mấy giây trực tiếp tăng lên đến 100 km/h tốc độ. Nhanh chóng rời đi. Chớ đã, ngươi còn không biết những người xe bay đẳng ở nơi nào ha. Đủ kẹ suốt ruột hô to, hơn nữa bọn họ thật sự không dễ bắt. Nay một chảo chính là một ngày, đơ ép, cái này đủ kẹ có một cái thú vị giả thiết. Dưới một chương công bố.